Sau đó, huyển nguyên thân ảnh biến mất. Không hổ là huynh trưởng. Thấy hứa ninh đem kia sói xanh yêu thú bắt giữ, sám trắng một phát miệng, lộ ra nhỏ răng. Người cái này nhân loại võ sư, vậy mà đối với ta như vậy. Sói xanh yêu thú thẹn quá hóa giận, ta nhất định sẽ không bỏ qua người. Người trước hết nghĩ muốn làm sao thoát thân đi. Đối với sói xanh yêu thú uy hiếp, hứa ninh không thèm để ý chút nào. Hắn trực tiếp vận dụng chân khí cùng thuộc tính chi lực, phong tỏa áp chế sói xanh yêu thú huyết mạch chi lực Nó huyết mạch chi lực tính bền dẻo rất mạnh, hứa ninh cũng là phí đi chút khí lực. Tại bị áp chế huyết mạch chi lực về sau, sói xanh yêu thú khí tức nháy mắt hề vải xuống dưới, nguyên bản cự lang thân hình cũng là lại lần nữa thu nhỏ, chỉ có phổ thông sói xám bình thường lớn nhỏ. Hứa ninh sư điệt, đem nút vào cái này lồng thú bên trong. Lúc này, huyền nguyên trực tiếp hai tay dơ cao, mang tới một to lớn lồng thú. Hắn loảng soảng một chút, đem lồng thú ném trên mặt đất. Hứa ninh chỉ là do xét một chút Liên biết cái này lồng thú chính là chuyên môn chế tạo, bình thường hư cảnh cao dai yêu thú bị nhốt vào trong đó, có rất ít có thể chạy đi. Bây giờ sói xanh yêu thú gặp mãnh liệt áp chế, thực lực so không lên tiểu hồi, bị giam đi vào, hoàn toàn không có khả năng chạy ra. Nói, tại sao phải tổn thương nguyện vọng tông người? Hứa ninh trực tiếp đem sói xanh yêu thú ném vào, sự phản kháng của nó dễ dùa, không dùng được. Sói xanh yêu thú thử lấy răng, trong mắt tràn đầy hung ác chi ý. Nó cảm giác tôn nghiêm của mình bị hứa ninh mạ phạm. Không nói. Hứa ninh hừ lạnh một tiếng, không nói liền làm thịt ngươi. Xói xanh yêu thú gắt gao nhìn chầm chằm hứa ninh. Ta tuyệt không đả thương người tính mệnh, chỉ là mỗi lần tới mang vài thứ đi mà thôi. Xói xanh yêu thú thái độ nhìn như cưng nạnh, nhưng là lời nói lại mềm nhuôn xuống tới. Hiện tại đó, thật đúng là có chút e ngại hứa ninh. Người cái này yêu thú, làm tổn thương ta tông môn hai đại trưởng lão, cùng đông đảo đệ tử, vậy mà còn dám như vậy Bên cạnh Uyển Nguyên nghe, đôi sói xanh yêu thú chỉ trích nói, sói xanh yêu thú lừa Uyển Nguyên một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý. Tại nó xem ra, Uyển Nguyên loại tiểu nhân vật này, nếu không phải là bởi vì mình bị áp chế huyết mạch chi lực, đồng thời bị giam tại nơi này, không phải tiêu diệt hắn, quả thực một bữa ăn sáng. Uyển tông chủ, Hứa Ninh quay đầu nhìn về phía Uyển Nguyên, ta cảm thấy cái này sói xanh trên thân cất giấu không ít bí mật, nghĩ đối nó đơn độc thẩm vấn. Hứa Ninh nghĩ từ cái này xanh yêu thú trên thân Dao móc kia sói xanh ý chí hư ảnh bí mật. Đã dạng này, kia làm phiền hứa Ninh sư điệt. Huyền Nguyên cũng là lập tức nghe rõ Hứa Ninh ý tứ, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Đối với Hứa Ninh có thể từ sói xanh yêu thú trên thân móc ra cái gì bí mật, Huyền Nguyên cũng không thèm để ý. Hiện tại tông môn mất đi một không ổn định nhân tố uy hiếp, điều này làm hắn trong lòng thoải mái không ít. Sau đó, Huyền Nguyên cho Tư Huỳnh một cái ánh mắt. Tư Huỳnh lại nhìn Hứa Ninh một chút, cùng Huyền Nguyên cùng nhau rời đi. Hứa Ninh khiêng thú Đem mang về biệt huyện bên trong, tiểu hôi cùng sám trắng cũng là theo sau. Cái này phân cho các ngươi Hứa ninh đem trước viên kia yêu thú tịnh huyết đan một phân thành hai, phân biệt ném cho sám trắng cùng tiểu hôi. Sám trắng chân trước đem tiếp nhận, sau đó nhét vào trong miệng. Tiểu hôi thì là há miệng, trực tiếp đem nuốt vào ổ bụng. Cái này yêu thú tịnh huyết đan, có thể đi vào một bước cải thiện bọn chúng huyết mạch tư chất. Nhất là tiểu hôi, đem phục dụng về sau, không lâu liền có thể đạt tới hư cảnh trung dài yêu thú cực hạ Bắt đầu hướng hư cảnh cao dài cất bước. Lòng thú bên trong sói xanh yêu thú trông thấy cái này một màn, giữa cổ họng nhấp nhô một chút. Người cái này sói xanh, mặc dù làm cho người ta phiền, nhưng là trước đó cũng không giết người chi ý. Hứa ninh đối sói xanh yêu thú nói ra, ngươi nếu là có thể giải nghi ngờ của ta, ta liền thả ngươi. Ngươi còn nguyện ý thả ta. Sói xanh yêu thú ánh mắt linh động. Từ hứa ninh trên thần, nó xác thực không có cảm giác được cái gì xác ý. Đương nhiên, hứa ninh gật gật đầu. Nói đi, nghi vấn gì? Sói xanh yêu thú cũng không biết hứa ninh có phải là hay không lừa gạt mình, nhưng là dưới mắt, nó tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọn khác. Ngươi nhưng nhận biết vật này. Dứt lời, hứa ninh trực tiếp đem từ cốc quyển cùng trương đồng trong tay đạt được đồng đao đồng phiến lấy ra. Thứ này làm sao đến ngươi trong tay? Đồng đao đồng phiến vừa vặn lộ ra, kia sói xanh chính là đột nhiên đứng người lên, biểu lộ thanh âm đều hết sức kinh ngạc. Quả nhiên nhận ra, hứa ninh trong lòng cũng là khẽ động. Cái này sói xanh yêu thú mặc dù có nhân loại trí tuệ, nhưng là hành vi lại mang theo cấu ngu đẩn, trừ chiến đấu thời điểm triển lộ đỉnh cấp yêu thú khí chàng còn lại thời điểm, còn không bằng xám trắng hiểu được như thế nào che lấp cảm xúc cùng dục vọng. Đương nhiên, nếu không phải như thế, nó cũng không có khả năng bị kia yêu thú tỉnh huyết đan hấp dẫn tới. Đây là ta chủ nhân đồ vật. Sói xanh yêu thú tại lồng thú bên trong đi qua đi lại, biểu lộ có chút hứng phấn, bất quá những vật này đều ném đi hơn mấy chục năm, làm sao lại tại người trong tay. Chẳng lẽ là, lúc ấy chính là ngươi trộm đi bọn chúng. Xói xanh yêu thú nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong, mang theo nghi hoặc cùng xem thường. Trộm đi. Hứa ninh lắt đầu, đây là ta gần nhất được đến. Trước đó hai người muốn giết ta, là bọn hắn cầm trong tay cái này đạo binh, chỉ bất quá bị ta phản sát, mới tới ta trong tay. Hứa ninh giải thích một phen. À, đúng. Xói xanh yêu thú tựa hồ nhớ tới cái gì, lúc ấy trộm đi cái này hai kiện đạo binh, đúng là hai người. Cái này đạo binh cực kỳ đặc thủ, bên trong có giống như ngươi sói xanh ý chí hư ảnh. Hứa Ninh tiếp tục dò hỏi, cái này đạo binh uy năng bất phàm, trong đó có gì bí ẩn? Mà lại, chủ nhân của ngươi lại là người nào? Hứa Ninh cảm thấy, có thể làm cái này sói xanh yêu thú chủ nhân, chính thành tỷ lệ là đạo cảnh tông sư. Mặc dù tại Huyên Bắc 17 châu, đột phá đạo cảnh tông sư về sau, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ rời đi, nhưng là cũng không thể hoàn toàn bài trừ, cá biệt đạo cảnh tông sư chọn lưu thủ ở đây trải qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt. Đây là ta chủ nhân đồ vật, ta làm sao biết trong đó có gì bí ẩn. Sói xanh yêu thú cũng là nhanh mồm nhanh miệng, ta là yêu thú, không phải nhân loại, lại không sử dụng đạo binh. Mà lại, ta chủ nhân chính là ta chủ nhân, hắn là một vô cùng cường đại đạo cảnh tông sư. Người dạng này, hắn một bàn tay ấn chết 10 cái. Nói nói, kia sói xanh yêu thú vậy mà có chút dương dương đã ý. Loảng soảng. Hứa ninh còn chưa nói cái gì, xám trắng liền sẽ tới. Nghe được kia sói xanh yêu thú đối hứa ninh khiêu khích chi ngôn, để xám trắng có chút phẫn nộ. Nó móng bước nhỏ một bàn tay đập vào lồng thú bên trên, sau đó hàm ẩn uy hiếp mà nhìn chầm chầm vào nó. Sói xanh yêu thú thấy thế, cũng là không chút nào nhựa bộ. Làm đỉnh cấp huyết mạch yêu thú, song phương đều mang ngạo khí tận trong xương tùy khí. Hứa ninh bất đắc dĩ lắt đầu, nữ lây sám trắng cổ đem nó ném qua một bên. Người chủ nhân tên gọi là gì, nhưng có cái gì danh hiệu? Hứa ninh tiến một bước hỏi thăm cái này Xói xanh yêu thú linh hoạt rôi ra chân trước, gãi gãi sau gãi của mình, ta không biết. Hứa ninh hơi có chút không nói gì. Vấn đề của ngươi hỏi xong, có thể thả ta đi a Xói xanh yêu thú mắt ba ba mong mỏi. Ngươi lại chưa giải ta nghi hoặc, ta vì sao muốn thả ngươi? Hứa ninh cười lạnh một tiếng. Ngươi gặp ta. Xói xanh yêu thú nháy mắt xù lông. Hứa ninh không chút nào để ý. Phí đi không ít công phu, mình từ cái này xói xanh yêu thú trên thân, chỉ đào được mấy cái đơn giản tin tức. Mình trong tay đồng đao đồng phiến, nguyên chủ là chủ nhân của nó, một đạo cảnh tông sư. Chứ ngoài ra, liền không bất kỳ tin tức gì. Cái này sói xanh, xác thực còn không thể thả đi. Khi biết cái này sói xanh yêu thú còn có chủ nhân, hơn nữa còn là đạo cảnh tông sư về sau, hứa ninh liền ý thức đến cái này sói xanh yêu thú chính là một cái phiền thoái. Nếu như đem thả đi, nó tất nhiên sẽ trở lại chủ nhân bên người. Nếu là chủ nhân của nó đến đây tìm mình trả thù Như vậy mình khẳng định không phải đạo cánh tông sư đối thủ. Nhưng nếu là không thả, sói xanh yêu thú chủ nhân lại tìm tòi tới, phát hiện nó bị cầm tù, như vậy y nguyên sẽ có to lớn phiền phước. Xem ra cần phải đem nó giấu đi. Hứa ninh ánh mắt, từ sói xanh yêu thú trên thân không ngừng rõ xét. Cái này khiến sói xanh yêu thú dùng mình một cái. Hứa ninh ánh mắt, cùng trước đó so sánh, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, rõ ràng không có hảo ý. Xám trắng. Hứa ninh vô vũ xám trắng đầu. Đem nó ném tới yêu thú đổ bên trong đi. Nếu không muốn để cái này sói xanh yêu thú bại lộ bên ngoài, bị chủ nhân của nó tìm được, như vậy ném vào yêu thú đổ bên trong, chính là một cái cực dai lựa chọn. Xám trắng nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Yêu thú đổ là nó địa bàn, chỉ cần đem sói xanh yêu thú ném vào, vậy cũng chỉ có thể mặc cho mình bài bố. Xám trắng con mắt mị mị cùng một chỗ, giống như là đang cười. Loảng soảng, lồng thú bị mở ra. Yêu thú đổ, cái gì là yêu thú đổ? Xói xanh yêu thú vô cùng kháng cự, nhưng là căn bản là vô dụ. Nếu như là trước đó nó, ở vào trạng thái toàn thịnh, còn chờ ngăn cản được xám trắng đem đưa vào yêu thú đồ bên trong, nhưng bây giờ không làm nên chuyện gì. Bạch! Sau một khắc, sói xanh yêu thú thân ảnh biến mất. Nó đã tiến vào yêu thú đồ. Xem ra cần phải đợi đến đạo cảnh về sau, lại đi tiếp xúc cái này xói xanh chủ nhân. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Kia sói xanh ý chí hư ảnh bí mật nếu là có thể hoàn toàn hiểu rõ tất nhiên có thể dẫn ra những thu hoạch khác. Mời đọc Dung Nguyễn Nạc Chủng, Chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. chương 215, Vạn Thắng Châu người đến. Thế Phong Châu, Phong Lâm Quận. Nơi này là khoảng cách Nguyệt Vọng Tông gần nhất quần thành. Lúc này, mấy người mặc trang phục, mang theo mũ rộng vành người tiến vào Phong Lâm Quận. Tiến vào quận thành về sau, bọn hắn đi vào một nhà tử lâu, bao xuống một phòng đơn. Về sau, mũ rộng vành cầm xuống, lộ ra từng trương khuôn mặt Nguyên Bắc 17 Châu thật sự là tốt, nơi này cũng không có nhiều như vậy khủng bố cao thủ, chúng ta hành tẩu tại nơi này, quả thực là không có chút nào chói buộc. Nói chuyện chính là một cái bề ngoài khoảng 30 năng tử, hắn đem rượu trong chen uống vào, dư vị một phen, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Đúng vậy a ta thậm chí nghĩ, một mực ở tại nơi này, không còn trở về vạn thắng châu. Một tên khác đệ tử, cũng là một bên phẩm vị món ngon, một bên cảm thán. Nhóm người này, chính là đám kia vạn thắng châu người đến. Lần này nhóm này đệ tử bị phái ra, nhiệm vụ chính là tại tệ phong châu, khống chế càng nhiều tông môn, coi bọn họ là thành khối lỗi, tùy ý thúc đẩy. Không trở về vạn thăng châu, ở chỗ này đất nghèo, sợ là đời này không cách nào đạt đến đến đạo cảnh. Lúc này, có một đệ tử đáp lại. Tấn thăng đạo cảnh lại như thế nào, trừ phi là tấn thăng đạo cảnh cao dai, trở thành triều đỉnh chân chính tán thành đỉnh cấp tông môn tông chủ trưởng lão bằng không thì cũng là không có chút nào tự tại có thể nói, nào có tại nơi này thoải mái. Lên tiếng trước nhất tên kia đệ tử, lại là đáp lại nói. Tốt, đừng nói nhiều. Lúc này, thượng tọa một vị nhìn như qua tuổi 40, dâu ria sổm soàng nam tử, thấp giọng một câu. Thưa dịp này, phẩm vị chút khói lửa mỹ thực, đừng nói chút không có ý nghĩa. Nam tử vừa mới nói xong, những người khác lập tức liền an tĩnh xuống tới. Biết, Mạc Sư Minh. Cái khác đệ tử khuấy động lấy bắt đúa. Bọn hắn những này vạn tháng châu không nghi thức tông môn đệ tử, tại phàm cảnh tiến vào tông môn thời điểm liền bị một mực buộc tu tập võ đạo. Vào lúc đó, vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn không thể không nuốt những cái kia vô vị đan dược. Tại Vạn tháng Châu, võ đạo cạnh tranh quá mức kịch liệt. Mặc dù có triều đình có thể chủ trì đại cục, nhưng chưa nhận định không nghi thức tông môn, lại cũng không nhận bảo hộ. Bọn hắn chỉ có thể tại ngươi tranh ta cướp hoàn cảnh bên trong gian nàn sinh tồn. Đây cũng là bọn hắn đi vào huyện Bắc 17 Châu về sau, tâm tính chuyển biến trọng yếu nguyên nhân. Qua không đến nửa canh giờ, mấy người đã ăn số vòng bắt đuôi buông xuống, Mạc sư huynh ánh mắt từ mỗi người trên thân liếc nhìn qua. Chúng ta trước chuyến này đến, gánh vác tông chủ các trưởng lão kỳ vọng, chỉ có thể là nhiều không chế lại Tế Phong Châu trọng yếu tông môn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trải rộng nhân thủ, tìm kiếm đến yêu thú đồ cùng vạn dã lao nhân tung tích. Mạc sư huynh biểu lộ có chút nghiêm túc, trước đó, chúng ta đã biết được, nhận nguyên sinh tông ảnh hưởng, Tế Phong Châu đại tông môn đã có ý thức hình thành liên minh. Đối mặt loại cục diện này, chúng ta muốn riêng phần mình phân mà kích. Chi. So ra mà nói, chúng ta có không nhỏ áp lực. Cho nên, hy vọng các vị, thu hồi lòng kinh thị, nghiêm túc hoàn thành tông chủ các trưởng lão nhờ vả. Vâng, Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh bên người mấy vị đệ tử, cũng là thu hồi trước đó lười nhát tư thái. Tiếp xuống, chúng ta mục tiêu thứ nhất, chính là khoảng cách cái này phong lâm quận gần nhất Nguyệt Vọng Tông. Cái này Nguyệt Vọng Tông, có hai tên nửa bước đạo cảnh tông sư, hẳn là cũng đều nắm giữ đạo binh. Mà lại, bọn hắn còn có thể có chút viên thủ. bất quá Cái này so với chúng ta thực lực vẫn là kém không ít. Nếu như không có tình huống đặc biệt, chúng ta hẳn là có thể đem tông môn cao tầng triệt để hàng phục, thống trị trên đó hạ tông môn." Mạc sư huynh nói, "Tốt, không nói nhiều nói, chuẩn bị lên đường thôi." Nguyệt Vọng Tông. Kia động một chút lại đến quấy rối tông môn sói xanh yêu thú bị hứa Ninh hàng phục, tin tức này đã chuyển khắp Nguyệt Vọng Tông. Vốn là đối hứa Ninh sinh lòng kính ý các đệ tử, càng là đối với hứa Ninh sủng kính có thừa. Về Phấn Nguyên Trở Tông môn trưởng lão, Cũng là càng thêm vững tin, có hứa ninh tại, dù là hai vị đỉnh cấp trưởng lão tại Bế Quan Dương Thương, Nguyệt Vọng Tông cũng có thể bình yên vô sự. Tại đêm đó đem sói xanh yêu thú thu nhập yêu thú đổ về sau, hứa ninh cho huyện nguyên tư hình đám người giải thích là, sói xanh yêu thú đã bị mình thả đi. Hắn tìm lấy cớ là, kia sói xanh yêu thú phía sau có một vị nhân vật lợi hại, nếu là bị chủ động tìm tới, sẽ có rất nhiều phiền phước. Mặc dù hứa ninh lấy cớ cũng không phải là rất hoàn mỹ, nhưng là huyện nguyên cùng tư h Cũng đều là lòng dạ biết rõ không có hỏi tới. Kia xói xanh yêu thú vốn là hứa ninh hàng phục, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Một ngày này, hứa ninh lại lần nữa luyện một lò đan dược. Tiểu hôi lần trước tại nuốt kia nửa viên yêu thú tịnh huyết đan về sau, hạn mức cao nhất lại lần nữa cất cao. Cái này một lò đan dược, chính là cho tiểu hôi phục dụng, để tiểu hôi tích lũy nội tình. Cái này một lò đan dược không ít, hứa ninh trực tiếp đem đan dược trực tiếp bỏ vào một bồn nhỏ, cho tiểu hôi. Tiểu Hôi lưng phấn đem một buồn nhỏ đan dược toàn bộ nuốt, cảm thụ được thể nội mãnh liệt huyết mạch chi lực, nó biết mình đột sắp đến. Bên cạnh Sam Trăng thấy thế, đánh một cái ngáp. Nó cũng không cảm thấy Hứa Ninh là nặng bên này nhẹ bên kia, Sam Trắng rất rõ ràng, huyết mạch của mình đẳng cấp rất cao, muốn thực hiện chất biến, cơ hội là rất khó làm được. Hứa Ninh. Lúc này, Tư Huỳnh tìm đến đến Hứa Ninh. Tư sư tỷ. Hứa Ninh cũng là chủ động nên đón. Nguyệt vọng tông phủ cận, một đội tuần tra đệ tử không thấy. Tư hình biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn là đêm qua ra ngoài tuần tra, bây giờ đã qua 6 canh giờ, vẫn không có tin tức. Ừm. Hứa ninh ngay xong, rất là coi trọng. Bình thường tông môn đệ tử, tính kỷ luật rất mạnh, khẳng định không có khả năng vô cớ mất tích Xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định chính là xảy ra biến cố. Nếu là ngày trước, sẽ hoài nghi có phải là bị cái khác đối địch tông môn bắt đi đánh giết, mà bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, thì là hoài nghi. Bọn họ có phải hay không bị những cái kia vạn thắng châu người đến để mắt tới? Huyền tông chủ có chút lo lắng, những này đệ tử, là bị vạn thắng châu người cưỡng ép mang đi, ép hỏi nguyệt vọng tông tin tức. Tư Huỳnh nói, rất có thể. Hứa Ninh cũng là cảm thấy cái này tỷ lệ rất lớn. Phái người đi tìm A. Hứa Ninh suy tư một chút, lại hỏi. Phái mặt khác một nhóm đệ tử đi tìm. Tư Huỳnh nói, lúc đầu có chút tông môn trưởng lão muốn tự mình đi tìm kiếm, bị huyền tông chủ ngăn lại. Viện tông chủ sợ bọn họ những này thân phận cao hơn tông môn trưởng lao tái xuất ngoài ý muốn, như vậy tổn thất sẽ lớn hơn. Hứa Ninh cảm thấy Viện Nguyên suy tính được tương đối chú đáo. Chúng ta hai người đón lấy tới làm cái gì? Tư Hình hỏi thăm Hứa Ninh. Trong bất chi bất giác, nàng đã đem Hứa Ninh coi là chủ tâm cốt, liên chờ đợi Viện tông chủ phân công đi, dù sao hắn mới là Nguyệt Vọng tông tông chủ. Hứa Ninh đáp lại: "Được." Tư Hình lo lắng rời đi. Những này đệ tử mất tích cũng là để hứa Ninh có chút dự cảm. Nguyệt vọng tông phiền phức, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Nguyệt vọng tông bên ngoài, một trô bí ẩn giữa núi rừng. Lúc này, kia đội mất tích Nguyệt vọng tông các đệ tử đã bị kia Mạc sư huynh một đoàn người giải quyết hết. Mạc sư huynh chờ người, cũng từ những cái kia đệ tử trong miệng, biết được Nguyệt vọng tông bây giờ tình huống. Nguyên lai like Nguyệt vọng tông hai vị nửa bước đạo cảnh tông sư đã thân chịu trọng thương, như thế xem ra, chúng ta mục tiêu thứ nhất có thể nhẹ nhõm đạt thành của đệ tử vừa cười vừa nói. Mạc sư huynh lạnh lùng nhìn kia đệ tử một chút, kia đệ tử vội vàng thu lại nụ cười. Hai vị nửa bước đạo cảnh tông sư mặc dù đã mất đi chiến lực, nhưng lại có một cái mạnh hơn Việt Lan Tông đệ tử toa chấn, khống chế Nguyệt Vọng Tông độ khó, rõ ràng so mong muốn cao một chút. Mạc sư huynh đã biết Hứa Ninh hàng phục sói xanh sự tình. Bất quá bởi vì tin tức này là từ phổ thông đệ tử trong miệng chuyển tới, cho nên bọn hắn đối Hứa Ninh cùng sói xanh thực lực nhận biết cũng không chuẩn xác. Kia Việt Lan Tông đệ tử Đoán Trừng hẳn là một cái ngưng tụ hai viên hoặc là ba viên thuộc tính hạt giống nửa bước đạo cảnh tông sư. Lúc này, lại có một đệ tử nói ra, cái này thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng là so Mạc sư huynh còn kém xa lắm. Mạc sư huynh thế nhưng là song thuộc đồng tu, ngưng kết 4 khóa thuộc tính hạt giống, mà lại Mạc sư huynh còn nắm giữ tông chủ chuyên môn ban thưởng toàn thuộc tính đà binh, đối phó kia Việt Lan tông đệ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mạc sư huynh lần này không nói thêm gì, cái này đệ tử nói, cũng là hắn suy nghĩ. Hắn đối với mình lập tức chiến lược rất có tự tin. Tốt, Nguyệt vọng tông đại khái tình huống đã biết được, lên đường thôi. Mạc sư huynh tuyệt không muốn làm trễ nãi công phu. Đúng rồi. Mạc sư huynh nhắc nhở, mặc dù mấy người các người, yếu nhất cũng là chân ý cảnh, nhưng là cũng phải chú ý tự thân an toàn. Ta nếu là đối phó kia Việt Lan tông đệ tử, có thể sẽ hoàn mị chiếu cố các ngươi Sư huynh yên tâm, chúng ta tự có phân tức. Có đệ tử vội vàng nói. Ừm. Mạc sư huynh gật gật đầu dẫn đầu đi phía trước phương, chạy tới Nguyệt Vọng Tông. Hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi một chút. Mạc Sư huynh trong mắt hiện ra một vòng kiên định. Lần này tới Tế Phong Châu trước đó, hắn là tự mình nhận tông chủ triệu kiến, đồng thời bị thác nhiệm vụ, cho nên cái này Mạc Sư huynh áp lực cũng là cực lớn. Hắn rất rõ ràng, nếu là chuyến này thành, mình tất nhiên sẽ bị tông chủ coi trọng, sau đó ban thưởng tài nguyên, trợ mình thành tiểu đạo binh, thu hoạch được tông môn thân phận trưởng lão. Nhưng nếu là chuyến này kết quả không đạt mong muốn, Như vậy mình về sau tấn thăng sẽ chỉ hoan rất nhiều. Trừ phi là những cái kia tận lực gáp chế cảnh giới nửa bước đạo cảnh tông sư, nếu không giống hắn dạng này cũng không năm tháng tích lũy, mà lại lại là ngưng tụ bốn khóa thuộc tính hạt, giống, đột phá cần thiết tài nguyên nhào bột mì lâm độ khó, đều là cực kỳ khoa trương. Một đoàn người hướng Nguyệt Vọng Tông tiến đến. Nguyệt Vọng Tông bên trong, biệt viện bên trong, Hứa Ninh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Vọng Tông Sơn môn phương hướng. Tới. Hẳn là kia vạn tháng châu người tới. Hứa Ninh cảm giác được, có nửa bước đạo cảnh tông sư đang đến gần. Mà kia nửa bước đạo cảnh tông sư khí tức vô cùng hùng hậu, có thể nói là Hứa Ninh tiếp xúc qua nửa bước đạo cảnh tông sư bên trong, trừ Thu nhận Sơn cùng đô viên bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Hứa Ninh cũng là nhấc lên tinh thần, nghiêm túc đối đãi. Mình tuy là đạo cảnh phía dưới không đối thủ, nhưng là nhóm người này rõ ràng không thể coi thường. Bọn hắn phía sau, dù sao đứng chân chính đạo cảnh tông sư, nói không chừng sẽ có mình cũng sẽ kiêng kỵ chuẩn bị ở sau. Đi xem một chút. Hứa Ninh thân hình, biến mất ở trong viện. Đồng thời, sám trắng cũng là theo sát phía sau. Sơn muôn chỗ. Mạc sư huynh một đoàn người đã đến, bên cạnh của bọn hắn, là ngổn ngang lộn xộn nguyệt vọng tông tử đệ. Ừm. Ngay tại chuẩn bị tiếp tục dầm chân đi lên phía trước thời điểm, mạc sư huynh đột nhiên dừng bước. Hắn ngừng đầu, nhìn thấy một người mặc bạch bào tuổi trẻ nam tử. Việt Lan tông vị kia đệ tử A. Mạc sư huynh cùng hứa Ninh đối mặt. Mời đọc... <cười> Chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. chương 216, Vạn Dã Hứa Ninh cùng kia Mạc Sư Huynh, đều là nguyên địa đứng vững, quan sát lẫn nhau, ai cũng không có vọng động. Đứng tại Mạc Sư Huynh sau lưng mấy vị đệ tử, cũng là cảm giác được Hứa Ninh khí chàng bắt đầu trở nên có chút câu nệ. Hắn cho ta cảm giác, rất có uy hiếp. Mạc Sư Huynh đã làm tốt chuẩn bị, để phòng Hứa Ninh đột nhiên xuất thủ. Hứa Ninh. Hứa Ninh Sư Điệt. Về sau, Tư Huynh. Tuyển Nguyên cùng Nguyệt Vọng Tông mấy vị trưởng lão cũng là theo sát mà tới. Người của Song Phương, mặt đối mặt giằng co. Trừ Trước mắt cái này bạch bảo nam tử, những người còn lại cũng không có cái gì uy hiếp. Mạc sư huynh đảo qua mỗi người khí tức. Nguyệt Vọng Tông chư vị, Mạc sư huynh chủ động mở miệng, các ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta đến từ Vạn Tháng Châu. Chuyến này đi vào Tễ Phong Châu, chúng ta cũng không mạo phạm chi ý, chỉ muốn mượn dùng một chút Nguyệt Vọng Tông tài nguyên, tìm chút cần manh mối, còn xin chư vị phối hợp. Mạc Sư huynh, để nguyệt vọng tông người cảm giác được rất khó chịu. Bây giờ bên cạnh của bọn hắn, còn nằm vật xuống không ít nguyệt vọng tông đệ tử. Vừa vận thống hạ sát thủ, lại nói vô ý mạo phạm. Hứa Ninh cười lạnh một tiếng, thật sự là buồn cười. Mạc Sư huynh cũng là phát giác ra được, Hứa Ninh tựa hồ muốn cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Xem ra các ngươi là không muốn phối hợp. Mạc Sư huynh mặc dù cảm thấy Hứa Ninh là phiền phức nhân vật, nhưng là cũng không sợ chút nào. Hắn thủ đoạn lật một cái, một cây trường thương bị giữ tại trong tay. Trường thương bề ngoài một mạc, chỉ có mũi thương bị ấn khắc một chút hoa văn. Là đạo binh. Hứa Ninh nháy mắt phát giác ra được. Đã các vị cũng không đại khách chi ý, vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta tới làm chủ nhân. Vừa mới nói xong, kia Mạc sư huynh trực tiếp phóng thích lĩnh vực, nháy mắt đem Hứa Ninh bao phủ trong đó. Hứa Ninh cũng là lập tức làm ra phản kích, lĩnh vực đảo ngược phóng thích, cùng Mạc sư huynh lĩnh vực va nhau đụng. Người này ta tới đối phó, các người đi giải quyết những người khác. Mạc sư huynh đối người bên cạnh nói. Vâng. Mạc sư huynh bên người các đệ tử, lập tức lên tiếng. Huyền Tông Chủ, Thư Sư tỷ bảo vệ tốt mình. Hứa Ninh nhắc nhở một tiếng, liền chủ động hướng về phía trước nên chiến. Mỗi người bọn họ đối địch, hình thành hai cái chiến trường. Lúc này, Sám Trắng cũng đã đổi tới, hắn vốn định dắt tay Hứa Ninh, nhưng là bị Hứa Ninh chỉ huy đi trợ giúp những người khác. Sám Trắng cũng là biết mình thực lực không đủ, thế là ngoan ngoan nghe lệnh. Tại lĩnh vực của mình bên trong, Mạc sư huynh huy động đạo binh trưởng thường mang theo vô số khủng bố khí lưu. Hứa Ninh cũng là thôi động bao cổ tay đả bình, thủy hỏa kiếm ấn quyền ấn như mưa to tấn công bất ngờ. Người này vậy mà cũng là song thuộc võ sư. Mạc Sư huynh kinh ngạc phát hiện điểm này, mà lại hắn ngưng tụ thuộc tính hạt giống số lượng, tựa hồ so ta còn nhiều. Càng là giao thủ, kia Mạc Sư huynh liền càng cảm thấy cảm thấy phí sức. Đồng dạng là song thuộc lĩnh vực, Hứa Ninh lĩnh vực chẳng những phạm vi bao trùm so với hắn rộng, mà lại uy năng cũng cường hãn hơn hắn. Người này Ngưng tụ 6 khỏa thuộc tính hạt giống. Theo giao thủ tiếp tục thâm nhập sâu, nắm giữ toàn thuộc tính đạo binh Mạc Sư Huynh, phát hiện mình lại bị hoàn toàn đẻ lên đánh, thậm chí liền cơ hội thở dốc đều không có. Viên bác 17 châu loại này tiểu địa phương, vậy mà còn có loại nhân vật này. Mạc Sư Huynh không dám tin, cái này đặt ở vạn thăng châu, cũng là đỉnh cấp thiên tài A. Chính là những cái kia bị triều đình nhận định chính thức tông môn hạch tâm đệ tử, cũng bất quá như thế đi. Mạc Sư Huynh lúc đầu mình ngưng tụ 4 thuộc tính hạt giống Đã là viễn siêu thường nhân. Thế nhưng là địch nhân trước mắt, chẳng những ngưng tụ thuộc tính hạt giống so với hắn nhiều, mà lại tuổi tắc còn càng thêm tuổi trẻ. Phiền thoái. Mặc sư huynh phát hiện, mình giống như đã lâm vào vũng bùn bên trong, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hắn phân tâm đi xem của mình sư đệ sư mụ nhóm, phát hiện bọn hắn vậy mà cũng là rơi vào hạ phong. Lúc đầu của mình sư đệ sư mụ nhóm, cảnh giới bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng là tại một con ngân bạch mèo con yêu thú ra trận về sau thế cục liền bị chuyển Bị nguyệt vọng tông chờ người hung hang áp chế. Mạc sư huynh lòng nóng như lửa đốt, giao thủ ở giữa động tác cũng là càng ngày càng biến hình. Hứa Ninh cũng là phát giác ra được Mạc sư huynh tâm thái trở nên có chút vội vàng dao động. Cái này vạn thắng châu người đến, tựa hồ cũng không tưởng tượng bên trong cường hãn. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa đem người này sau khi đánh bại, liền đem bắt được, ép hỏi bọn hắn tình huống. Bây giờ Hứa Ninh còn không có buộc phát ra toàn bộ thực lực. Trong lúc này ngậm sói xanh ý chí đồng dao đồng phiến. Hắn còn chưa sử dụng, mà lại hư hổ quân còn tại yêu thú đồ bên trong, nếu là mình phí sức, hoàn toàn có thể để xám trắng đem gọi ra. Trong tay vẫn bóp có không chỉ một lá bài tẩy, Hứa Ninh nội tình đầy đủ. Chiêu Thiết quyền, Hoa Sơn quyền, Hứa Ninh song quyền, ngưng kết lam hồng khí lưu, bắt lấy một cái đứng không, đem tránh né mưa kiếm Mạc sư huynh một truy bên trong. Không được. Mạc sư huynh trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Hắn cảm giác được mãnh liệt thuộc tính chi lực, chui vào trong cơ thể mình. Điên cuồng phá hư kinh mạch của mình. Ta không phải đối thủ." Mạc Sư huynh lúc này đã sinh lòng thoái ý. Hắn nhìn thoáng qua một bên khác chiến của các sư đệ sư muội, trong mắt lánh quang vừa hiện. Không có biện pháp được bảo toàn mình. Lúc này Mạc Sư huynh, triệt để không có trước đó đảm đương bộ dáng, hắn đầu tiên là cố nén thương thế, giả bộ một công, sau đó vậy mà quay đầu chạy liền. Vậy mà chạy trốn. Hứa Ninh vốn đang coi là Mạc Sư huynh muốn tuyệt địa phản kích, Liêu Minh Tương bác đều chuẩn bị tạm thời tránh núi nhỏ. Nhưng là không nghĩ tới lại là giả thoáng một thương. Hứa Ninh cũng là rất nhanh kịp phản ứng, truy kích mà lên. Không tốt, Mạc sư huynh chạy trốn. Lúc này, Mạc sư huynh các sư đệ sư muội cũng là phát hiện điểm này. Lúc đầu gian nan chống cự bọn hắn liền bắt đầu sinh thoái ý, giờ phút này càng là chiến y hoàn toàn không có. Bọn hắn cũng là như là kia Mạc sư huynh đồng dạng, tứ tán phân trốn. Truy. Huyền Nguyên thấy thế, cũng là lập tức hạ lệnh. Giờ phút này, Huyền Nguyên trong lòng chiến ý đầy đủ. Hắn vốn cho rằng những cái kia vạn thắng châu người tới không thể chiến thắng, thế nhưng là dưới mắt xem ra, lại là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, Uyển Nguyên cũng rõ ràng, nếu không phải Hứa Ninh cùng Sám Tráng tham chiến, vẹn vẹn liền kia Mạc sư huynh một người, liền có thể đánh bại Nguyệt Vọng Tông sở hữu người. Đạt được Uyển Nguyên mệnh lệnh, tư mình cùng mấy vị trưởng lão cũng là truy kích đi lên. Sám trăng thấy thế, há hốc miệng ba, đột nhiên khẽ hấp, to lớn hấp lực, trực tiếp đem chạy trốn mấy người ngăn cản. Bọn hắn bị Uyển Nguyên Mạc Sư đám người đuổi theo, không có lực phản kháng chút nào, một cái cũng không có đào tẩu, toàn bộ bị bắt sống. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hứa Ninh cũng đã đem kêu Mạc Sư Vinh đuổi kịp. Chúng ta tông chủ trưởng lao chính là đạo cảnh tông sư, người như giết ta, tất có đạo cảnh tông sư tới cửa đưa người chém giết. Mạc Sư Vinh thấy chạy trốn không thành, thế là ngoài mạnh trong yếu, quay đầu uy hiếp. Hứa Ninh không thèm để ý chút nào, cười lớn một tiếng, chính là không giết người, đoán chừng về sau cũng sẽ bị các ngươi trọng điểm để mắt tới Nhưng kêu lại như thế nào, chúng ta huyên bắc 17 châu đỉnh cấp Tông Trong Môn, cũng đều có áp chế cảnh giới nửa bước đạo cảnh Tông Sư. Nếu là bọn họ cưỡng ép đột phá, đạo cảnh Tông Sư số lượng cũng là không ít, chưa hẳn thật sợ các ngươi Khó chơi. Mạc Sư Huynh cũng là không cách nào, biết lại tiếp tục như thế, mình liền không có cơ hội. mặc kệ. Kêu Mạc Sư Huynh trong tay, xuất hiện một khối huỳnh quang tinh thạch. Hứa Ninh thấy thế, vội vàng làm tốt đề phòng. Cảnh. Chỉ thấy kêu Mạc Sư Đem khối kêu hình quang tinh thạch trực tiếp bóp nát. Ngay tại Hứa Ninh coi là Mạc sư huynh thi triển Át chủ bài sát chiêu thời điểm, lại phát hiện kia Mạc sư huynh thân ảnh, vậy mà tại biến mất tại chỗ không gặp. Không phải Át chủ bài sát chiêu, là bảo mệnh thủ đoạn. Hứa Ninh cũng là kịp phản ứng. Lúc này, Mạc sư huynh đã hoàn toàn biến mất tại Hứa Ninh cảm giác phạm vi bên trong. Không gian chi pháp. Loại này di chuyển tức thời biến mất thủ đoạn, Hứa Ninh trước đó chỉ ở bí cảnh bên trong nhìn thấy qua. Đây là đạo cảnh Tông Sư mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Đi về trước đi. Hứa Ninh như mày, mình quả thật không có dự liệu được có cái này một tay. Dưới mắt mình đã không biết kia mạc sư huynh trốn hướng chỗ nào, cũng xác thực không có truy kích cần thiết. Đoán trừng nguyện Tông Chủ bọn hắn đã đem mấy người khác bắt được, trở về đối bọn hắn thẩm vấn một phen, đào một đào những này vạn tháng châu người bí mật. Hứa Ninh không còn kéo dài, trực tiếp rời đi nguyên địa, trở về nguyện vọng Tông Tông Môn. Cùng lúc đó Khoảng cách Nguyệt Vọng Tông cũng không phải là rất xa một chỗ núi hoang bên trong, kia Mạc sư huynh thân ảnh xuất hiện. Lần này phiền toái. Lúc này Mạc sư huynh, trong mắt cũng không có sống sót sau thai nạn may mắn, ngược lại trong lòng là vô tận sầu lo cùng sợ hãi. Mình đi vào Tế Phong Châu lần thứ nhất hành động, liền nên đón như vậy thê thảm đau đớn kết cục. Tin tức này nếu là truyền đến tông chủ trưởng lao trong hai, đừng nói thân phận khó giữ được, thậm chí còn có thể bị giáng tội. Mạc sư huynh trong mắt đều là hận ý, bị cắn được lạt lạt rung động. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy công chỗ tội, không phải. Ta cũng chỉ có thể tại cái này huyên bắc 17 châu tìm chỗ trốn giấu đi, vĩnh viễn không hiền thân. Mạc Sư Huynh trong lòng đã bị tuyệt vọng lấp đầy. Thật lâu, Mạc Sư Huynh mới khó khăn bình phục tâm cảnh của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi cái này núi hoang thời điểm, lại phát hiện trước người của mình, vậy mà nhiều một bóng người. Kia là một cái thân hình nhỏ gầy lao giả, hắn còn lương thân thể, trong tay trống quả trượng, đục ngầu con mắt, ngay tại nhìn mình chằm, chằm. Người là người phương nào? Mạc sư huynh trong lòng run lên. Lúc trước hắn vậy mà không có chút nào chú ý tới người này xuất hiện. Nếu không phải mắt thường có thể trông thấy hắn, mạc sư huynh phát hiện, mình cảm giác phạm vi bên trong, căn bản không người này khí tước. Mạc sư huynh trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lao giả này mang đến cho hắn không hiểu uy hiếp cảm giác, thậm chí so trước đó giao thủ hứa ninh còn phải cao hơn mấy cấp độ. Là, là đạo cảnh tông sư. Mạc sư huynh đạo ý thức tới, loại này uy hiếp cảm giác. Hắn chỉ từ trong tông môn tông chủ trưởng lao trên thân cảm giác được qua. Ngươi hỏi ta là ai? lão giả kia thân hình hóa thành hư ảnh, sau một khắc liền xuất hiện tại mạc sư huynh trước người. Các ngươi không phải một mực tại tìm ta tung tích ta. Làm sao ta đến ngươi trước mặt, ngươi lại không biết ta là ai? Thanh âm của lão giả kia rất là nhu hòa, nụ cười cũng rất hòa ái. Nhưng là thanh âm này chuyển vào đến mạc sư huynh trong thai về sau, hắn lại là toàn thân cứng ắc. Ngươi ngươi là... Vạn giã lao nhân... Mạc sư huynh khó khăn phát ra âm thanh. Không tệ. Lao giả gật gật đầu, ta xưng hào vạn giả, chỉ là một mực bảo trì giả nua tư thái, cho nên cũng bị người xưng hô vạn giả lao nhân. Các ngươi từ vạn thắng châu xuyên qua vô tận hải Nguyên đến đây tìm ta, ta cũng là vui mừng. Dù sao đã thật lâu không có người, như thế nhớ thương ta. Mời đọc chuyện đã hoàn thành. chương 217, vạn giả hứng phấn. Tại nghe được vạn giả lao nhân thừa nhận thân phận về sau, kia mạc sư huynh lập tức như bị xét đánh. Bọn hắn đi vào vạn thắng châu tìm kiếm vạn giã, cũng không phải ra ngoài hảo ý, mà là muốn đoạt đi vạn giã lao nhân trên người tông môn lệnh, nhờ vào đó trở lại vạn thắng châu về sau, trở thành triều đỉnh tán thành chính thức tông môn. Tiền bối. Mạc sư huynh mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mặc dù muốn làm rõ vạn giã tung tích không giả, nhưng lại cũng không muốn trực diện vị này đạo cảnh tông sư. Các người đến, là vì tông môn lệnh A. Vạn giã cười tủng tìm hỏi. Là. Mạc sư huynh không dám dầu giếm, kiên đáp lại Nói một chút đi, các ngươi là cái nào tông môn, lại là từ nơi nào, biết được ta tại huyên bắc 17 châu. Vạn giã đối mạc sư huynh dò hỏi. Chúng ta là vạn thắng châu bích dạ tông người. Sau đó, mạc sư huynh liền đem tự mình biết hiểu hết thảy hoàn toàn cáo chi vạn dã Vạn giã một bên nghe, còn một bên tiếp tục hỏi chi tiết. Mạc sư huynh không dám chút nào mập mở, vạn dã hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Người cái này tiểu tử, coi như trung thực. Vạn Dã từ kia mạc sư huynh trong miệng biết được đại lượng tin tức về sau, nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn. Mạc sư huynh một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể cười làm lành. Bất quá cười cười, Mạc sư huynh biểu lộ đột nhiên liền cứng đờ. Tại Vạn Dã bàn tay từ bờ vai của hắn rời đi về sau, hắn liền triệt để không có sinh tức, thế ngã trên đất. "Chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn, các ngươi từ Vạn Thắng Châu đến, chính là muốn đoạt tính mạng của ta, cướp ta tông môn lệnh, ta không giết ngươi, ngươi mang về tin tức, kia nguy hiểm chính là ta." Vạn giã lầm bẩm sau đó thở dài một tiếng, thật sự là thế sự khó liệu, năm đó ta, làm sao cũng không nghĩ ra, một cái không biết tên môn phái nhỏ, vậy mà cũng dám đến khó xử ta. Thật không biết, tông môn còn có không có cơ hội bị trùng kiến. Nói nhỏ, vạn dã trong tay, xuất hiện tối sầm thiết lệnh bài. Lệnh bài kia phía trên, là đoan chính tông môn lệnh ba chữ. Vạn dã trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc, bất quá đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, sắc mặt tái nhận. Hắn vội vàng lấy ra một hạt đan dược, nhanh chóng ăn vào. Đan dược sau khi ăn vào, sắc mặt của hắn cùng khí tức mới chậm rãi khôi phục bình thường. Ngày giờ không nhiều, Vạn Giá trong mắt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Thật sự nếu không đem tông môn lệnh tìm truyền nhân đưa ra, như vậy tông môn khẳng định là không có trùng kiến này. Vạn Giá lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, vàng vào ta hiện tại trạng thái, tất nhiên là không cách nào xuyên qua vô tận hải nguyên trở về Vạn Thăng Châu. Thật muốn tìm truyền nhân, trùng kiến tông môn chỉ có thể tìm huyên bắc 17 châu hậu bối. Chỉ là bây giờ huyên bắc 17 châu, cái gọi là tuổi trẻ thiên tài, tư chất cũng chỉ có thể nói còn không sai, nhưng khoảng cách có thể gánh chịu tông môn trùng kiến chức trách lớn, vẫn là kém qua xa. Chân chính có thể dẫn đầu tông môn quật khởi người, tại nơi này thực sự là quá khó tìm đến. Vạn giã đi vào huyên bắc 17 châu đã có trăm năm, trong thời gian này, hắn cách mỗi 3-5 năm, liền sẽ tại huyên bắc 17 châu âm thầm chuyển lên một vòng, nhìn xem có hay không phù hợp hắn Thế nhưng là không như mong muốn, cái này trăm năm ở giữa, dù là miễn cưỡng nhập hắn hốc mắt đều không có. Mà thôi, bây giờ ta, đã không có lựa chọn gì. Vạn dã lầm bẩm, chọn một cái tuổi tác nhỏ nhất chút, có tấn thăng đạo cảnh chi tư hậu bối đi. Chờ hắn đi vạn thăng Châu trước tiên đem tông môn kéo dài tiếp, về phần còn có thể hay không nửa đường gặp được nhân tài, gánh vắc lên tông môn chức trách lớn, như vậy tùy duyên đi. Vạn dã lại là thở dài một tiếng. Đúng rồi. Một phen cảm tưởng về sau. Vạn giã đột nhiên nhớ tới, mình chuyến này, là đến tìm kiếm vụn trộm chạy ra ngoài yêu thú. Bóng xanh cuối cùng khí tức biến mất địa phương, đã không xa, ngay tại nơi đó. Vạn giã ánh mắt nhìn về phía chỗ, chính là Nguyệt Vọng Tông phương hướng. Hứa ninh tại trở về Nguyệt Vọng Tông về sau, phát hiện huyền nguyên, tư hình chờ người, đã đem những cái kia đệ tử chế phục cầm tủ, đồng thời thẩm vấn ra một chút đại khái tin tức. Nhóm người này, là đến từ Vạn Thăng Châu một cái tên là Bích Dạ Tông Môn Phái nhỏ Huyền Nguyên đối chạy tới hứa Ninh nói ra, bọn hắn lần này đi vào huyên bắc 17 châu, cơ hồ mang tới tất cả tinh Anh. Trong đó tông chủ trưởng lão tổng cộng có 6 người, đều là đạo cảnh. Chứ ngoài ra, còn có hư cảnh cao dai đệ tử, tổng cộng có gần trăm người. Bọn hắn nhóm người này, là chuyên môn phái đến Tế Phong Châu, phụ trách khống chế lại mấy cái trọng yếu tông môn. Chỉ bất quá bọn hắn đối mặt mục tiêu thứ nhất chính là chúng ta, đi lên liền thất bại. Huyền Nguyên ha ha cười một tiếng, trong lòng cũng là thoải mái Bất quá đồng thời, cũng có càng lớn áp lực nương theo. Nếu là bích dạ Tông Tông chủ trưởng lão biết được việc này, nói không chừng lại phái phái mạnh hơn đệ tử tới đây, thậm chí là đạo cảnh Tông Sư đi thẳng đến tới. Nếu là như thế, nguyệt vọng Tông khẳng định không cách nào ngăn cản. Như vậy thực lực khổng lồ Tông Môn, tại Vạn Thăng Châu, lại còn chỉ là một cái môn phái nhỏ. Dù cho là hứa ninh, nghe xong cũng là có chút liễu lưới. Đồng thời, huyền nguyên Châu buồn lo sự tình, hứa ninh cũng có chút lo lắng Mặc dù mình thực lực cường hãn, nhưng là đối mặt đạo cảnh tông sư, tất nhiên cũng là không có chút nào một điểm phần thắng. Hứa Ninh cũng định, vượt qua một hồi, liền viết một lá thư, để tiểu hôi tự mình mang về, giao cho mệ tinh giã, để mệ tinh giã định đoạt đến tiếp sau. Còn đào móc đến tin tức gì? Hứa Ninh hỏi. Về sau, huyền nguyên đem mặt khác từ những cái kia đệ tử trên thân thẩm vấn ra tin tức, lại lần nữa cáo trì Hứa Ninh. chỉ bất quá những tin tức này, đều là chút việc nhỏ không đáng kể tin tức. Trừ hoàn thiện một chút đối phương tin tức, cũng không có cái gì thực chất tác dụng. Đáng tiếc, nếu là ta có thể đem cái kia mạc sư huynh lưu lại, tất nhiên có thể ép hỏi ra càng nhiều tình báo. Hứa Ninh hơi có chút tiếc hận. Kêu mạc sư huynh là bích dạ tông cực kỳ hạch tâm đệ tử, biết đến sự tình, khẳng định so những này phổ thông đệ tử nhiều. Khi vọng nguyện tông chủ tiếp tục vất vả một phen, nhìn xem có thể hay không lại được đến càng có nhiều dùng tin tức. Hứa Ninh đứng dậy, đối tuyển nguyên nói. Được. Sau đó, Hứa Ninh liền từ tuyển nguyên nơi đó rời đi, trở về mình biệt tuyển. An tĩnh như vậy. Đi đến biệt tuyển cổng, Hứa Ninh phát hiện, biệt tuyển bên trong vậy mà không có bất kỳ thanh âm gì chuyển đến. Dĩ vang thời điểm, mình đang đến gần biệt tuyển thời điểm, Sam Trắng cùng Tiểu Hôi đã sớm bay nhảy nên đón mình. Ừm. Ngay tại Hứa Ninh đi vào biệt tuyển thời điểm, đột nhiên phát hiện, Tiểu Hôi thu nạc cánh, toàn thân phát run. Mà sám Trắng, thì là bị một lao giả mang theo cổ, quan sát tỉ mỉ. Tính tình ngạo nghẽ sám trắng, bị ngoại nhân như vậy nắm, vậy mà một điểm phản kháng biểu hiện đều không có. Người, cùng kia mạc sư huynh đồng dạo, chỉ là nháy mắt, hứa ninh trong đầu liền xuất hiện một cái rung động suy nghĩ, lao giả này, là đạo cảnh tông sư. Tại hứa ninh trong nhận thức, lao giả kia thân ở địa phương, căn bản không có người. Mà hắn, lại rõ ràng xuất hiện tại hứa ninh trước mắt. Lấy hứa ninh bây giờ thực lực, có thể tại dưới mí mắt tránh thoát hắn cảm giác, chỉ có đạo cảnh tông sư. Hô! Hứa Ninh thở một hơi thật dài, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Hắn trong đầu, suy nghĩ nhanh chóng. Chẳng lẽ kia mạc sư huynh, vậy mà nhanh như vậy liền chuyển đến cứu binh. Không đúng, không có khả năng nhanh như vậy. Hứa Ninh bác bỏ cái này một ý nghĩ, lại là suy đoán, người này, chẳng lẽ là kia sói xanh yêu thú chủ nhân. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh trong lòng lộ bột một chút, hắn cảm thấy 89 phần 10 là như thế này. Hứa Ninh lập tức cảm thấy mình chủ quan, đạo cảnh tông sư. Sắc thực khả năng có đặc biệt truy tung thủ đoạn. Mặc dù kia sói xanh yêu thú bị nhét vào yêu thú đồ, ngăn cách khí tức, nhưng là bị nhét vào yêu thú đồ trước khí tức còn xuất lại, có lẽ còn là bị truy tung đến. Phiền thoái. Lúc này hứa ninh, cũng không biết nên làm như thế nào. Đối mặt đạo cảnh tông sư, mình chỉ có thể mặc cho nó ý nguyện. Xin ra mắt tiền bối. Hứa ninh đối lao giả kia khẽ không người đi một hậu bối chi lễ. Lao giả này, dĩ nhiên chính là vạn giã. Vạn giã nghe được hứa ninh thanh âm, không có lập tức để ý tới hắn, mà là tiếp tục đánh giá sám trắng một phen, hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hứa ninh cũng là không dám lên tiếng, chỉ có thể không lúc đích. Hắn thậm chí liền trốn cũng không dám. a sau một lúc lâu, đem sám trắng sau khi để xuống, vạn dã quay đầu nhìn thoáng qua hứa ninh, vậy mà còn trẻ như vậy. Vạn giã đem trước đó đối sám trắng hứng thú, chuyển rời đến hứa ninh trên thân. Vừa rồi hứa ninh tiến đến thời điểm. Hắn chỉ là phát giác được có nửa bước đạo cảnh tông sư đang đến gần, nhất chuyển mặt thấy rõ hứa ninh khuôn mặt về sau, hắn mới chú ý tới người tới vậy mà lại như vậy tuổi trẻ. Bạch! Vạn giã hóa thành một cái bóng mở, đột ngột đi vào hứa ninh bên người. Cũng không để ý hứa ninh ý nguyện, hắn trực tiếp đem tay khoác lên hứa ninh bả vai, thuận cánh tay hướng phía dưới sờ một cái. Chừng 20. Vạn gia lập tức vui mừng quá đối, biểu lộ không kìm được vui mừng. Sau đó, hắn lại là phân ra một sở khí lưu. Tại hứa ninh thể nội nhất chuyển. Song thuộc võ sư, ngưng tụ sáu khỏa thuộc tính hạ giống. Vạn giã đột nhiên cất tiếng cười to, núi nặng nước phục, liều ám hoa minh. Hứa ninh bị vạn dã cái này khoa trương biểu hiện làm cho có chút không rời đầu. Lúc trước hắn còn lo lắng cái này vạn dã sẽ thương tổn mình, ép hỏi kia sói xanh hạ lạc, không nghĩ tới đối với mình thăm dò một phen về sau. Vậy mà điên cuồng cười to, trở nên như cái tên điên. Tiểu tử, người tên là gì, xuất thân chỗ nào? Vạn Dã ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hứa Ninh. Về tiên bối, ta gọi Hứa Ninh, xuất thân Việt Lan Tông." Hứa Ninh cũng không biết Vạn Dã vì sao biểu hiện như vậy, chỉ có thể thành thật trả lời. "Việt Lan Tông?" Vạn Dã chỉ là suy tư một lát, "Ta chỉ nhớ rõ Việt Lan Tông, có một cái gọi là Hạ Minh Dã, ngươi là cái gì thời điểm xuất hiện?" Vạn Dã cách mỗi 3 năm năm, đều sẽ xem xét Yên Bắc 17 Châu xuất hiện thiên tài, Hạ Minh Dạ trước đó đã từng bị hắn chú ý qua. "Ta là 2 năm trước tiến vào Việt Lan Tông. Hứa Ninh lại lần nữa hồi đáp, ngươi là khi nào tiếp xúc võ đạo? Vạn giã lại hỏi, hứa Ninh dừng một chút, sơ khai nhất bắt đầu tu tập nội công, là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, vạn giã trực tiếp sửng sốt một chút, ngươi cũng đừng gạt ta. Vạn bối không dám, vạn bối lời nói, đều là lời nói thật. Hứa Ninh đáp, vạn giã cẩn thận nhìn chầm chầm hứa Ninh, liên tục xác nhận, hứa Ninh không có nói sai. Lúc này, vạn giã nụ cười, đã bắt đầu không khống chế nổi. Ngươi là xuất thân thế gia đại tộc? Vạn giã hỏi lại. Bất quá vừa vạn hỏi xong, vạn giã đã cảm thấy mình hỏi không có ý nghĩa gì. Viên bác 17 châu, nào có cái gì đại tộc? Thiếu niên này coi như xuất thân nơi này thế gia, kia thế gia cũng không có khả năng cho hắn vạn thắng châu đỉnh cấp tài nguyên. Mình hỏi dư thừa Mời đọc chuyện đã hoàn thành. chương 218, bóng xanh, thỉnh cầu. Tiên bối, ta cũng không phải là xuất thân thế gia đại tộc. Nhưng mà... Hứa Ninh trả lời vượt quá vạn giá đoán trước. Ta trưởng thành tại Phi Vân Châu Khang Vân huyện một trang tộc. Hứa Ninh lại bổ sung một câu. Phi Vân Châu Khang Vân huyện. Vạn Giá mặc dù không biết Khang Vân huyện xác thực ở đâu, nhưng là hắn có thể xác định, cái này tất nhiên là cái tiểu địa phương, mình trước đó chưa hề chú ý qua. Như vậy xuất thân, còn có thể có thành tiểu như vậy, khó được, quá hiếm có. Vạn Giá đối Hứa Ninh hết sức hài lòng, dưới mắt hắn, đã dưới đáy lòng đem Hứa Ninh nhận định là tông môn chuyên nhân. Bất quá Vạn giã tuyệt không lập tức nói ra mình chân thực ý nghĩ. Nếu là biểu thị quá vội vàng, nói không chừng sẽ làm hứa ninh sinh nghi, sinh ra hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Lúc này, hứa ninh cũng là phát giác ra được vạn dã dị thường. Vị này đạo cảnh tông sư, tựa hồ đối với tư chất của ta rất hài lòng. Hứa ninh có thể cảm giác được vạn dã hư phấn. Từ vạn dã ánh mắt bên trong, hứa ninh cảm thấy được, người này đối với mình, tựa hồ có một loại kỳ vọng. Hứa ninh, vạn giã bình phục tâm cảnh quyết định trước cùng Hứa Ninh thành lập được không sai quan hệ. Tiền bối, Hứa Ninh làm ra lắng nghe tư thái. Vật nhỏ này, nếu ta không có nhận lầm, hẳn là hư không thú a. Vạn Dã lườm xám trắng một chút, cùng Hứa Ninh nói nhàn thoại. Tiền bối nói không sai, nó là hư không thú. Hứa Ninh cũng không giấu diếm. Lúc này, xám trăng tại thoát ly Vạn Dã trói buộc về sau, cẩn thận từng ly từng tí đến Hứa Ninh sau lưng, nó nhìn về phía Vạn Dã ánh mắt bên trong mang theo chút khiếp đảm. Hư không thú Vạn giã liễu lười nói, huyết mạch như thế thuần chính hư không thú, tại vạn tháng châu cũng không nhiều thấy Có thể tại tễ phong châu nhìn thấy, xác thực rất khó được. Hứa ninh cười làm lành một tiếng, không có nói tiếp. Đúng rồi, ta tìm tới nơi này đến, chính là vì tìm kiếm ta tọa hạ yêu thú. Vạn giã đột nhiên nói. Vừa mới nói xong, hứa ninh lập tức trong lòng giật mình. Trốn ở hứa ninh bên chân sám trắng, cũng là lông tóc lắp một cái. Quả nhiên, cái này đạo cảnh tông sư là đến tìm kia sói xanh yêu thú. Hứa ninh nhìn sám trắng một chút, lộ ra rất là lo lắng. Vừa rồi sám trắng phản ứng rõ ràng dị thường, mà lại bị lao giả này bắt được. Cái này trực tiếp biểu lộ, hắn kia tọa hạ yêu thú mất đi, cùng cả hai có quan hệ. Cho dù hắn không ép hỏi mình cùng sám trắng, cũng có thể hỏi tham nguyệt vọng tông những người khác. Hàng phục kia sói xanh yêu thú sự tình, gần như không có khả năng che lại. Nó cuối cùng biến mất địa phương, ngay tại cái này biệt huyện bên trong. Vạn giã lại bổ sung nói ra, bất quá mặc dù khí tức biến mất, Nhưng là ta có thể so sánh khẳng định, nó bây giờ còn sống. Nếu như không có đoán sai, hẳn là bị các ngươi vận dụng thủ đoạn, đem dấu. Hiện tại, các ngươi liền đem nó thả ra đi. Cái này, đối mặt văn dã, hứa ninh trong lúc nhất thời vậy mà không biết có nên hay không thổ lộ tình hình thực tế. Đối phương đang nói ra câu nói kia thời điểm, ngựa khí mười phần chắc chắn, nếu như tiếp tục chống chế, nói không chừng sẽ trực tiếp đem chọc giận Nhưng nếu là đem kia sói xanh yêu thú phong xuất, kia yêu thú đồ bí mật tất nhiên sẽ bị bại lộ. Làm sao? Có điều cố kỵ. Vạn giã ha ha cười một tiếng, yên tâm, ta biết bóng xanh tính cách, nó từ bên cạnh ta chạy ra về sau, tất nhiên cũng là gây chuyện thị phi, chỉ cần các ngươi không đối hạ sát thủ, ta tất nhiên sẽ không trừng phạt cho các ngươi. Hứa ninh trên mặt lộ ra cân nhắc chi sắc. Mặc dù không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng là hứa ninh cảm thấy, trước mắt lao giả này, hẳn là không động cái gì sát tâm Nếu như hắn thật muốn trừng phạt giết mình cùng trắng Như vậy căn bản không cần như thế vẻ mặt ôn hòa. Làm đạo cảnh tông sư, hắn đối phó mình thủ đoạn có nhiều lắm. Xám trắng. Hứa ninh trong lòng làm tốt quyết đoán, hắn nhẹ nhàng đá đá bên chân xám trắng. Đem kia sói xanh thả ra đi. Hứa ninh đối xám trắng nhẹ nói. Ồ! Vạn giã nhìn về phía xám trắng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là hứa ninh vận dụng thủ đoạn, hiện tại xem ra, lại là con kia hư không thú ra tay. Xám trắng đối với hứa ninh mệnh lệnh cũng là tuân theo. Nó thôi động mình huyết mạch chi lực, đem kia sói xanh yêu thú, từ yêu thú đổ bên trong ném đi ra. Sói xanh yêu thú bị ném ra thời điểm, đầu trước chạm đất. Nó cuốn quýt bỏ dậy, phát hiện mình đã từ yêu thú đổ bên trong bị phóng ra. Nhìn thấy trước mắt vạn dã, sói xanh yêu thú kích động vạn phần. Chủ nhân, ngươi quả nhiên tới cứu ta. Sói xanh yêu thú lay động cái đuôi tiến đến vạn dã bên cạnh. Ta kém chút liền gặp không đến ngươi. Sói xanh yêu thú vội vàng khóc lóc kể lệ. Vài đầu nhìn về phía Hứa Ninh cùng xám trắng ánh mắt bên trong mang theo đắc ý cùng trả thù khoái cảm, cái này một người một thú, chẳng những đem ta đánh tàn bạo dừng lại, hơn nữa còn đem ta nhốt vào một chỗ không gian độc lập, ta chịu nhiều đau khổ. Bóng xanh, ngươi tự tiện thoát đi, còn có mặt mũi gọi ta là chủ nhân. Vạn Dã nghiêm sắc mặt, thần tình nghiêm túc, nếu không phải ngươi chủ động trêu chọc người khác, người khác làm sao lại ra tay với ngươi mà lại đưa ngươi cầm tủ. Tên là Bóng xanh sói xanh ngang đầu nhìn xem Vạn Dã, biểu lộ trực tiếp ngưỡng Vạn giã vậy mà trái lại dân dạy mình. Cái này hoàn toàn cũng không phải là mình trong dự đoán cảnh tượng. Ta từng lặp đi lặp lại nói cho ngươi, không cần thiết ham chơi, phóng túng mình huyết mạch thú tính. Ngươi thú tính nếu là kích phát, liền sẽ triệt để mất đi bản thân, biến thành giết chóc yêu thú. Thật đến cái kia thời điểm, chính là người khác mặc kệ ngươi, ta cũng phải tự tay đập chết ngươi. Vạn giã lời nói bên trong, trừ cảnh cáo, lại còn thật hàm ẩn một tia sát ý. Bóng xanh bị cỡ mắng một phen, túi đầu xuống. Giả ra một phen Huệ bài bộ dáng. Hứa ninh ở một bên sau khi nghe được, nghĩ đến kia sói xanh ý chí hư ảnh bên trong khủng bố sát lục khí tức, cùng trước mắt cái này sói xanh yêu thú thả ra huyết vụ. Từ những này thủ đoạn đến xem, cái này sói xanh từ thực chất bên trong, đúng là có nồng đậm khát máu tính. người qua một bên nằm sấp đi. Vạn giã đối bóng xanh lạnh giọng nói ra, về sau ta rồi quyết định như thế nào trừng phạt ngươi. Bóng xanh vốn còn muốn cầu khẩn một chút, kết quả nhìn thấy vạn giã biểu lộ về sau. Sám xịt đến một bên. Hứa ninh, các người khoảng thời gian này thay ta trông giữ bóng xanh, cũng là phí đi tâm tư. Vạn giã vướt dâu nói. Hứa ninh thoáng sừng suốt, sau đó nói, tiền bối nói quá lời. Ngoài miệng nói, hứa ninh trong lòng cũng tại suy tư. Trước mắt vị này đạo cảnh tông sư, đối với cẩm tù sói xanh yêu thú, vậy mà không có chút nào bất mãn, thậm chí còn trái lại phóng thích thiện ý. Mà lại, hắn cũng không có hỏi tới sám trắng cầm tù cùng phóng thích sói xanh yêu thú thủ đoạn. Không triển lộ một kia mạo phạm chi ý. Suýt nữa quên mất. Vạn dã vô chán một cái, ta tựa hồ còn chưa nói cho người ta thân phận. Ta xưng hào vạn dã người bên ngoài, đều gọi ta là vạn dã lao nhân. Vạn dã cho thấy thân phận. Vạn dã lao nhân. Hứa ninh khỏe mắt khẽ động, rất là ngoài ý muốn. Vạn dã lao nhân, chính là kêu bích dạ tông đi vào vạn thắng châu mục đích một trong. Mà hắn, vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình. Người là Việt Lan tông đệ tử, hẳn là cũng biết vạn thắng châu người. Bây giờ đang tìm ta tung tích. Vạn giã nói. Hứa Ninh ngay vậy, nhẹ gật đầu, biết. Ngươi nhưng biết, bọn hắn vì sao tìm ta? Vạn giã hỏi lại. Tựa như là vì đạt được một cái tên là tông môn lệnh đồ vật. Hứa Ninh tham dò tính nói. Trước đó còn tại tông môn thời điểm, Hứa Ninh nghe mệ tinh giã, thu nhận Sơn để cập tới. Bất quá kia tông môn lệnh đến cùng là vật gì, Hứa Ninh cũng không hiểu rõ. Không sai, bọn hắn là vì tông môn lệnh. Vạn giã cũng là trực tiếp thừa nhận tổng môn lại. Kia là vật gì? Mặc dù không biết vạn gia tại sao phải chủ động nhắc tới cái này, nhưng Hứa Ninh cũng là nghiêm túc lắng nghe. Bây giờ duyên Bắc 17 châu, cơ hồ mỗi cái châu thế lực đều cực kỳ phân tán, rất khó hình thành một nhà độc đại cục diện. Cho dù là Phi Vân Châu Nguyên Sinh Tông, cũng chỉ có thể nói thống lĩnh các phương, không cách nào thực hiện tuyệt đối chưởng khống. Vạn gia nói ra, nhưng là tại Vạn Thắng Châu không giống, Vạn Thắng Châu là từ vương triều thống trị, triều đình chúa Tể hết thảy. Vạn Thắng Châu vậy mà là vương triều chúa tể hết thảy. Đây là Hứa Ninh hoàn toàn không nghĩ tới. Tại Hứa Ninh xem ra, Vạn Thắng Châu loại kia cường giả như mây địa phương, thế lực hẳn là càng thêm phân tán mới là, không nghĩ tới vậy mà là từ triều đình chúa tể hết thảy. Tại Võ Đạo thế giới thành lập vương triều, là một kiện độ khó cực lớn sự tình. Chẳng những phải có nghiền ép cấp phe thực lực, hơn nữa còn được cam đoan đồng tộc huyết thống trong hậu bối, đời đời hiện ra siêu cấp võ đạo thiên tài. Một khi truyền thừa võ đạo thiên tài cùng không lên, Như vậy vương triều liền sẽ tiếp nhận các phương áp lực, thậm chí sẽ ẩm vang sụp đổ. Không sai, triều đình hoàng tộc bên trong, có đại tông sư tòa chấn. Sợ hứa ninh không hiểu rõ, vạn giã lại giải thích một chút, đại tông sư, chính là đạo cảnh phía trên, một cái không cách nào phỏng đoán cảnh giới. Đạo cảnh phía trên. Hứa ninh nghe xong, trong lòng phanh phanh trực ngại. Đây đối với tại hứa ninh đến nói, thực sự là quá xa vời. Bất quá bây giờ nghe được, ngược lại là sinh lòng hướng tới. Mà tông muốn lệnh chính là triều đình ban phát, dùng để thừa nhận tông môn chính thức thân phận bằng chứng. Vạn Dã nói ra, chỉ có nắm giữ tông môn lệnh mới có thể hưởng thụ triều đình che chở, không có chút nào cản tay chiêu nạp đệ tử, mở rộng thế lực. Mà những cái kia không có tông môn lệnh, không có bị triều đình thừa nhận tông môn, cũng chỉ có thể tại triều đình không đi quan hạn, hôn loạn võ đạo hoàn cảnh bên trong, gian nan cấp lấy tài nguyên. Dạng này a. Mặc dù Hứa Ninh không cách nào bản thân trải nghiệm có được tông môn lệnh tốt, nhưng là nghe Vạn Dã nói như vậy, Cái này tông môn lệnh tuyệt đối là khó gặp bảo vận. Muốn thu hoạch được tông môn lệnh, chỉ có hai loại phương pháp. Vạn Giã tiếp tục nói ra, hoặc là đạt tới đạo cảnh thất trọng, đi triều đình chủ động xin, triều đình xét duyệt về sau sẽ ban phát tông môn lệnh. Hoặc là, liền phải từ suy sụp chính thức tông trong môn đem tông môn lệnh đoạt được, thay thế chính thức tông môn thân phận. Nói đến nơi này, Vạn Giã trong mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hứa Ninh cũng là bắt được điểm này. Đối với cái này, hắn cũng là có suy đoán. Cái này vạn dã lão nhân, rất có thể chính là suy sụ tông môn chuyển nhân. Hắn mang theo cái này tông môn lệnh, từ vạn tháng châu đi tới huyên bắc 17 châu. Mà bích dạ tông người biết tin tức này về sau, liền đến đây tìm tung tích dấu vết, muốn cướp đoạt tông môn lệnh, thu hoạch được chính thức tông môn thân phận. Quả nhiên, vạn dã sau đó giải thích một phen. Giải thích của hắn, cơ bản cùng hứa ninh suy đoán không khác. Bây giờ tông môn lệnh tại ta trong tay, ta nếu là không cách nào tìm tới thích hợp chuyển nhân. Như vậy tông môn cũng chỉ có thể hủy diệt Vạn dã nhìn chầm chầm hứa ninh ánh mắt bắt đầu mang theo chờ mong, hắn thái độ thành khẩn, đối hứa ninh dò hỏi, hứa ninh, ngươi có bằng lòng hay không, thay ta trùng kiến tông môn. Mời đọc chuyện đã hoàn thành. chương 219, Yến Lộ Tông. Để ta thay ngài trùng kiến tông môn. Mặc dù vạn dã trước đó thái độ, để hứa ninh đã phát giác ra hắn đối với mình có chỗ chờ đợi, nhưng là trực tiếp đưa ra để cho mình trùng kiến tông môn. Hứa ninh y nguyên cảm thấy cái này rất không hợp thói thường. Vạn giã tiền bối, ngài quá để cao ta. Hứa ninh không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Mình thực lực, ngay cả đạo cảnh đều không phải. Dù là về sau tấn thăng đạo cảnh, đi đến vạn Thăng châu, tại loại này vô số cao thủ hoàn cảnh bên trong, băng vào mình, tay không tất sắc chủng kiến một cái suy bại tông môn, cái này cũng quá khó khăn. Đối với mình đến nói, cái này hoàn toàn chính là xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Cũng không phải là ta xem trọng ngươi mà là lấy ngươi thiên phú tư chất, tại Vạn Thăng Châu, hoàn toàn có thể trở thành tông môn thành lập nền tảng. Vạn Giã khuyên nói ra, hai mươi mấy tuổi ngưng tụ sáu khỏa thuộc tính hẳn giống, tại Vạn Thăng Châu, chỉ có những cái kia đỉnh cấp tông môn hạch tâm đệ tử, cùng hoàng tộc hoàng tử đám công chúa bọn họ mới có thể làm đến. Mà lại, bọn hắn cũng đều là bởi vì có vô số tài nguyên đắp lên, bọn hắn nếu là đến ngươi hoàn cảnh bên trong, chưa hẳn có thể làm so ngươi tốt. Thế nhưng là, Vạn Giã tiên bố Ta bây giờ đã là Việt Lan Tông Người, lại thêm vào cái khác Tông Môn, cái này thật sự là không ổn. Hứa Ninh lại đẩy ra một cái khác lý do cự tuyệt. Vạn giã nghe vậy, cười lớn một tiếng. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Vạn giã nói ra, chờ ngươi đi vạn thắng châu liền biết, hai lần nhập Tông Môn sự tình, vô cùng phổ biến. Có chút đỉnh cấp thiên tài, ngay từ đầu tuyệt không bị người đào móc ra thiên phú, cho nên liền tiến vào một chút môn phái nhỏ. Mà về sau thiên phú hiển thị rõ. Môn phái nhỏ đã không cách nào dung nạp bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền sẽ rời đi. Mà những cái kia bọn hắn đã từng dạo qua môn phái nhỏ, đối với cái này cũng là 10 phần ủng hộ. Bởi vì đợi đến những cái kia thiên tài tại đại tông môn đứng vững góc chân, trở thành đại nhân vật về sau, cũng sẽ trở thành sau lưng của bọn hắn ủy vào. Vạn giã thấm thiế tiếp tục nói ra, người tại Nguyên bắc 17 châu, khả năng không có loại này trải nghiệm, chờ ngươi đến vạn thắng châu ngươi liền sẽ phát hiện, đây là rất chuyện bình thường. Những cái kia vạn thắng châu bên ngoài tuổi trẻ thiên tài, đến vạn thắng châu đều là như thế. Nguyên Đông, Nguyên Tây, Nguyên Nam, Nguyên Bắc trên trăm châu, cùng càng xa hải ngoại quần đảo, hàng năm đều có thiên tài chạy vào đến vạn thắng châu, bọn hắn trước đó cũng đều tại bản thổ tiến vào tông môn, có thể làm truy cầu cao hơn võ đạo cấp độ, đến vạn thắng châu về sau, đều sẽ thay đổi tông môn. Vạn gia có thể nói là tận tình quyên bảo, muốn thuyết phục Hứa Ninh, ngươi nếu là trong lòng thật sự có cố kỵ, hoàn toàn có thể đi hỏi các ngươi chủ hắn cũng tất nhiên là ủng hộ ý nghĩ. Cái này, vạn giã nói cái này một đại thông, hứa ninh cũng là mắt lộ ra lung túng. Vạn dã chân thành hắn là nhìn thấy, thế nhưng là đây đối với mình đến nói, chưa chắc sẽ là cái chuyện tốt. Hứa ninh, ngươi có phải hay không cảm thấy này lại là một cái gông xiềng Lúc này, vạn dã phát giác được hứa ninh tâm tư. Không tệ, hứa ninh cũng không giàu diếm, vạn thắng châu hoàn cảnh, tất nhiên tràn ngập khiêu chiến, ta cũng không có bất luận cái gì lòng tin có thể tại nơi đó chủng kiến một cái cường đại tông môn. Không cần lo lắng. Vạn ra tiếp tục du thuyết, mặc dù bây giờ tông môn suy bại, nhân tài tứ tán, nhưng ngươi nếu thật có thể tiến về Vạn Thăng Châu, nơi đó tự nhiên có trợ giúp ngươi trùng kiến tông môn tài nguyên. Lúc ấy đời trước tông chủ mang theo vẫn trước đó, đem tông môn toàn bộ bảo vật đều trốn đi, chỉ cần ngươi đáp ứng đón lấy cái này tông môn lệnh, tự nhiên là có thể đem toàn bộ đạt được. Thu hoạch được những cái kia bảo vật về sau, ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa chiêu nạp đệ tử khép về lòng người. Mà lại, tông môn bảo vật bên trong có hải lượng trợ lực tu hành tài nguyên, mượn nhờ những tư nguyên này, ngươi tu hành tốc độ cũng biết bay nhanh. Có thể trưởng khống một cái chính thức tông môn nội tình tài nguyên, kia không so với trước đại tông môn làm cái hoạch tâm đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Vạn Giã trong giọng nói, thậm chí đã mang theo một chút mê hoặc ý vị. Hải lượng tài nguyên a. Nghe được Vạn Giã lời nói này, Hứa Ninh là thật tâm động. Đối với Hứa Ninh đến nói, tài nguyên chính là điểm năng lượng mà điểm năng lượng chính là mình võ đạo căn bản. Mình về sau tấn thăng đạo cảnh, đi hướng vạn thắng châu là tất nhiên. Đến nơi đó, lập tức liền có tài nguyên ủng hộ, này lại để cho mình nhẹ nhóm rất nhiều. Thế nào? Có thể nguyện ý tiếp nhận ta tông môn lệnh? Vạn giã thấy hứa ninh ý động, thế là vội vàng lại hỏi. Vạn giã tiền bối, còn xin cho ta lại suy nghĩ một chút. Trên thực tế, hứa ninh đã có tiếp nhận tông môn lệnh khuyên hướng, chỉ là việc này can hệ trọng đại. Hắn còn được cần thời gian cẩn thận suy nghĩ một phen lại lần nữa cân nhắc hạ lợi và hại, suy tính chút chi tiết. Có thể, vạn giã cũng biết không thể đem hứa ninh ép. Chỉ có chính hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định, mới có thể đi kiên định làm chủ kiến tông môn chuyện này. Không phải nhất thời xúc động đáp ứng, về sau cũng sẽ làm việc do dự. Đúng rồi, vạn giã tuyên bối, ngài nói tông môn, vì sao tên? Đã đã động tâm tư, hứa ninh cũng là nghĩ hiểu rõ hơn một phên. Thấy hứa ninh chủ động hỏi thăm vạn giá cười một tiếng, chúng ta tông môn, tên là Hiến Lộ Tông. Hiến Lộ Tông. Hứa ninh thấp giọng mặc nghiệm, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Cái này Hiến Lộ Tông, rất có thể sẽ trở thành mình trọng yếu ràng buộc. Vạn giá tiền bối, dựa theo ngài nói, cái này Hiến Lộ Tông chính là chính thức tông môn, là nhận triều đình bảo hộ, thế nhưng là vì cái gì, nó sẽ còn suy bại đâu. Hứa ninh cũng là nghĩ hiểu do càng nhiều. Nghe được hứa ninh hỏi như vậy, vạn giá thở dài một tiếng toạ hạ trò chuyện đi. Nói, Vạn Dã ngồi xuống trong nội viện trên băng ghế đá. Hứa ninh thấy thế, cũng là đuổi theo, chủ động cho Vạn Dã rót một chén trà xanh về sau, ngồi ở một bên. Vệ phân xám trắng thì là đến nơi hẻo lánh bên trong nằm co do bắt đầu, tựa hồ dạng này sẽ cho nó mang đến cảm giác an toàn. Ghé vào bên tường bóng xanh thấy xám trắng tới gần, thử nhếch răng, lộ ra một cái hung ác biểu lộ, tựa hồ tại hướng xám trắng khiêu khích thị uy. Xám trắng đối với cái này bỏ mặc Triều đình bảo hộ chính thức tông môn không giả, nhưng bảo hộ chính là không bị những cái kia không nghi thức tông môn xâm hại lợi ích. Mà chính thức tông môn ở giữa cạnh tranh, trừ không chút nào che giấu cướp bóc hoặc là đồ diện hành vi, cái khác đều là mặc kệ. Vạn thắng châu tại trên bản chất, cũng là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Chỉ là bởi vì có triều đình tham gia, cạnh tranh sẽ có vẻ tương đối nhu hòa một chút, sẽ không phát sinh quá nhiều máu tanh sự tình. Vạn dã nhấp một miếng trà, tiếp tục nói ra. Mặc dù so với những cái kia không nghi thức tông môn, chính thức tông môn thu hoạch tài nguyên đường tắt tương đối ổn định. Chỉ cần không trêu chọc không phải là, đều có thể cam đoan tông môn kéo dài. Nhưng là, nếu là muốn vào một bước phát triển, mở rộng tông môn lợi ích, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm. Mà yến lộ tông trước đó suy bại, cũng là bởi vì như thế. Ta vốn là yến lộ tông trưởng lão, chúng ta đương thời tông chủ, cũng là sư huynh của ta, vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, vơ vét càng nhiều nhân tài thế là chủ động xâm nhập những cái kia không nghi thức tông môn tải nguyên vòng tròn cùng bọn hắn tiến hành kịch liệt cạnh tranh. Mà lại cùng lúc đó, tông môn cùng cái khác chính thức tông môn đỏ sức cũng không có đình chỉ. Tại loại này cấp tiến hoàn cảnh bên trong, tông chủ sư huynh cuối cùng không thể đem không cục diện. Tại một lần sai lầm quyết đoán bên trong, hắn đắc tội hoàng tộc một vị con chúa, về sau gặp chén ép, sau đó tại chính thức tông môn cùng không nghi thức tông môn liên thủ giáp công bên trong, khiến cho hiến lộ tông ẩm vang sụp đổ Cái này tựa hồn là xúc động vạn gia thống khổ nhất hối ức, hắn nói chỉ là sự tình đại khái, cũng không có nói thuật quá nhiều chi tiết. Lần kia sự kiện bên trong, trong tông môn hạch tâm đệ tử tử thương hơn phân nửa, tông môn cao cấp chiến lược gặp hủy diệt tính đả kích. Đối mặt muốn đem Yến Lộ Tông triệt để từng bước xâm chiếm những tông môn khác, tông chủ không thể không phân phát tiến Lộ Tông, sau đó đem tông môn còn sót lại tài nguyên dấu. Hắn tự biết thẹn với các vị tông môn tiền bối, thế là một mình báo thủ, cuối cùng ngã xuống. Nói đến nơi này, vạn dã dừng lại. Thật lâu, hắn mới mở miệng, phân phát tiến lộ tông thời điểm, tông chủ sư huynh đem tông môn lệnh giao cho ta. Bất quá, hắn nhưng lại chưa lưu lại cái gì nhắc nhở. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tông môn trùng kiến vô vọng. Nhưng ta vẫn giữ có tưởng nghiệm, thế là vì tránh nẻ cái khác có khác tâm tư người, ta liền ẩn nút đến nguyên bắc 17 châu, mai danh nhận tích, hy vọng có thể tìm tới một thích hợp chuyển nhân, chỉ là đến nay không có kết quả. Bây giờ trăm năm trôi qua đoán chừng vạn tháng Châu bà cơ bản đã bình định, nhớ ký yến lộ tông, khả năng đã không có bao nhiêu. Cái này mặc dù khiến người cảm thấy bi thương, nhưng đây cũng là cơ hội. chí ít lại lần nữa chủng kiến tông môn thời điểm, ngay lúc đó những cái kia đối đầu nhóm, cũng sẽ không chú ý tới chúng ta, cho chúng ta sung túc chủng kiến cơ hội. Vạn giã nói rất nhiều. Hứa Ninh cảm thấy, vạn giã tại cho mình giải hoặc thời điểm, kỳ thật cũng là một loại thổ lộ hết. Dựa theo vạn giã nói, hắn rời đi vạn thăng Châu đi vào viên bắc 17 trâu. Thời gian hẳn là đã có trăm năm. Những chuyện này, hắn khẳng định không thể tùy tiện nói cấp nghe, mình có lẽ chính là cái thứ nhất thổ lộ hết người. Vạn gia tiền bối, Hứa Ninh lại hỏi ra trong lòng một cái nghi vấn, đã ngài một mực lòng mang chủng kiến tông môn chi tâm, vì cái gì không đích thân đến được đâu, ngược lại phải đặc biệt tìm một chuyên nhân. Vạn gia lắc đầu, ta làm không được. Làm không được? Hứa Ninh vẩy một cái lông mày. Ta tại bị ngay lúc đó đối thủ truy sát vào vô tận hải nguyên thời điểm, gặp trọng thương, rơi xuống cảnh giới, bây giờ càng là giàu hết đèn tắt lúc nào cũng có thể đến phần cuối của sinh mệnh. Vạn dã trong giọng nói mang theo một cô thê lương, bất quá hắn bản nhân, lại là tương đối thản nhiên. tựa hồ đối với việc này, hắn đã nghi đến thông thấu. Mà lại, dù cho ta trùng kiến tông môn, năm đó phân phát những người khác, cũng sẽ không nghe ta hiệu triệu, một lần nữa tụ tập Đồng thời, cũng rất khó thu được mới tông môn đệ tử. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, ta hạn mức cao nhất ở nơi đó. Bọn hắn đều biết, đi theo ta, tất nhiên không cách nào trùng kiến một cái cường đại tông môn, thậm chí còn có thể bị lại lần nữa trọng thương. Nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi tuổi trẻ, tiềm lực lớn. Đến bạn Thắng Châu, ngươi hoàn toàn có thể chủ yếu tăng lên thực lực, trước quy mô nhỏ trùng kiến tông môn. Chờ ngươi triệt để trưởng thành, lại chủ động xuất kích, chấn nhiếp tư phương. Nếu là ngươi có thể tấn thăng đạo cảnh cao dai, như vậy chẳng những có thể trùng kiến tông môn, thậm chí còn có thể để cho hiến lộ tông quay về đời thứ nhất tông chủ lúc đỉnh phong vinh quang. Nói đến nơi này, Vạn giã bình tĩnh trong mắt, lại lần nữa bước cháy lên hỏa diễm. Hứa Ninh có thể cảm nhận được vạn dã trên thần, đối với chủng kiến yến lộ tông mãnh liệt khát vọng cùng chấp nhất. Mời đọc chuyện đã hoàn thành. Chương 220: Kim mục ma viên. Hứa Ninh, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu yến lộ tông trở lại đỉnh phong. Vạn Dã đối Hứa Ninh kỳ vọng rất cao. Hắn cảm thấy Hứa Ninh có thể tại dạng này hoàn cảnh trưởng thành đến bây giờ tình trạng Ngày sau tấn thăng đạo cảnh cao dai khả năng cực lớn. Vạn giá tiền bối, chuyện này, phải đợi bích dạ tông chờ người thối lui, cùng ta tấn thăng đạo cảnh về sau lại nói. Hứa ninh nói ra, không phải ta cũng không có khả năng rời đi nơi này, tiến về đi vạn Thăng châu. Vạn Giã trầm ngâm một lát, coi như toàn bộ huyên bắc 17 châu liên hợp lại, cũng chưa chắc là bích dạ tông đối thủ. Vừa rồi ta tại nguyệt vọng tông bên ngoài một trô núi hoang, không chế được một vị bích dạ tông đệ tử, từ trong miệng hắn, đạt được một chút tin tức. Vạn giã tiếp tục nói ra, bích Dạ tông đi vào huyên bắc 17 châu đạo cảnh tông sư tổng cộng có 6 vị, trong đó 5 vị đạo cảnh nhất trọng, 1 vị đạo cảnh nhị trọng. Tại đạo cảnh, cảnh giới ở giữa, thực lực sai biệt cực lớn, dù cho có nghị cương ép đột phá nửa bức đạo cảnh tông sư, tấn thăng về sau, cũng y nguyên không phải bích Dạ tông người đối thủ. Muốn đem bọn hắn triệt để khu trục ra huyên bắc 17 châu, cũng không phải là chuyện dễ. Dạng này a hứa ninh có thể phát giấc được. Vạn giã đối với có thể giải quyết hết bích giả tông phiền phức một chuyện, cũng không phải là rất xem trọng. Đồng thời, Hứa Ninh cũng ý thức được một vấn đề, trước đó kia Mạc Sư Hình, tại mình trong tay đào tàu, nhưng lại bị vạn giã bắt được. Từ những cái kia đệ tử trong miệng thẩm vấn đạt được, đi vào tệ phong châu, chỉ có bọn hắn một tổ người, bị vạn giã khống chế lại người kia, khẳng định chính là Mạc Sư Hình. Tiên bối, kia bích Dạ tông đệ tử, ngài xử trí như thế nào? Hứa Ninh hỏi, bị ta giải quyết hết. vạn giã nói Nếu là thả, hành tung của ta bại lộ, như vậy Bích Giả tông đạo cảnh tông sư, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Dạng này a. Hứa Ninh cũng là hiểu rõ. Bởi như vậy, đến đây Tế Phong Châu Bích Giả tông đệ tử, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, chẳng những nhiệm vụ không có hoàn thành, ngược lại toàn bộ gãy tại nơi này. Bất quá, mặc dù đem Bích Giả tông người khu trục đi tương đối khó, nhưng là giúp ngươi tấn thăng đạo cảnh, lại là có chút cơ hội. Đột nhiên, Vạn Giã lời nói xoay chuyển. Giúp ta đột phá đạo cảnh. Hứa Ninh hơi sửng sốt một chút. Không tệ. Vạn Giá gật gật đầu, căn cứ quan sát của ta, ngươi khoảng cách tấn Thăng Đạo cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Như được tài nguyên trợ lực, Thần Thăng Đạo cảnh không khó lắm. Cái này, Hứa Ninh tự nhiên biết, Vạn Giá nói như vậy, nhưng thật ra là hàm ẩn điều kiện. Một khi mình tiếp nhận, như vậy tất nhiên cần phải đón lấy tông môn lệnh, đi Vạn Thắng Châu trùng kiến yến lộ tông. Bất quá đón lấy tông môn lệnh, Hứa Ninh cũng không bài xích, chỉ cần có tài nguyên tiếp tế. Như vậy hết thể dễ nói. Tiên bối, ngài nói trợ lực tài nguyên là vật gì? Hứa Ninh hỏi ra lời này, cũng coi là biểu lộ thái độ. Đối với mình bây giờ đến nói, tấn thăng đạo cảnh, là hạng nhất đại sự. Vạn giã nghe vậy, lộ ra một vòng ý cười. Đến thời điểm ngươi liền biết. Vạn giã nói ra, bất quá, kia tài nguyên cũng không tại ta trong tay, cũng không tại huyên bắc 17 trâu trên lục địa, mà là tại huyên bắc 17 trâu bên cạnh một chỗ trên hải đảo, tại vô tận hải bên trong. Tại vô tận hải bên trong. Huyên Bắc 17 Châu chỗ mảnh này lục địa, là bị vô tận hải vây quanh. Tại vạn thắng châu cùng huyên Bắc 17 Châu ở giữa ngăn trở hải huyên, được xưng là vô tận hải huyên. Hứa Ninh ngay cả huyên Bắc 17 Châu đều không có chuyển lượng, vô tận hải, với hắn mà nói, thực sự xa xôi. Ngươi nếu là cố ý, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi qua. Vạn dã không chút nào mập mở. Hứa Ninh trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu. Vạn dã mang đi mình, tất nhiên không có ác ý gì, nếu không đem mình cưỡng ép bắt đi Càng là dễ dàng. Bất quá vạn dã tiền bối, trước lúc này, ta trước tiên cần phải xử lý một số chuyện. Nếu là mình đột nhiên rời đi, nhất định phải trước đó thông tri huyền nguyên chờ người, sau đó viết một lá thư, gửi cho mẹ tinh dã nói rõ tình huống. Được. Vạn giã tự nhiên đáp ứng. Sau đó, hứa ninh ra biệt huyền, đem mình tạm thời muốn rời đi nguyệt vọng tông sự tình cáo tri huyền nguyên cùng tư hình. Hai người mặc dù kinh ngạc, nhưng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là hứa ninh có thể nhìn ra. Bọn hắn biết được mình muốn rời đi về sau, có một chút lo lắng. Dù sao không có hứa ninh, nguyện vọng tông tại những cái kia bích dạ tông người trước mặt, liền sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Hứa ninh cảm thấy được điểm này, cũng là thông báo cho bọn hắn, lần này rời đi về sau, mình sẽ viết thư cáo tri tông môn, để bọn hắn phái tới những cường giả khác tòa chấn, mà lại, hắn sẽ còn đem sám trắng lưu lại. Cái này khiến hai người an lòng không ít. đó lấy, hứa ninh lại đem bích dạ tông tin tức ghi lại ở trong phong thư để người gửi về. Đồng thời, Hứa Ninh cũng tại tin bên trong nói rõ, mình phải đi tìm kiếm một chỗ đạo cảnh cơ duyên. Chỉ bất quá hắn cũng không có nói tới vạn giã, vạn giã sự tình, hiện tại tốt nhất vẫn là không cần bại lộ. Không phải vạn nhất tiết lộ ra ngoài, như vậy sự tình sẽ trở nên rất là phiên phức. Tại rời đi trước đó, Hứa Ninh lại dặn dò sáng trắng một phen, để nó làm việc không cần khinh thường, nếu như gặp phải không giải quyết được phong hiểm, liền chui tiến yêu thú đồ bên trong đi, hoặc là tìm kiếm hư hổ quân trợ h Nhắc nhở một phen về sau, hứa ninh liền đi theo vạn dã một đường đi về hướng đông. Sóng cả mách liệt, lôi đình dày đặc. Tại khoảng cách đường ven biển ngoài trăm dặm, liền đã nhìn không thấy sinh vật hoạt động vết tích. Đây chính là vô tận hải A. Hứa ninh nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng là phát giác được trong hải dương nguy cơ. Vô tận hải bên trong, nguy cơ Tứ phía, hải dương yêu thú nhiều vô số kể, cho nên nghị xuyên qua vô tận hải huyên, tiến về vạn thắng Châu không có đạo cảnh cường giả tùy hành, không thể nào làm được châm chí nói, cho dù là đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh tông sư, cũng chưa hẳn có thể 100% bình yên vượt qua vô tận hải nguyên, chỉ có đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh tông sư, mới có thể có 90% chắc chắn bình yên vượt qua. Vạn Giá ở một bên, cho Hứa Ninh giải thích nói: "Ta chuẩn bị dẫn ngươi đi chỗ kia hải đảo, chính là một đạo cảnh yêu thú kim mục ma viên nghỉ lại chi địa." Sau đó, Vạn Giá còn nói thêm: "Đạo cảnh yêu thú, kim mục ma viên." Hứa Ninh còn chưa bao giờ thấy qua chân chính đạo cảnh yêu thú Không sai, năm đó ta từ vạn tháng châu âm thầm trốn hướng nguyên bắc 17 châu thời điểm, cùng kia kim mục ma viên trên đường gặp gỡ. Lúc ấy nó đứng trước nguy cơ, ta ra tướng tay trợ. Để báo đáp lại, nó chuẩn bị đem nó sản xuất trăm năm một tao ma viên rượu toàn bộ tặng cho ta. kia ma viên rượu chính là từ vô số chân quý linh quả, hợp với đặc thù ấp ủ hoàn cảnh chế thành, ẩn chứa trong đó nồng đầm dự tính, đối với đạo cảnh sơ dai tông sư có cực dai trợ lực tác dụng. Chỉ bất quá lúc ấy ta đã bản thân bị trọng thương Tự biết dù cho uống cái này ma viên rượu, cũng không cho ít lợi gì, cho nên ta liền cự tuyệt. Kiều kim mục ma viên thấy thế, liền nói cho ta, chờ 100 năm về sau, để ta mang theo hậu bối đệ tử một lần nữa, đem mới ma viên rượu cho ta. Lúc ấy, ta đáp ứng xuống tới, dù sao dựa theo ta ngay lúc đó tưởng tượng, tại trong lúc này, ta hẳn là có thể tìm tới một cái chuyên nhân. Bất quá ước định thời kỳ tới gần, ta không thu hoạch được gì. Bất quá còn tốt, tại thời khắc cuối cùng, ta đợi đến ngươi. Vạn giã nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong, là đối hậu bối tử đệ thưởng thức. Bây giờ hứa ninh đã hướng hắn biểu đạt tiếp nhận tông môn lệnh ý nguyện, tại hắn xem ra, hứa ninh đã là hiến lộ tông chuyên nhân. Ma viên rượu, ta cũng muốn uống. Lúc này, tại bên cạnh hai người sói xanh bóng xanh, cũng là đem đầu bu lại. Bóng xanh cũng là một mực đi theo bên cạnh hai người. Đang đuổi đường trong lúc đó, thông qua cùng vạn dã trò chuyện, hứa ninh hiểu rõ đến, nếu là mình ngày sau tiến về vạn tháng châu. Bóng xanh cũng sẽ đi theo mình, trở thành mình trợ lực. Bất quá trước đó giữa hai bên mâu thuẫn, còn không có triệt để hóa giải, bóng xanh đối với Hứa Ninh đem mình đánh cho tê người lật một cái, sau đó cầm tù một chuyện, vẫn là canh cánh trong lòng. Sau khi tới, cho ngươi nếm mấy ngụm. Vạn Giã đối bóng xanh cười cười, sau đó, đi đến bên bờ, Vạn Giã ống tay háo vung lên, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại trước người hắn. Kia thuyền nhỏ toàn thân ngân bạch, thuyền mặt có khắp phát sáng đường vân, Hứa Ninh xem xét một phen. Phát hiện cái này vậy mà là một kiện đạo binh. Đi, lên thuyền. Vạn dã dẫn đầu đi lên, sau đó hứa ninh cùng bóng xanh, cũng là đạp lên thuyền. Hứa ninh đang ngồi vào trong thuyền thời điểm, liền cảm giác thân thuyền bên ngoài, bị một tầng vô hình cách ngăn ngăn cản, đem gợn sóng ngăn trở. Chỉ có đặc chất thuyền, mới có thể tại vô tận hải bên trong đi thuyền, nếu không có thể lật nghiêng tính cực lớn. Vạn dã cũng không cần thuyền mái trèo, trực tiếp thao túng thuyền, tại vô tận hải bên trong đi thuyền. Hứa Ninh cảm giác được vô tận gợn sóng đánh tới, tựa hồ dưới thân thuyền nhỏ tùy thời đều muốn bị đổ nhào bạp phủ. Trong lúc đó, Hứa Ninh còn chứng kiến biển sâu bên trong có không ít to lớn thân ảnh tới lui, bất quá tại cảm giác được Vạn Giá đạo cảnh tông sư khí tức về sau, lại riêng phần mình lui đi. Nếu không có Vạn Giá tiền bối đồng hành, khả năng ta đã tiến vào cái này sâu hải yêu thú nhóm trong bụng. Hứa Ninh mặc dù cứng hãn, nhưng nếu là ở trong biển bị đại lượng hư cảnh cao giai yêu thú chiến đấu, vậy khẳng định cũng là chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Anh. Đột nhiên, thuyền phía trên giày đặc trong mây đen, lôi đỉnh nổ tung, trong nháy mắt giống như ban ngày. Cái này khí tức kinh khủng, càng phát ra để hứa ninh thấy rõ mình tại cái này vô tận hải bên trong, là cỡ nào nhỏ bé. Tại vô tận hải bên trong, không cần thiết mượn nhờ phi hành yêu thú, không phải xét đánh phía dưới, thập tử vô sinh. Vạn dã cũng là từ một bên dặn dò. Lúc này, bóng xanh đã co quắp tại khoang tàu nơi hẻo lánh, run lấy bẩy. Đi thuyền đến kim mục ma viên trên hải đảo. Còn được có mấy ngày thời gian. Vạn dạ nói ra, nếu là không thú vị, ngươi có thể nhắm mắt tính tâm. Thời gian một ngày một ngày trôi qua. Một ngày này, thuyền hành xử đến một chỗ gió êm sóng lặng, trời trong không mây chỗ. Tinh không vực. Ánh mặt trời chiếu đến trên thân, Hứa Ninh cảm giác được một tia ấm áp. Căn cứ Vạn Già mấy ngày nay truyền thụ cho đi thuyền vô tận hải kinh nghiệm, Hứa Ninh biết được, tại vô tận hải bên trong, cũng không phải là tất cả địa phương đều che kín mây đen, trong đó cũng sẽ có sáng sủa địa phương. Được xưng là trời trong vực. Nếu là trời trong vực hạ, trùng hợp có thích hợp sinh vật sinh tồn lục địa, liền sẽ hình thành sinh mệnh hải đảo. Có chút lớn hải đảo, thậm chí có thể thành lập nhân loại vương triều, chỉ bất quá loại kia đại cấp bậc hải đảo, nguyên bác lục địa phụ cận cũng không có. Nhanh đến. Lúc này, Vạn Giã nói ra, Kim Mục Ma Viên hải đảo, ngay tại mảnh này trời trong vực hạ, khoảng cách nơi đây đã không xa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hứa Ninh đã nhìn thấy một mảnh lục địa. Ma lục địa phía trên, Còn có tới tới lui lui bóng người. Là người A. Hứa Ninh phân rõ một phèn, không phải bóng người, là viên hầu. Mời đọc chuyện ấm áp hài hước. chương 221, hòn đảo, rượu ao. Thuyền khoảng cách hải đảo kia, dựa vào càng ngày càng gần. Thuyền nhanh đến bên bờ thời điểm, bên bờ đám khỉ vượng, toàn bộ tứ tán ra, chạy về phía xa xa rừng rậm bên trong. Rốt cục đạp lên lục địa. Hứa Ninh từ trên thuyền xuống tới, dưới lòng bàn chân lần nữa có an tâm cảm giác. Kêu kim mục ma viên. Mấy trăm năm trước, liền sinh ra ở đây. Chỉ bất quá nó đã thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, cho nên rất nhanh liền trưởng thành. Lúc này, vạn giã cùng bóng xanh, cũng tất cả đều là hạ thuyền. Thanh tiểu đạo cảnh yêu thú về sau, nó cũng sẽ len lén lẹn vào huyên bắc lục địa. Bởi vì huyên bắc lục địa bên trên, chân quý linh thực càng nhiều, nó có thể hái tới càng nhiều chân quý linh quả, sau đó hủ chế thành ma viên liền rượu. Vạn giã đem thuyền thu hồi, sau đó liền dẫn hứa ninh hướng hòn đảo ở giữa đi đến. Hải đảo này diện tích, Cũng không tính là nhỏ. Vừa đi, Hứa Ninh một bên tính ra. Cái này đặt ở Tế Phong Châu, chí ít cũng là ba cái quận thành lớn nhỏ. Xách xách xách. Đi tại rừng rậm ở giữa, rất nhanh, Hứa Ninh nghe thấy cảnh lá ma sát thanh âm. Sau đó, liền nhìn thấy nơi xa, mười mấy con thân cao 3 mét lưng bạc viên hầu treo rừng rậm ở giữa thô to cảnh lá, lấy thật nhanh tốc độ chạy đến, đem bọn hắn vây lại. Đều là hư cảnh yêu thú, trong đó chỉ có một cái hư cảnh cao dai còn lại đều là hư cảnh trung dai hoặc là sơ dai. Hứa ninh có thể cảm giác được, những này cự viên thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đừng nói đạo cảnh vạn dã, chính là ngay cả mình cũng sẽ không bị tổn thương đến. Những cái kia viên hầu rõ ràng cũng là phát giác được vạn dã, hứa ninh cùng bóng xanh mang tới áp lực, đều là mọc ra miệng, lộ ra sắc bẻ răng, giữa cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, giống như là đang cảnh cáo, để hứa ninh một đoàn người mau mau rời đi hải đảo. Thối lui! Đúng lúc này Rừng rậm trô càng sâu, đột nhiên chuyển đến một tiếng giống to. Giống to đinh thai nhức óc, mang theo khoảng một vòng mãnh liệt khí lãng. Đong đong đong. Sau đó, to lớn tiếng bước chân chuyển đến. Chỉ thấy trong rừng, một thân ảnh cao to, chính từng bước một đi tới. Lúc này, Hứa Ninh thấy rõ, kia là cả người cao siêu qua 10 mét cử viên. Nó có ngươi kim hoàng sáng tỏ, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng, bước chân mỗi rơi xuống một lần, đều sẽ lưu lại một chô hô ấn. Tại trước mặt của nó, ngăn trở đại thụ Bị nhẹ nhàng đẩy liền bẻ gãy, nó thân thể cơ bắp bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô số lực lượng. Kim Mục Ma Viên A Lần thứ nhất trực diện đạo cảnh yêu thú, Hứa Ninh cảm nhận được áp lực, so trước đó Ban Sơ nhìn thấy vạn dã lúc lớn hơn. Hứa Ninh có loại cảm giác, cái này Kim Mục Ma Viên dù cho chỉ vận dụng nhục thân lực lượng, một quên xuống dưới, mình cũng căn bản trốn tránh bất quá, sẽ trực tiếp bị nệm thành thịt nát. Vốn đang đầy mắt hiếu kỳ bóng xanh, dưới mắt cũng là thu hồi cái đuôi trốn đến vạn sau lưng Thân là yêu thú, huyết mạch tuy áp đối bóng xanh áp lực lớn hơn. Vạn dã người rốt cuộc đã đến. Kim Mục Ma Viên nói nhân loại ngôn ngữ, thanh âm hắn hùng hậu, còn tự mang một cô đặc biệt tử tính. Đạo cảnh yêu thú, có thể miệng nói tiếng người. Cái này cùng xăm trắng, bóng xanh bọn chúng truyền âm khác biệt, đây là trực tiếp dùng yết hầu phát ra tiếng. Kim Mánh, trăm năm không thấy, người thực lực tựa hồ lại mạnh, đạo cảnh trung dài, tựa hồ cũng đã có thể trông thấy cánh cửa. Vạn giã trực tiếp cùng kêu Kim Mục Ma viên đối thoại Lúc này, kim mục ma viên kim manh tới gần, trước đó lương bạc viên hầu, cũng đều là riêng phần mình rời đi nơi đây. Kim mục ma viên uy áp, để bọn chúng hoàn toàn thần phục Lần trước chuẩn bị tặng cho người ma viên rượu, đã bị ta toàn bộ nuốt vào. Bây giờ trăm năm trôi qua, mới ma viên rượu lại đã lấp đầy một ao, lần này, người nên lấy đi. Kim mục ma viên túi xuống dưới thân, đem mặt tiến đến vạn dã trước mặt. Bên cạnh hứa ninh, quần áo của hắn, bị kim mục ma viên hô hấp khí lưu gợi lên. lần này Chính là tới lấy ngươi ma viên rượu. Vạn giã cũng không khách khí. Tốt, cái này cái ân tình, ta thiếu ngươi trăm năm, bây giờ rốt cục có thể hoàn lại. Kim mục ma viên trong giọng nói, có một cố nhẹ nhòn thoải mái chi ý. Nó tại hư cảnh thời điểm, liền đã có cực cao trí tuệ. Tại tấn thăng đạo cảnh về sau, chui vào huyên bắc lục địa, đã từng che lấp khí thức, cùng một chút nhân loại vò sư giao lưu, học xong nhân loại ngôn ngữ, cùng một ít ân tình lói đời. Đây là ngươi hậu bối. Kim mục ma viên Nhãn Châu xoay động. Nhìn về phía hứa ninh, hứa ninh cùng cái kia kim sắc đồng tử đối mặt, hắn có một loại tùy thời muốn bị cái kia ánh mắt hòa ta nào rác. Không sai, ta lần này tới lấy ma viên rượu, chính là vì hắn. Vạn giã đáp lại nói, được. Kim mục ma viên gật gật đầu, to lớn đầu lâu trên dưới lắc lư. Hắn rất mạnh, khoảng cách đạo cảnh tông sư, chỉ có cách xa một bước, nếu như chờ đem kia một ao ma viên rượu triệt để hấp thu tiêu hóa sạch sẽ, vô cùng có khả năng đột phá đến đạo cảnh. Kim mục ma viên cũng là cảm giác được hứa ninh thực lực. Không sai, lần này tới, chính là mục đích này. Vạn giã nói. Đi lên. Kim mục ma viên mở ra bàn tay, để dưới đất. Vạn giã mang theo hứa ninh cùng bóng xanh, nhảy tới kim mục ma viên trên bàn tay. Nâng hai người một thú, kim mục ma viên mang theo bọn chúng, hướng rừng rậm chỗ càng sâu tiến lên. Kim ánh, ngươi kỳ thật hẳn là nghe ta. Vừa đi, vạn giã một bên cùng kim mục ma viên đối thoại, ngươi hẳn là đi hướng vạn thắng Châu Nơi đó linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, lấy huyết mạch của người đẳng cấp, hoàn toàn có thể tấn thăng đạo cảnh cao dài. Không đi. Kim Mục Ma Viên rất dứt khoát đáp lại nói, kia không phải thuộc về ta địa phương. Thân là yêu thú, cùng nhân loại khác biệt, chúng ta đối với linh khíỷ lại độ muôn thấp rất nhiều. Bình thường nhân loại đạo cảnh tông sư, rơi đi vạn tháng châu hoàn cảnh, liền không thể tăng lên, thậm chí còn có thể có suy yếu. Nhưng là chúng ta, chỉ cần tiếp tục cam đoan đối huyết mạch tiến hành cường hóa là được. Nhận kiểm chế tiểu rất nhiều. Kim mục ma viên tiếp tục nói ra, ta ra sinh ở nơi này, nơi này mới là cố hương của ta. Kim mục ma viên một phen nói xong, vạn giã nhẹ nhàng lắp đầu, cũng không còn khuyên. Tại hắn xem ra, kim mục ma viên nếu như đi hướng vạn thằng châu, hạn mức cao nhất sẽ cao hơn. Mà lại bên kia cũng có sẽ cùng nó đồng dạng huyết mạch cấp bậc kim mục ma viên, có thể cam đoan huyết mạch tiến một bước kéo dài. Hứa ninh ở một bên nghe, cảm giác cái này kim mục ma viên, hoàn toàn cùng nhân loại đồng dạng. Có tình cảm phức tạp, cùng đặc thù tình kết kỳ vọng. Rất nhanh, Kim Mục Ma Viên đem bọn hắn dẫn tới chỗ rừng sâu. Nơi đây có một chỗ núi cao thác nước, cao hơn phía trên, viên hầu dày đặc, top 5 tốt 3 rưỡi trùng một chỗ. Bọn chúng lúc đầu liệu dữ, nhưng là tại Kim Mục Ma Viên tới gần về sau, liền toàn bộ im lặng. Kim Mục Ma Viên không nhìn tới những cái kia viên hầu, nó một chân đạp một cái, trực tiếp chui vào thác nước lưu bên trong. Thác nước lưu về sau, chính là một mảnh trống trải không gian độc lập. Hứa Ninh cảm thấy cái này cảnh tượng có chút quen thuộc đến kim mục ma viên đem bọn hắn buông xuống sau đó mang theo bọn hắn tiếp tục đi vào trong hứa Ninh có thể trông thấy chỗ này thác nước lưu về sau trong huyệt động có cự hình cái ghế cái bàn cùng giường giống như là một cái đơn sơ nhà đây đều là kêu kim mục ma viên tiếp xúc xã hội loài người về sau lại trở về chế tạo mùi rượu đi tới đi tới hứa Ninh đã nghe đến một cô gay mũi mùi rượu vị này mặc dù rất sông Nhưng là càng nghe càng cảm thấy mùi hương đậm đặc. Ma viên rượu mùi a. Hứa Ninh co rúm một chút cái mũi. Hắn rất rõ ràng, nếu là phàm cảnh võ giả, đến nơi đây, nghe được cái này một sợi mùi rượu, liền sẽ trực tiếp say ngã. Khí tức quen thuộc a. Vạn Dã cũng là người được mùi rượu. Lần trước Kim Mục Ma Viên tặng hắn một DAO ma viên rượu, hắn mặc dù không muốn, nhưng là cũng mang đi mấy thùng, so xã hội loài người rượu, cái này ma viên rượu có một phong vị khác. Tiếp lấy lại đi một đoạn ngắn đường. Kim Mục Ma Viên đem bọn hắn đưa đến rượu ao trước đó. Rượu này ao chiếm diện tích không lớn, nhưng là cực sâu, nếu không phải cái này ma viên rượu vô cùng thanh tịnh, căn bản là nhìn không thấy đấy. Chỗ này rượu trong ao rượu ngươi duy nhất một lần hẳn là rất khó lấy đi, ngươi chữ vật giới chỉ chứa đựng không được nhiều như vậy. Kim Mục Ma Viên nói, không sao. Vạn dạ nói ra, chúng ta trước tiên ở trên đảo này ngây ngốc mấy ngày này, đợi đến đem triệt để uống cạn, đem rượu sức lực tiêu hóa, chúng ta lại rời đi. Kim mục ma viên nghe nói, vậy mà cười lớn một tiếng, tiếng vang kịch liệt trong huyệt động tiếng vọng. Người cái này hậu bối, nếu là muốn đem những này ma viên rượu tiêu hóa hết, ít nhất phải một năm. Kim mục ma viên ngữ khí phi thường chắc chắn. Nó là cái này ma viên rượu sản xuất người, tự nhiên biết ma viên rượu tiểu kình mà lớn đến mức nào. Cái này ma viên rượu, uống dễ dàng, nhưng là muốn triệt để tiêu hóa hết ẩn chứa trong đó năng lượng, vậy liền khó nhiều. Một năm liền một năm. Vạn giã cũng là không thèm để ý. Vậy các người liền ở chỗ này thường ở đi. Kim mục ma viên đi đến rượu kia ra bên cạnh, rôi ra bàn tay khổng lồ, múc thổi phồng, đưa vào trong miệng. Lần sau lại ủ ra đến, lại phải hơn trăm năm. Kim mục ma viên cảm thán một tiếng. Bất quá đây là hứa hẹn cho vạn dã đưa ra ngoài cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Làm yêu thú, bọn chúng sinh mệnh chiều dài, là viễn siêu nhân loại. Tại kim mục ma viên dài ràng rạc sinh mệnh, nó còn có thể sản xuất rất nhiều lần ma viên rượu. Lại đem kia ma viên rượu dùng một tảng đá lớn bạc lại múc ra một chút về sau. Kim mục ma viên chỉ chỉ hứa ninh, ra hiệu hắn đi rượu bên cạnh ao bên trên. Hứa ninh, đi thôi, ngươi trực tiếp tiến vào rượu kia ao bên trong, thỏa thích uống đi. Vạn giã đối hứa ninh nói. Được. Hứa ninh đối vạn giã vừa chắc tay, đa tạ vạn giã tiền bối. Đa tạ kim mánh tiền bối. Hứa ninh lại là đối kim mục ma viên thi lễ. Kim mục ma viên nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Ta đây, ta đây. Cái này thời điểm, bóng xanh cắn cắn vạn dã ống quẩn. Ngươi cũng đi nếm hai cái đi. Vạn dã ra hiệu một chút. Bóng xanh ngay vậy, vội vàng tiến đến rượu bên cạnh ao bên trên, một đầu xuống tới. Hứa ninh còn không có uống, nó uống trước lên. Bóng xanh uống hai ngụm về sau, ý nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng nhìn vạn dã ánh mắt, không thể không rời bước chân. Về sau kim mục ma viên cầm kia tảng đá lớn vạc, cùng vạn dã bóng xanh rời đi rượu ao bên cạnh, đến trong huyệt động mặt khác một chỗ gian phòng chúng ta cũng uống điểm kim mục ma viên đem tia tảng đá lớn và đặt ở vạn dã trước mặt vạn ra cũng không khách khí dùng tay múc, đưa vào trong miệng bất quá vừa vặn uống vào đi một lát vạn dã đột nhiên biến sắc sắc mặt tái nhật khỏe miệng tràn ra máu tươi chủ nhân bóng xanh thấy thế liền vội vàng tiến lên trong mắt đều là vẻ ân cần vạn dã người thường thế này Kim mục ma viên thấy thế biểu lộ có chút nghiêm túc hắn cùng vạn dã là bạn cũ Là rõ ràng vạn dã trên thân có cũ tổn thương. Không sao. Vạn dã lấy ra đan dược, nuốt vào. Mời đọc chuyện ấm áp hài hước. Chương 222, Diệt Việt Lan Tông. Tại đem đan dược nuốt vào về sau, vạn dã sắc mặt tốt rất nhiều. Kim mục ma viên cảm nhận được vạn dã tình trạng cơ thể, mở miệng hỏi thăm, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, còn có thể kiên trì bao lâu. Nếu như bảo trì hiện tại trạng thái, không xuất thủ hoặc là lại lần nữa bị thương, hẳn là còn có mấy năm có thể sống. Vạn Giã chi tiết đáp lại nói: "Dạng này a, kim mục ma viên có thể cảm giác được." Vạn Giã tựa hồ đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Từ Vạn Giã trong giọng nói, nó không có cảm giác được bất luận cái gì khủng hoảng. Nếu như nói trước đó ta còn có rất lớn tiếng đuối, nhưng ở nhìn thấy Hứa Ninh về sau, ta liền cảm giác rất là may mắn. Vạn Giã nói: "Hứa Ninh, cái kia hậu bối a." Kim mục ma viên kim đồng lấp loé. Vạn Giã nhẹ gật đầu, hắn sẽ là yến lộ tông trùng kiến hy vọng. Lúc này Hứa ninh trực tiếp túi người xuống, hướng vào một miệng lớn ma viên rượu. Cửa vào nháy mắt, hứa ninh đầu tiên là cảm giác được một trận cay độc, sau đó dư vị chính là ngọt. Còn chưa kịp tán dương cái này ma viên rượu mỹ vị, hứa ninh trước mắt, bắn ra võ học bảng nhắc nhở. Phát hiện năng lượng 100 đơn vị, phải trăng hấp thu. Là không. Cái này một miệng lớn chính là 100 đơn vị. Hứa ninh hai mắt tỏa sáng. Cái ao này bên trong ma viên rượu nhiều vô cùng, hứa ninh đoán chừng. Đây nhất định tại 300.000 đơn vị năng lượng trở lên, tuyệt đối đủ mình đột phá đến đạo cảnh. Sau đó, hứa ninh trực tiếp nhảy vào đến rượu ao bên trong. Phát hiện năng lượng 100 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. Thân thể trực tiếp chạm đến cái này ma viên rượu, hứa ninh đối với năng lượng hấp thu càng thêm trực tiếp. Dạng này, hứa ninh có thể trực tiếp hấp thu ma viên trong rượu năng lượng. Mặc dù dạng này hấp thu, sẽ khiến cho ma viên rượu hương vị lãng phí hết, nhưng lại có thể đề cao không ít hiệu suất. Không phải hứa ninh cũng chỉ có thể một bên uống rượu, một bên đem thể nội hấp thu xong nước bước ra bên ngoài cơ thể, 10 phần phiền phức. Năng lượng lấy 100 đơn vị tốc độ đang nhanh chóng tích lũy, võ học bảng bên trên còn thừa đơn vị, đang nhanh chóng gia tăng. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, nhiều nhất 2 ngày, cái này trong ao ma viên rượu năng lượng liền có thể bị ta hấp thu sạch sẽ. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Những này năng lượng hấp thu xong tất thời điểm, chính là tấn thăng đạo cảnh thời điểm. Hứa ninh trong lòng một mảnh lửa nóng. lần này Vạn giã cùng Kim Mục Ma Viên, giúp mình đại ân. Hứa ninh đối với cái này cũng rất là cảm kích. Cùng lúc đó, Xuân Cốc Châu, Bích Dạ Tông tạm cư chi địa Tông chủ, lúc này, có trưởng lão đi vào Bích Dạ Tông Tông chủ lưu chạm đi thân ở mật thất. Loan trưởng lão, chuyện gì? Lưu trạm đi bản tại tinh toạn, trưởng lão Loan Sĩ Kiên đến về sau, hắn mở ra hai mắt. Tông chủ, bây giờ huyên bắc 17 trâu, có 12 trâu đã bị chúng ta người thẩm thấu. Trong đó có 3 châu chủ lực tông môn bị chúng ta đem khống. Chúng ta tại huyên bắc 17 châu không chế lưới, đã trải rộng ra, tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi yêu thú đồ cùng vạn dã lao nhân tin tức là được rồi. Loan sĩ kiên đối tông chủ lưu chạm đi báo cáo. Làm tốt. Lưu chạm đi nói ra, chỉ cần lưới vung lớn, dù là tiêu hao thêm phí chút thời gian, cũng có thể đem yêu thú đồ cùng vạn dã lao nhân tung tích móc ra. Thế nhưng là tông chủ, chúng ta động tĩnh như thế lớn có thể hay không kinh động vạn giã lao nhân, để hắn trốn đi huyên bắc 17 trâu. Loan sĩ kiên trong lòng còn nghi vấn. Không sao, chỉ cần có thể đánh nghe được hắn khả năng xuất hiện manh mối, ta liền sẽ tự mình đi xem xét. Dù là chạy ra huyên bắc 17 Châu ta cũng có thể đổi bắt. Hiện tại vạn giã lao nhân, đã không phải là năm đó ngưng đan cảnh cao thủ, hắn bản thân bị trọng thường, rơi xuống cảnh giới, bây giờ tối đa cũng chính là dung thân cảnh tông sư, căn bản so không lên ta. Lưu chạm đi trong giọng nói tràn đầy tự tin. Sắc thực như thế, có tông chủ tại, chỉ cần kia vạn giã lao nhân lộ ra chân ngựa, liền khẳng định sẽ bị ngái truy sẽ đến. Loan sĩ kiên nghe xong, nịnh nọt một câu, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, lại đối lưu chạm đi nói. Đúng rồi, tông chủ, còn có một chuyện. Giảng. Lưu chạm đi ra hiệu loan sĩ kiên nói tiếp đi. Mặc dịch hiền kia đội nhân thủ mất tích sự tình, đã điều tra rõ ràng. Loan sĩ kiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Lưu chạm đi nghe nói. Giữa lông mày như một cái, cụ thể tình huống như thế nào? Tại Lưu Trạm đi trong mắt, lần này đi vào huyên bắc 17 châu hành động, hắn coi trọng nhất chính là phi vân châu Nguyên Sinh Tông. Đối với Nguyên Sinh Tông thái độ, hắn là không muốn trở mặt, bởi vì vạn tháng châu Nguyên Sinh Tông người, khả năng cũng đã âm thầm đạt tới huyên bắc lục địa. Bích Dạ tông mặc dù không sợ bọn họ, nhưng là cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh ma sát. Bất quá mặc dù có điều cố kỵ, nhưng Bích Dạ tông cũng không muốn để cho trở ngại tông môn của mình làm việc. Cho nên Bích Dạ Tông chuẩn bị trước đem Phi Vân Châu chúng quanh Đại Châu âm thầm từng bước xâm chiếm công chế, đem Phi Vân Châu cô lập. Nhưng mà, sự thật vượt qua đoán trước, thẩm thấu đến Liệt Vụ Châu cùng Tế Phong Châu nhân thủ, toàn bộ xảy ra vấn đề. Liệt Vụ Châu còn dễ nói, chỉ là không có thể đem trong đó trọng yếu tông môn khống chế. Nhưng là Tế Phong Châu phái đi người, vậy mà một cái cũng chưa trở lại. Thế là Lưu Trạm đi chỉ có thể lại lần nữa phái ra tông môn đệ tử, âm thầm dò xét một phen. Mà lần này Loan Sĩ Kiên mang đến kết quả. Liệt vụ châu cùng tễ phong châu, sở dĩ khó như vậy lấy thầm thấu, là bởi vì cái này hai châu trọng yếu tông môn, đã lúc trước có phòng bị. Loan Sĩ Kiên, để Lưu Chạm đi lông mày níu lại. Bọn hắn làm sao lại có chuẩn bị? Lưu Chạm đi phát ra nghi vấn, sau đó, hắn kiệm phản ứng, chẳng lẽ là nguyên sinh tông tiết lộ tin tức. Đúng vậy, tông chủ. Loan Sĩ Kiên cho Lưu trạm đi khẳng định trả lời chắc chắn, tại chúng ta đến trước đó, phi vân châu. Liệt vụ châu cùng Tế Phong Châu, liền đã hình thành liên minh, hô bang hỗ trợ. Cái này nguyên sinh tông. Lưu Trạm làm được trong mắt, hiện ra một kêu lanh ý. Kêu Mạc Dịch Hiền bọn hắn một đội nhân thủ đâu, vì cái gì đi hướng Tế Phong Châu sau không có tin tức? Lưu Trạm đi lại hỏi. Căn cứ dò xét đệ tử tin tức chuyển đến, Mạc Dịch Hiền xuất lĩnh nhân thủ, trừ bản thân hắn, toàn bộ bị bắt lấy được. Loan Sĩ Kiên nói ra, mà Mạc Dịch Hiền bản thân, nghe nói lúc ấy giao thủ thời điểm chạy thoát rồi Nhưng là về sau lại không tin tức. Hắn hoặc là giao thủ hậu thân bị thương nặng bất trị mà chết, hoặc là chính là... Hoặc là chính là, hắn sợ gặp tông môn trừng phạt, chạy thoát rồi. Lưu chạm làm được trong giọng nói, đã mang theo nộ khí. Loan sĩ kiên trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận. Mặc dịch hiền dù sao cũng là tông môn hạch tâm đệ tử, nếu là hắn thật là chạy án, như vậy chuyển đến bích dạ tông cái khác đệ tử trong hay cũng sẽ khiến người ta thấp phòng động. Chuyện này trước không cần công khai Lưu chạm đi suy tư một chút nói. Phải. loan sĩ kiên lên tiếng. Còn có, là cái nào tông môn bắt được người của chúng ta? Lưu chạm đi lại hỏi. Là một cái tên là Nguyệt Vọng Tông Tông Môn. Loan sĩ kiên nói. Nguyệt Vọng Tông. Lưu chạm đi trước đó cũng là hiểu qua huyên bắc 17 châu, từng cái đại châu đỉnh cấp tông môn. Hán biết, Tế Phong Châu đỉnh cấp tông môn, chỉ có Việt Lan Tông cùng Thiên Miệu Phái. Vâng, một cái môn phái nhỏ. Loàn sĩ kiên tiếp tục nói ra. Đương nhiên, một cái môn phái nhỏ, là không cách nào đối mạc dịch hiển chờ người thực hiện trên thực lực cắp chế. Dẫn đến cuộc diện này phát sinh, là một cái Việt Lan Tông đệ tử. Có thể nói, lần này đánh chúng ta mặt mũi, không phải Nguyệt Vọng Tông, mà là Việt Lan Tông. Việt Lan Tông. Lưu chạm đi cười lạnh một tiếng, ngựa khí bất thiện, cái này Việt Lan Tông, tất nhiên cũng là cùng nguyên sinh Tông cấu kết, muốn cùng chúng ta đối kháng. Đã dạng này, vậy liền bắt bọn hắn khai đào. Phi Vân Châu. Liệt vụ châu cùng Tế Phong Châu, không phải nghị kiên cường à, vậy liền trước tiên đem cái này Việt Lan Tông tiêu diệt. Lưu trạm đi thủ đoạn bá đạo, cho những tông môn khác nhìn xem, đây chính là nghị chống cử kết quả của chúng ta. Loan sĩ kiên trưởng lão, chuyện này, ngươi tự mình đi làm. Ngươi tấn thăng đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh tông sư đã lâu, cũng là thuộc về dung thân cảnh tông sư bên trong cường. giả Ngươi dẫn theo lính 20 tên đệ tử tiến đến Tế Phong Châu, diệt đi một cái Việt Lan Tông, không phải việc khó. Vâng, tông chủ Khi lấy được Lưu Trạm làm được mệnh lệnh về sau, Loan Sĩ Kiên cũng là vội vàng đáp. Tại hắn xem ra, đó cũng không phải một cái khiêu chiến. Mặc dù hắn biết, Việt Lan Tông đến lúc đó có thể sẽ có nửa bước đạo cảnh Tông Sư cưỡng ép đột phá, nhưng đối với mình đến nói, cái này y nguyên không đáng chú ý. Đi làm đi. Lưu Trạm đi vung tay lên, Loan Sĩ Kiên rời khỏi mật thất. Đạt được Tông muôn lệnh, tìm tới yêu thú đổ, mục đích của chuyến này nhất định phải đạt thành. Lưu Trạm đi nắm đấm một nắm. Thời gian trôi qua nhanh 2 ngày. Tại Hứa Ninh hấp thu một DAO ma viên rượu năng lượng thời điểm, Kim Mục Ma Viên cùng Vạn Dã đều không có đi quá dày, bọn hắn thậm chí còn ra kia thác nước lưu sau hang động, cho Hứa Ninh lưu lại một cái an tinh hoàn cảnh tiêu hóa tựu tỉnh. Người kia hậu bối Hứa Ninh đã nâng ly ma viên rượu 2 ngày, không biết uống xong bao nhiêu, lại tiêu hóa bao nhiêu rượu sức lực. Kim Mục Ma Viên nói: "Đi xem một chút đi." Vạn Dã cũng có chút lo lắng, Hứa Ninh uống cái này ma viên rượu quá lượng. Từ đó dẫn đến thân thể phụ tải quá lớn, gặp phản phệ. Sau đó, kim mục ma viên mang theo vạn giã, lại lần nữa tiến vào kia thác nước lưu sau hang động. Ừm. Vừa vặn trở lại hang động bên trong, kim mục ma viên liền bén nhảy phát giác, trong huyệt động ma viên rượu mùi thơm, vậy mà đã nhanh biến mất. Vạn giã cũng là phát giác điểm này. Bọn hắn vội vàng hướng hang động chỗ càng sâu tiến đến. Đến bọn hắn đi vào ma viên rượu rượu ao trước đó, bọn hắn phát hiện, hứa ninh lúc này, đã lẻn vào đến rượu ao bên trong. Hai mắt nhắm lại, chìm vào đáy ao. Mang nguyên bản mùi rượu bốn phía rượu trong ao, mùi vậy mà chỉ có nhàn nhạt một kia. Chẳng lẽ, kim mục ma viên trong lòng run lên. Hắn vội vàng múc thổi phồng rượu trong ao chất lỏng, đưa trong cửa vào. Tại sao có thể như vậy? Kim mục ma viên kinh hãi, cái này rượu ao bên trong ma viên rượu, biến thành thanh thủy, không có tiểu kình mà cùng dược lực. Cái này hứa ninh, hắn là trực tiếp tiến vào rượu ao bên trong, thông qua thu nạp phương thức. Đem ma viên trong rượu tiểu kình mà cùng dược lực hấp thu. Kim mục ma viên mở tò hai mắt nhìn. Nó cũng không phải đáng tiếc ma viên rượu bị lãng phí, mà là loại này thu nạp phương thức, hứa ninh rất dễ dàng bạo thể mà chết. Cái gì? Vạn dã cũng là hoàng hốt. Hắn cũng là biết trực tiếp hấp thu ma viên rượu tiểu kình mà hậu quả. Vạn dã cái này muốn đem hứa ninh từ rượu trong ao vớt ra, xem xét tình trạng. Lại tại lúc này, kim mục ma viên đem vạn dã ngăn lại, đừng nóng nổi. Hắn tình trạng không có vấn đề ta có thể cảm giác được, hắn tình trạng mười phần bình ổn, mà lại như cũ tại ổn định hấp thu tiểu kình. Kim Mục Ma Viên, để vạn dã nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 223, Thấn Thăng Đạo Cảnh. Sương Khói Hồ Lô. Kỳ quái. Kim Mục Ma Viên lại phát ra một tiếng nghi hoặc. Hấp thu rượu nhiều như vậy sức lực dược lực về sau, vì cái gì ta lại không cảm giác được một tơ một hào Tại Kim Mục Ma Viên trong nhận thức, Hứa ninh tựa như là một cái vòng xoáy, ma viên trong rượu tiểu kình mà dược lực bị thôn vệ đến trong cơ thể của hắn về sau, liền biến mất không gặp. Người cái này hậu bối trên thân, tựa hồ có không ít bí mật. Kim mục ma viên đối vạn ra nói. Lúc này, vạn ra cũng là tỉnh táo lại đến, biết hứa ninh không có nguy hiểm. Có lẽ vậy. Vạn ra phát giác được hứa ninh dị thường, bất quá hắn lại cũng không để ý. Hắn đã sớm đoán được hứa ninh hẳn là có chỗ kỳ ngộ, không phải lại thế nào thiền tư tung hành. Cũng rất khó tại tu tập võ đạo không đến thời gian 3 năm bên trong, tăng lên tới bây giờ cảnh giới. Đương nhiên, vô luận như thế nào, vạn giã cũng không nghĩ ra, hứa ninh có võ học bảng loại này trợ lực bản thân. Ra ngoài đi, không kháy rời hắn. Vạn giã chủ động nói. Kim mục ma viên cũng là gật gật đầu, nó biết rượu này trong ao ma viên rượu, trong đó tiểu kình mà dược lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hứa ninh hấp thu những này, khả năng rất nhanh liền có thể đột phá đạo cảnh. Vạn ra cùng kim mục ma viên lại lần nữa ra thác nước lưu hang động. ma rượu đáy ao hạ hứa ninh, trước đó cũng cảm giác được kim mục ma viên cùng vạn ra đến, bất quá hắn không có nổi lên chủ động thò đầu ra, cùng hai người trò chuyện. Bởi vì một khi nổi lên, bọn hắn khẳng định được hỏi thăm mình vì sao có thể chứa được nhiều như vậy ma viên rượu tiểu kình mà cùng dự lực. Còn không bằng mình đem sau cùng năng lượng hấp thu xong tất, thực hiện tấn thăng về sau lại tìm cái lý do qua loa tắc trách. Năng lượng hấp thu nhắc nhở còn tại hứa ninh trước mắt xuất hiện. Ở bên thai quanh quẩn, hắn y nguyên máy móc thức xác định, một lần lại một lần. Lúc này ta góp nhặt năng lượng, đã hoàn toàn đến tấn thăng đạo cảnh Tông Sư yêu cầu. Hứa Ninh bây giờ còn thừa năng lượng đơn vị, đã đột phá 40 vạn đơn vị năng lượng. Trong đó, tại rượu này ao bên trong, hắn hấp thu hơn 30 vạn đơn vị năng lượng, mà trước đó, cũng có mấy vạn năng lượng góp nhặt. Đoán chừng rượu này trong ao năng lượng, còn có thể có hơn 2 vạn. Hứa Ninh trong lòng xem chừng. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Rốt cục Theo cuối cùng một tiếng năng lượng hấp thu nhắc nhở, hứa ninh rốt cục đem cái này ma viên trong rượu năng lượng, triệt để hấp thu hết. Hắn nhìn thoáng qua võ học của mình bảng. Mình còn thừa năng lượng đơn vị, đã đột phá 45 vạn Có thể tấn thăng đạo cảnh. Hứa ninh trực tiếp từ rượu đáy ao bộ chui lên tới. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là tại trong ao chui lên tới. Bởi vì lúc này ma viên rượu rượu trong ao chất lỏng, đã trở nên vô sắc vô vị, trở thành một ao nước trong. Hứa ninh khắc chế kích động của mình tâm tình Điểm một chút tấn thăng cảnh giới. Phải trăng tiêu hao 300.000 đơn vị năng lượng, tấn thăng đạo cảnh nhất trọ. Là không. Hứa Ninh tỉ mị phát hiện, lần này, võ học bảng nhắc nhở phát sinh biến hóa. Trước đó nói đều là tiêu hao ít ít ít đơn vị năng lượng, tăng lên ít ít ít công pháp, nhưng là hiện tại, lại thành trực tiếp tăng lên cảnh giới. Tấn thăng đạo cảnh về sau, mỗi người đi đường cũng sẽ không tiếp tục hoàn toàn giống nhau, cho nên liền sẽ không còn có thống nhất hình thức đạo cảnh công pháp. Đến cái này cảnh giới. Tấn thăng cũng chỉ có thể dựa vào mình, không ngừng đi đột phá nhất trọng nhất trọng cảnh giới. Những này kiến thức võ đạo, đều là trước đó đi thuyền tại mặt biển, vạn giã cáo chi mình. Hô! Hứa ninh thở một hơi thật dài, lựa chọn xác nhận. Sau một khắc, 30 vạn đơn vị năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ, hứa ninh thể nội 6 khỏa thuộc tính hẳn giống, nháy mắt nổ bể ra tới. Phát ra khủng bố năng lượng, toàn bộ tán giật đến hứa ninh toàn thân. Thuộc tính chi lực, tại dung nhập cải biến thân thể của ta Hứa Ninh có thể cảm giác được thân thể của mình, tại từ từ bị cải biến. Thuộc tính chi lực dung nhập thân thể về sau, Hứa Ninh làng ra, ra thịt, xương cốt, nội tạng cùng trên người mỗi một cái khí quan, đều tại phát sinh thuế biến. Thuế biến quá trình bên trong, nương theo lấy thiêu đốt thống khổ. Giống như là thân thể của mình bên trong bị hòa tan, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành hình. Loại thống khổ này đối với Hứa Ninh đến nói, không đáng kể chút nào, dù sao trước đó tại đan hải ma quân bí cảnh bên trong. Hán kinh lịch tâm trí quan khảo hạch, ý chí đã phi thường kiên định. Dung thân cảnh là mới tinh thân thể trọng tố quá trình. Mặc dù thân thể chịu đựng thống khổ, nhưng hứa ninh lại là vui vẻ chịu đựng Đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh cùng hư cảnh nhất trọng chú thân cảnh khác biệt. Chú thân cảnh cải tạo thân thể là vì để hư cảnh võ sư tốt hơn gánh chịu thuộc tính chi lực. Nhưng là dung thân cảnh tái tạo thân thể thì là vì để cho đạo cảnh tông sư đem thuộc tính chi lực dung nhập thân thể từ trên căn bản cải biến lục thân. Hư cảnh là rời khỏi thân thể, ý lại thuộc tính chi lực đại cảnh giới, nhưng là đạo cảnh, thì là để lực lượng quay về nhục thân, thực hiện nhục thân cùng thể nội năng lượng hợp nhất buộc phát đại cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì, tấn thăng đạo cảnh về sau, sinh mệnh chiều dài sẽ tiến một bước kéo dài, hơn nữa còn có thể cam đoan dung nhan bất lão. Thuộc tính hạt giống càng nhiều, cải tạo thân thể hiệu quả lại càng tốt, tại đạo cảnh về sau cái khắc cảnh giới tấn thăng, nội tình cũng sẽ thâm hậu hơn, thực lực cũng sẽ càng vững chắc. Hứa rất rõ ràng Trước đó sáu khỏa thuộc tính hạt giống ngưng tụ, đối với mình trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Vạn Dã cũng là nhìn chúng mình điểm này, mới lựa chọn đem trùng kiến yến lộ tông hy vọng áp tại mình trên thân. Hứa Ninh thân thể còn tại cải biến. Rốt cục, nương theo lấy thể nội một trận tiếng oanh minh, Hứa Ninh hét lớn một tiếng. Thủy hỏa song thuộc thể chất đạo cảnh thân thể, dung luyện thành công. Hứa Ninh cảm thụ được thể nội kêu minh ngông lực lượng. Loại lực lượng này cảm giác, Hứa Ninh cảm thụ được thể nội huyết nhục chi lực tràn đầy trong lúc nhất thời có chút say mê. Tại hư cảnh thời điểm, bởi vì thuộc tính chi lực quá mức cường đại, cho nên hư cảnh võ sư nhóm đều làm giảm bớt nhục thân coi trọng trình độ, chỉ dùng thuộc tính chi lực đối địch. Nhưng là hiện tại, thuộc tính chi lực dung nhập thân thể, nhục thân cường độ thực hiện chất biến. Võ học bảng. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, võ học bảng xuất hiện tại Hứa Ninh trước mắt. Tính danh: Hứa Ninh. Cảnh giới: Đạo cảnh nhất trọng, dung thân cảnh. Võ học: Hàn Viêm sau điển.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 đặt ở cảnh giới một cột. Tấn Thăng đạo cảnh về sau công pháp, tất cả đều là thuộc tính cùng nhục thân kết hợp công pháp, bây giờ ta trong tay còn không có. Bất quá không quan hệ, về sau hướng vạn dã tiền bối đòi hỏi chính là Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, đây chính là có người trông non chỗ tốt, không cần chuyên môn lại hao tâm tổn trí tìm kiếm cần thiết tài nguyên. Võ học bảng, sửa chữa. Hứa Ninh lại là dùng ý niệm đối với võ học bảng thao túng một phen. Lần trước Hứa Ninh tấn thăng hư cảnh về sau, tẩn giấu đi phàm cảnh công pháp Chỉ lưu lại hư cảnh công pháp. Lần này, hứa ninh lại lần nữa đem hư cảnh công pháp đần tàng, hơn nữa còn đem có thể dùng năng lượng đơn giản hóa. Võ học bảng lại lần nữa đổi mới. Tính danh, hứa ninh. Cảnh giới, đạo cảnh nhất trọng, dung thân cảnh. Võ học. Có thể dùng năng lượng, 15 vạn đơn vị. Hư cảnh công pháp vừa ẩn dấu, võ học một cột, phía sau trực tiếp chống đi. Ngắn gọn bảng, để hứa ninh cảm giác tâm tình thư sướng. Hứa ninh. Vừa vận tấn thăng hoàn tất Vạn giã, kim mục ma viên cùng bóng xanh toàn bộ xông vào. Người tấn thăng. Kim mục ma viên kim đồng lấp lẻ. Đạo cảnh nhất trọng, dung thân cảnh. Hứa ninh, người làm được. Vạn giã toàn thân run rẩy. Hứa ninh tấn thăng đạo cảnh tốc độ, so với hắn dự liệu nhanh hơn. Chỉ có bên cạnh bóng xanh, sói đồng bên trong, thần sắc cổ quái, đã là vui vẻ, lại là hồ nghi, còn mang một ít tâm e ngại. Hứa ninh tấn thăng đạo cảnh, đối no đến nói, đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Vạn giã trước đó nói, hứa ninh tiến về vạn thắng châu thời điểm, nó nhất định phải tùy hành, hứa ninh sẽ là nó tân chủ nhân. Chủ nhân cường đại, mình đã bị che chở, khẳng định là chuyện tốt. Thế nhưng là, mình cùng hứa ninh trước đó giao thủ, nó sợ hứa ninh ghi hận chính mình. Lúc này bóng xanh, đã tưởng tượng ra đến chính mình cùng hứa ninh cùng xám trắng cùng một chỗ cảnh tượng. Đến kia thời điểm, nói không chừng mình liền sẽ biến thành cầu tử đồng dạng, bị chủ nhân cùng mèo con khi dễ. Được nghĩ biện pháp chữa trị quan hệ A. Bóng xanh tròng mắt xoay tích chuyển. Đúng, ta đã tấn thăng dùng thân cảnh. Hứa ninh lại lần nữa đối hai người nói lời cảm tạ, đa tạ vạn giã tiền bối, đa tạ kim mánh tiền bối, nếu như không phải là các người, ta không cách nào nhanh như vậy tấn thăng đạo cảnh. Vạn giã tiền bối, xin đem tông môn lệnh giao cho ta đi. Hứa ninh cũng là trực tiếp đưa ra việc này. Mình thụ vạn giã như thế lớn ân huệ, tự nhiên không có khả năng đem trùng kiến yến lộ tông sự tình thoái thác, mà lại trùng kiến yến lộ tông. Trở thành yến lộ tông mới tông chủ, đối với mình đến nói, cũng là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Tốt, tốt, tốt. Thấy hứa ninh giờ phút này chủ động đưa ra tiếp nhận tông môn lệnh sự tình, vạn giã cũng là vui mừng quá đổi. Cái này cũng đó có thể thấy được hứa ninh nhân phẩm, chí ít dưới mắt xem ra, hắn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Yến lộ tông tương lai, liền dựa vào ngươi. Vạn giã đem tông môn lệnh lấy ra, hai tay cầm, đưa đến hứa ninh trước người, hắn biểu lộ nghiêm túc trong mắt đều là vẻ chờ mong. Hứa Ninh đồng dạng vô cùng chỉnh trọng, hai tay đem tông môn lệnh tiếp nhận. Hứa Ninh cũng là rất rõ ràng, mình tiếp nhận không chỉ là một cái lệnh bài, mà là một cái vạn tháng châu tông môn trùng kiến hy vọng. Tại đem tông môn lệnh cẩn thận chu đáo một phen về sau, Hứa Ninh đem thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Ngươi mượn nhờ ta ma viên rượu tấn thăng đạo cảnh, cũng coi là một loại duyên phận. Cái này thời điểm, một bên Kim Mục Ma Viên đột nhiên mở miệng nói ra, đã dạng này Vậy ta cũng đưa ngươi một kiện bảo vật Nói, kim mục ma viên liền ngóc đầu lên, há hốc miệng bà. Chỉ thấy một cái thuần trắng hồ lô, từ kim mục ma viên trong miệng toát ra. Thứ này, liền tặng cho ngươi. Kim mục ma viên đem ném tới hứa ninh trước mặt. Ban một tiếng, kia thuần trắng hồ lô trực tiếp rơi xuống đất. Cái này thuần trắng hồ lô cao chừng một mét, bề rộng chừng nửa mét, mặt ngoài đến xem, thường thường không có gì lạ. Đây là bí bảo. Hứa ninh tuyệt không nhận ra vật này giá trị. Vạn giã ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, đây là bí bảo. Kim mục ma viên gật gật đầu, nhìn xem hứa ninh, cái này xương khói hổ lô liền tặng cho ngươi, ngày sau đối địch, cũng có thể làm ngươi một lá bài tẩy. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. chương 224, đại địch đến. Vậy mà là bí bảo. Hứa ninh cũng đối kim mục ma viên xa xỉ xuất thủ cảm thấy ngoài ý mớn. Trước đó từ vạn dã trong miệng, Hắn biết được có chút đạo cảnh tông sư tại đối địch thời điểm, trừ sử dụng đạo binh, sẽ còn sử dụng bí bảo. Bí bảo cũng không phải là thuần túy người vì luyện thành, mà là thế gian đản sinh một ít kỳ vật, trải qua gia công luyện chế, tích hoạt kỳ vật bên trong ẩn chứa uy năng. Bí bảo có mạnh có yếu, yếu bí bảo khả năng so không lên bình thường đạo binh, nhưng là trong truyền thuyết đỉnh cấp bí bảo, thậm chí có thể để người sử dụng thực lực tăng vọt gấp 10. Đương nhiên, đại bộ phận bí bảo đều là so đạo binh mạnh hơn. Kim Minh Tiền Ngôi Cái này xương khói hồ lô, ta không thể thu. Hứa ninh mở miệng từ chối nhã nhặn, ta đã được ngài ma viên rượu chỗ tốt, không thể lấy thêm cái này bí bảo. Kim mục ma viên giao giao đầu, cầm đi, cái này xương khói hổ lô ta giữ lại cũng vô dụng, nó là nhân loại luyện chế. Ta có thể sử dụng bí bảo, nhất định phải dùng huyết mạch chi lực kích phát. Kim mục ma viên mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng không thể coi nhẹ cái này xương khói hổ lô giá trị. Nó sở dĩ đem cái này xương khói hồ lô lấy ra. Cũng là thấy hứa ninh thiên phú kinh người, nghị kết xuống một cái thiện duyên. Trước đó Kim Mục Ma Viên dự đoán hứa ninh dùng thời gian một năm mới có thể tiêu hóa những này ma viên liên diệu. Rõ ràng là xa xa đánh giá thấp hắn, hứa ninh chỉ dùng hai ngày thời gian, liền hoàn thành hắn một năm kỳ mong ớn. Kim Mục Ma Viên cảm thấy loại này thiên tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hứa ninh, thu cất đi. Lúc này, vạn giã mở miệng nói ra, Kim Mánh cũng coi như tiền bối, tiền bối lễ vợ, cũng đừng từ chối. Vạn Giá một là nhìn ra kim mục ma viên tâm tư, hai cũng là cảm thấy hiện tại Hứa Ninh có một kiện bí bảo bản thân, an toàn sẽ càng có bảo hộ. Hứa Ninh thấy thế, cũng không còn từ chối. Vậy liền đa tạ kim mẫm tiền bối. Hứa Ninh cuối cùng vẫn là tiếp nhận kim mục ma viên lễ vật. Cái này bí bảo xương khói hồ lô, có thể thu nhập đáng sợ khí độc, chứng khí các loại, sau đó đem luyện hóa thành xương mù xám xương khói, về sau liền có thể mình sử dụng. Bất quá mỗi lần sử dụng, bên trong xương mù xám xương khói đều sẽ có hại hao tổn. Hào tổn xong về sau, ngươi còn được một lần nữa đi tìm bổ sung. Càng là kinh khủng khí độc, chứng khí bị luyện hóa về sau, điều khiển thì càng cường hãn. Cái này bí bảo là ta trong lúc vô tình đạt được, bởi vì là nhân loại luật chế, ta không cách nào sử dụng, cho nên cụ thể uy năng, ngươi còn được mình trải nghiệm. Dạng này a? Hứa Ninh nhìn trước mắt thuần trắng hổ lô lớn gật gật đầu. Cái này tại hắn xem ra, có điểm giống là ma đạo khí vận. Kim Mục Ma Viên tiếp lời nói ra, Bí bảo cùng đạo binh khác biệt, đạo binh sử dụng, chỉ cần khắc xuống thao túng ân ký. Nhưng là bí bảo, thì cần người đem máu tươi nhỏ vào trong đó. Người khác cướp đi đạo binh, chỉ cần biến mất thao túng ân ký là đủ. Nhưng nếu là muốn đoạt đi bí bảo, cũng chỉ có thể giết chết chủ nhân. Người bây giờ nhanh trước nhỏ máu nhận chủ đi. Kim Mục Ma Viên Thuốc Dục nói. Được. Hứa Ninh cũng không kéo dài, trực tiếp đem trong tay xé mở một đạo vết nước, gạt ra máu tươi, sau đó sa suốt tại xương khói hổ lô phía trên Hứa ninh gạt ra đầu ngón tay huyết trâu đỏ thám óng ánh, ẩn chứa trong đó đáng sợ năng lượng. Nếu là có một chút không phải chính tông ma đạo võ giả đạt được giọt máu này, tu luyện ma công, có thể một ngày ngàn dặm. Xuy. Huyết trâu tại nhỏ xuống xương khói hồ lô mặt ngoài về sau, phát ra có chút tiếng vang, sau đó triệt để dung nhập trong đó. Xương khói hồ lô bắt đầu run run sau đó hứa ninh liền cảm giác được, mình cùng cái này thuần trắng hồ lô lớn ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia thuần trắng hổ lô lớn đột nhiên bay lên, sau đó vụt nhỏ lại, từ cao một thước rộng nửa mét con lại thành chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay. Nó bay lên về sau, trực tiếp rơi vào đến hứa ninh lòng bàn tay. Lúc này, hứa ninh có thể cảm giác được, tại kia sương khói hổ lô bên trong, có một đoàn kỳ dị khí lưu. Một khi mình đem thả ra, liền có thể chỉ huy tác chiến. Mượn nhờ võ học bảng, sau khi tấn thăng ta chính là dung thân cảnh định phong. Mà lại ta lại có 6 khỏa thuộc tính hạt giống cơ sở, lại có lây xương khói hồ lô, vượt cấp đối kháng cương khí cảnh tông sư, cũng có cực cao sát suất có thể đem đánh bại. Đây chính là võ học bảng chỗ tốt, hứa ninh biết mình, thực lực cấp tốc bành trướng. Có lẽ mình bây giờ, đã có đầy đủ thực lực, đi đối kháng bích dạ tông người. Đa tạ kim ánh tiền bối tặng cho xương khói hồ lô, nếu là ngày sau có phân phó, ngài nói một tiếng là được. Hứa ninh đem xương khói hồ lô thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong Sau đó đối Kim Mục Ma Viên nói. Được. Kim Mục Ma Viên đối Hứa Ninh thái độ cũng là có chút hài lòng. Hứa Ninh, bây giờ tấn thăng đạo cảnh, về sau ngươi có tính toán gì? Lúc này, trước đó một mực không nói chuyện vạn giã mở miệng hỏi. Hứa Ninh trước đó nói cho hắn biết, chỉ có tấn thăng đạo cảnh, đồng thời khu trục bích dạ tông về sau, hắn mới có thể tiến về vạn thăng châu. Ta chuẩn bị đi trước giải quyết hết bích dạ tông phiền phức. Hứa Ninh cũng là trực tiếp biểu lộ mình ý nghĩ. Nhưng ngươi chỉ là mới vào dung thân cảnh, đối mặt bích dạ tông tông chủ các trưởng lão, ngươi tạm thời vẫn còn so sánh không lên. Vạn dã lo lắng nói. Hắn sợ hứa ninh đầu nóng lên, cùng bích dạ tông người liều mạng. Đến thời điểm nếu là ngoại ý muốn vấn lạc, vậy nhưng thật sự là thua thiệt lớn. Nếu là trước đó, ta xác thực không có chút tự tin nào, nhưng là kim mánh tiền bối ban cho ta sương khói hổ lô về sau, ta lại tương đối có lòng tin. Hứa ninh biết dùng ngôn ngữ căn bản không thuyết phục được vạn dã Thế là liền chuẩn bị dùng thực lực chứng minh. Hứa ninh khẽ quát một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân. Bây giờ 6 quả thuộc tính hạt giống đã hoàn mỹ dung nhập hứa ninh thân thể bên trong, hắn tại kích hoạt toàn lực thời điểm, mặt ngoài thân thể, tản mát ra một tầng quang mang. Quang mang phía trên, lam đỏ chi sắc giao thoa. Đây là kim mục ma viên cùng vạn giã thấy thế, biểu lộ lại là đại biến. Đây là đem thuộc tính hạt giống hoàn mỹ dung nhập thân thể biểu hiện. Vạn giã kinh hãi. Dung thân cảnh tông sư tại sơ bộ tấn thăng thời điểm, thuộc tính hạt giống chỉ là thô thiện dung nhập thể nội. Muốn theo ngày sau tiến một bước ma luyện, mới có thể đem thuộc tính hạt giống hoàn mỹ dung nhập. Mà hoàn mỹ dung nhập thời điểm, chính là dung thân cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng liền có tấn thăng đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh tư cách. Nhưng bây giờ Hứa Ninh, rõ ràng mới vừa vận tấn thăng, liền thực hiện hoàn mỹ dung nhập. Mà lại, Hứa Ninh hắn thế nhưng là dung nhập 6 khóa thuộc tính hạt giống, cái này dung nhập độ khó so bình thường dung thân cảnh võ sư lớn hơn. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn tại hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh thời điểm, tích lũy liền vô cùng đáng sợ. Nội tình thâm hậu đến, một đột phá, chính là dung thân cảnh đỉnh phong. Kim mục ma viên mặc dù là yếu thú, nhưng là cũng có rộng khắp kinh lịch, cũng biết nhân loại đạo cảnh tông sư võ đạo hệ thống. Bằng vào ta hiện tại tổng hợp thực lực, tại kia Bích Dạ tông cương khí cảnh tông chủ trước mặt, chí ít cũng có bảo mệnh chi lực. Hứa Ninh nói ra, đối phương tại biết ta thực lực về sau, Khẳng định sẽ co cố kỵ, sẽ không lại cùng chúng ta chính diện là địch. Ta xuất hiện, cũng sẽ cho bọn hắn cực mạnh chấn nhiếp, để bích dạ tông người không dám giống trước đó đồng dạng không kiêng nghề gì cả. Hứa ninh lời này đã nói đến rất là khắc chế, hắn cảm thấy mình bây giờ, hoàn toàn có thực lực đem kia cương khí cảnh tông chủ đánh bại. Vạn giã nghe vậy, lâm vào chầm tư. Bích dạ tông là cái gì tông môn? Các người gặp phải phiền thoái. Cái này thời điểm, Kim Mục Ma Viên mở miệng hỏi thăm. Kim Mục Ma Viên hỏi đến Hứa Ninh cũng là đối nó giải thích một phen. Viên bác lục địa, lại còn tới loại này kẻ ngoại lai. Like. Kim Mục Ma Viên nghe xong, nhãn châu xoay động, phải chăng cần ta hỗ trợ. Hứa Ninh nghe hai mắt tỏa sáng. Cái này Kim Mục Ma Viên chính là đạo cảnh sơ dai đỉnh phong yêu thú, thực lực so sánh đạo cảnh tam trọng quy nguyên cảnh tông sư, nếu là nó xuất mã, bách Dạ tông sẽ bị trực tiếp chạy về vạn thằng châu. Bất quá suy tư một chút, Hứa Ninh vẫn là cự tuyệt Kim Mục Ma Viên đề nghị. Không cần, kim Anh tiền bối. Việc này vốn là cùng Kim Mục Ma Viên không quan hệ, mình đã được đến quá nhiều chỗ tốt, không thể được voi đòi tiên. Ta tự giác có đầy đủ thực lực, ổn định lại lập tức cục diện. Hứa Ninh lực lượng đầy đủ. Đã dạng này, vậy ta liền không đúng bảo. Kim Mục Ma Viên cũng không có cơm cầu. Đã dạng này, như vậy chúng ta trở về bên Bắc Lục Địa đi. Vạn ra thấy Hứa Ninh ý nghĩ kiên định, cũng là tôn trọng Hứa Ninh lựa chọn. Được. Hứa Ninh lên tiếng. Kim Mánh, chúng ta đi trước. Vạn giã đối Kim Mục Ma Viên nói. Ừm. Kim Mục Ma Viên cũng nhẹ gật đầu. Kim Anh tiền bối, vậy chúng ta cáo từ trước. Hứa Ninh cũng là ôm quyền. Về sau, Kim Anh tự mình đem vạn giã cùng Hứa Ninh đưa đến hải đảo bên bờ. Lần nữa cáo biệt, vạn giã lấy ra ngân sắc thuyền, chở Hứa Ninh cùng bóng xanh đi xa. Trên thuyền, vạn giã tiền bối, ngài trong tay nhưng có cái gì đạo cảnh công pháp, ta nghĩ tu luyện một phen. Hứa Ninh đối vạn giã nói. Bây giờ hắn tiếp nhận tông môn lệnh. Sách cái nhu cầu, cũng không thấy được không ổn. Đạo cảnh công pháp. Một bên khu động thuyền, vạn giã cười lớn một tiếng. Đạo cảnh sơ dai nào có cái gì đạo cảnh công pháp? Vạn dã giải thả nói, chỉ có đến đạo cảnh tứ trọng ngưng đan cảnh về sau, mới có cùng loại công pháp tác chiến thủ đoạn. Trước đó, ngươi tại phàm cảnh học được chiêu thức xáo lộ liền đã đủ. Đạo cảnh sơ dai tam trọng cảnh giới, cơ hội toàn bộ dựa vào nhục thân chi lực, ngươi bây giờ hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này. Dạng này Nghe vạn giã giải thích, hứa ninh cũng là hiểu rõ, mình vẫn là có chút quá nóng lòng. Về sau, vạn giã tiếp tục đi thuyền. Mấy ngày sau, Tế Phong Châu, nhận bích dạ tông tông chủ lưu trạm đi nhờ và loan sĩ kiên trưởng lão đã mang theo gần 20 vị hư cảnh cao dài đệ tử đạt tới Tế Phong Châu địa giới. Các ngươi 15 người, đi kiên nguyệt vọng tông, đem người của chúng ta cứu ra, sau đó đem kiên nguyệt vọng tông tông chủ trưởng lao cái gì, toàn bộ giải quyết hết. Loan sĩ kiên vạch trong đó 15 người. Ra lệnh. Vâng, Loan trưởng lão. Bị tuyển ra kia 15 tên đệ tử cung kính đáp lại nói: "Cái này 15 người bên trong, có mấy người là nửa bước đạo cảnh tông sư, thực lực không có so kia Mạc sư huynh yếu. Những người khác, theo ta đi Việt Lan tông." Loan sĩ Kiên lại lần nữa hạ lệnh, mang theo mặt khác 5 người, hướng Việt Lan tông tiến đến. Sau nửa canh giờ, Việt Lan tông tông môn trước, Loan sĩ Kiên cùng mặt khác 5 tên đệ tử xuất hiện tại Việt Lan tông. Người nào tới gần Việt Lan tông Đã có đóng giữ tông môn bên ngoài đệ tử phát hiện Loan Sĩ si Kiên chờ người. Bọn hắn vội vàng làm ra phản ứng, một bên âm thầm báo tin, một bên làm tốt cảnh giới. Loan Sĩ si Kiên không chút nào để ý tới kia đệ tử, hắn một quyền nện gõ mặt đất. Lập tức, mặt đất vỡ ra giống như mạng nện đường vân, toàn bộ Việt Lan Tông đất dùng núi chuyển. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. chương 225, một đào xuyên thủng. Việt Lan Tông Tông chủ, các trưởng lão, còn không hiện thân A. Loan sĩ kiên thanh âm, truyền khắp toàn bộ Việt Lan Tông. Trong lúc nhất thời, Việt Lan Tông trên dưới, lòng người bằng hoàng Loan sĩ kiên muốn hủy diệt Việt Lan Tông, hơn nữa còn muốn chính diện xuất thủ, cho thấy thân phận, chế tạo khủng hoảng lớn hơn nữa, để huyên bắt 17 châu những Tông muôn khác, hiểu rõ bích dạ Tông đáng sợ, để bọn hắn không còn dám làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Lúc này, Việt Lan Tông tập nghị trong đường. Mễ tinh giã, Nguyên Thành, Thu Nhận Sơn, Đô Viên cùng đoạn Thanh Huy, ngồi vây trùng một chỗ. Bọn hắn là Việt Lan Tông mạnh nhất mấy người, lưu tại nơi này đóng giữ Tông Môn. Khi Việt Lan Tông đột nhiên rung động, Loan Sĩ Kiên Thanh Âm chuyển khắp Tông Môn thời điểm, 5 người sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, tại Việt Lan Tông bên ngoài, có một cái khí tức kinh khủng đi vào. kia khí tức khủng bố chủ nhân, tựa như là đêm tối ánh đèn, cường đại để người căn bản là không có cách coi nhẹ. Là đạo cảnh Tông Sư. Thu nhận Sơn lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tông Môn bên ngoài biểu lộ kinh hãi. Là kêu bích dạ tông người. Mấy người còn lại cũng là đứng dậy. Bọn hắn vậy mà phái tới đạo cảnh tông sư, đây là muốn làm cái gì? Lúc này mấy người, cũng đều là có loại dự cảm không ổn. Trước đó bích dạ tông, bọn hắn chỉ là phái ra thủ hạ đệ tử làm việc, nhưng là lần này, lại có đạo cảnh tông sư thân tự hành động. Thu nhận Sơn chờ người cũng không cho rằng, bích dạ tông phái tới đạo cảnh tông sư, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nguyên Thành. Thu nhận Sơn đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thành. Thu trưởng lão, Nguyên Thành biểu lộ nghiêm túc, biết Thu Nhận Sơn có chỉ lệnh hạ đạt. Người đi Nguyên Sinh Tông, thông báo cho bọn hắn có đạo cảnh Tông Sư đi vào chúng ta Việt Lan Tông tin tức. Thu Nhận Sơn nói ra, bây giờ vạn tháng châu Nguyên Sinh Tông đạo cảnh Tông Sư đoán chừng đã đến đến, người đi tìm bọn họ Việt binh. Biết, Nguyên Thành biết bây giờ không phải là do dự thời điểm, cho nên lập tức khởi hành, từ Tông Môn phía sau đào Tẩu Hắn biết mình thực lực yếu nhất, lưu lại đến chợ giúp cũng sẽ không lớn. Chúng ta đi xem một chút thu nhận sân nói. Tốt. Còn lại ba người, cũng là thân hình lói lên, đi hướng tông môn bên ngoài. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lúc này tông môn trên dưới, tất nhiên đã lòng người lưu động, nếu là bọn họ không hiện thân, như vậy trong tông đệ tử, sẽ truyền bá càng đậm khủng hoảng khí tước. Sau một khắc, ba người thân ảnh, xuất hiện tại tông môn bên ngoài. Trước mặt của bọn hắn, đứng Loan Sĩ Kiên cùng 5 vị hư cảnh cao dài đệ tử. Quả nhiên là đạo cảnh tông sư. Trực diện Loan sĩ giá Thu nhận Sơn bốn người đều là cảm nhận được gần như thực chất áp lực. Loại này cảm giác, bọn hắn thậm chí có chút không thở nổi. Thật giống như bọn hắn tại phàm cảnh thời điểm, gặp hư cảnh võ sư. Người đến người nào? Tông chủ Mễ Tinh Giả thanh âm chuyển khắp tông môn. Mặc dù biết đối diện chính là cường địch, nhưng Mễ Tinh Giả y nguyên vẫn là lớn tiếng đặt câu hỏi. Thanh âm của hắn cũng là truyền khắp Việt Lan Tông. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải để tất cả tông môn đệ tử nghe được thanh âm của mình, chỉ có dạng này Bọn hắn mới có thể bình phục tâm cảnh. Vạn Thắng Châu Bích dạ Tông, Đạo cảnh tông sư Loan Sĩ Kiên. Loan Sĩ Kiên trực tiếp nói thẳng thân phận của mình. Các hạ khí thế hùng hổ, đến đây ta Việt Lan Tông, cần làm chuyện gì? Thu nhận Sơn tiến lên một bước, cam đoan trên khí thế không rơi hạ phong. Mà phía sau hắn, Mễ Tinh Già ba người cũng là độ cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là Đỗ Viên cùng Đoạn Thanh Huy, bọn hắn đã trong bóng tối chuẩn bị, tùy thời muốn cưỡng ép đột phá đến đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh. Hai người bọn họ mặc dù đều là ngưng tụ hai viên thuộc tính hạt giống, nhưng nếu là cưỡng ép đột phá, chẳng những sẽ tích lũy không đủ, mà lại càng quan trọng hơn là, bọn hắn về sau dung nhập thuộc tính hạt giống quá trình cũng sẽ gặp ảnh hưởng. Trước đó vài ngày, các ngươi Việt Lan Tông có một đệ tử, vô cớ cầm nã ta tông môn đệ tử, hơn nữa còn giết một hạch tâm đệ tử, quả thực là bạo ngược không tàn. Lần này tới cửa, chính là đến đòi cái công đạo. Loan Sĩ kiên hùng hổ giò người, lật ngược phải trái. Mất tích kia mạc sư huynh Vậy mà để hắn nói thành đã bị giết. Loan Sĩ Kiên vừa mới nói xong, bốn người đồng thời biến sắc. Hứa Ninh trước đó đã đem tin tức chuyển đến, bọn hắn đều biết, Loan Sĩ Kiên trong miệng nói cái kia đệ tử chính là Hứa Ninh. Người đây là nói bậy nói bạn. Làm Hứa Ninh sư phụ, Mễ Tinh Giá cũng là đi tới. Bây giờ hắn cũng đã tấn thăng đến nửa bước đạo cảnh tông sư, nếu không đối mặt cái này Loan Sĩ Kiên, hắn tiếp nhận áp lực sẽ càng lớn, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Loan Sĩ Kiên. Cầm ná các ngươi bích dạ tông đệ tử, cũng là bọn hắn khiêu khích giết người trước đây. Mà lại, những cái kia bích dạ tông đệ tử cũng là bị tóm mà thôi, Tuyệt Không Động sát thủ. Mộ Tinh giá dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là Loan Sĩ Kiên mới mặc kệ cái này, hắn chỉ cần một cái lấy cớ là đủ rồi. Giao ra cái kia đệ tử, nếu không hôm nay, chính là ngươi Việt Lan tông hủy diệt ngày. Loan Sĩ Kiên thanh âm lại lần nữa truyền đến Việt Lan tông mỗi một góc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vừa vặn yên ổn lòng người, lại lần nữa hoảng sợ bất an. Tất cả đệ tử Trước đó đều nghe được Loan Sĩ Kiên đạo cảnh Tông Sư bản thân giới thiệu. Bây giờ hắn nói muốn hủy diệt mất Việt Lan Tông, không ai không hoảng hốt. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Cái này thời điểm, Thu Nhận Sơn đã bắt đầu vận chuyển đạo cảnh Chi Pháp, bắt đầu thôi động thuộc tính của mình hẳn giống, chuẩn bị muốn cưỡng ép tấn thăng đạo cảnh. Giao người vẫn là không giao người. Loan Sĩ Kiên ánh mắt, lạnh lùng từ bốn trên thân người đào qua. Không giao. Thu Nhận Sơn cũng là không hề nhượng bộ chút nào nói. Không nói trước hứa ninh không tại tông môn, căn bản là không có cách đem giao ra. Liền xem như hứa ninh tại tông môn bên trong, bọn hắn cũng không có khả năng làm như thế. Vừa có ngoại nhân bức bách, liền giao ra đệ tử để cầu bảo toàn, này lại để toàn thể tông môn đệ tử trái tim băng giá. Thật làm như vậy, Việt Lan tông lòng người liền tản, chỉ có sụp đổ một cái kết cục. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Loàn sĩ kiên ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 5 tên đệ tử, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, tiến vào tông môn bên trong. Tinh giã, ngươi đi đối phó bọn hắn, cái này đạo cảnh tông sư, chúng ta tới giải quyết. Thu nhận Sơn ra lệnh một tiếng. Mặc dù mệ tinh giá là tông chủ, nhưng là tại thu nhận Sơn rời núi về sau, hết thể liền lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vâng. Mệ tinh giã nhìn thoáng qua quyết tuyệt ba người, cắn răng một cái, tiến vào tông môn, đối năm người kia tiến hành chặn đánh. Hắn nhất định phải trở về, liên hợp còn thân ở tông môn hư cảnh cao dài võ sư nhóm, cùng nhau đối phó năm người kia, cam đoan các đệ tử an toàn Mẹ tinh giã quay người tiến vào trong tông môn, Loan Sĩ Kiên cũng không ngăn cản. Chỉ là hắn trên mặt, lộ ra một chút nhàn nhạt ý trào phúng. Nhưng vào lúc này, thu nhận sơn thể nội, phát ra một trận tiếng ngoanh minh. Hắn cưỡng ép đột phá hư cảnh gông siềng, trực tiếp tấn thăng làm chính thức đạo cảnh tông sư. Cưỡng ép đột phá đạo cảnh A. Loan Sĩ Kiên khỏe miệng khe cong, rất là khinh thường, bởi như vậy, như vậy trước đó lâu dài tích lũy, coi như hoàn toàn lãng phí. Mà lại, cái này lại có ý nghĩa gì đâu Cơm ép đột phá dung thân cảnh Tông Sư, ở trước mặt ta, cũng là không chịu nổi một kích. Sau một khắc, Loan Sĩ Kiên thân hình đột nhiên biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, liền đến Thu Nhận Sơn trước mắt. Thật nhanh. Thu Nhận Sơn trong lúc nhất thời, vậy mà chưa kịp phản ứng. Vúng. Loan Sĩ Kiên trực tiếp đấm ra một quyền. Thu Nhận Sơn vội vàng làm ra phản ứng, làm ra đón đỡ động tác. Bình một tiếng. Thu Nhận Sơn trực tiếp bị một quyền đánh bay. Cơm ép đột phá mới vào dung thân cảnh Tông Sư. Đối mặt dung thân cảnh đỉnh phong Loan Sĩ Kiên, Ý Nguyên có chênh lệch thật lớn. Thu Nhận Sơn cánh tay xương cốt trực tiếp xuất hiện vết rạn. Mà lại, vết dạn ở giữa còn có ngăn cản khép lại đạo cảnh chi lực. Là thuộc tính chi lực cùng huyết nục chi lực dung hợp sau lực lượng đáng sợ. Thu Nhận Sơn cũng là biết, đạo cảnh về sau, nhục thân cường độ lại lần nữa trở về, huyết nục thuộc tính chi lực kết hợp sẽ tạo thành càng thêm lăng lệ lực sát thương. Vừa rồi Loan Sĩ Kiên một quần kia, hoàn toàn có thể đánh nát một tòa mô hình nhỏ ngọn núi. Nếu không phải là mình vừa rồi cưỡng ép đột phá, sẽ bị một quyền đánh chết. Chúng ta tới. Lại là hai trận thân thể tiếng oanh minh. Độ viên cùng đoạn thanh huy, cũng là cưỡng ép đột phá đến dung thân cảnh. Hai người riêng phần mình lấy ra đạo binh, đối loan sĩ kiên công tới. Tấn thăng đạo cảnh về sau tái sử dụng đạo binh, sẽ phát huy ra đạo binh uy lực mạnh hơn. Thu nhận sơn cũng là cố nén đau đớn, lấy ra chính mình đạo binh, ba người đối loan sĩ kiên trực tiếp vây kín. Loan sĩ kiên không chút nào hoảng. Lấy ra mình chỉ hổ đạo binh, bọc tại trên tay. Chủ động đối diện đối kích ba người. Bành bành bành. Ba người thân ảnh toàn bộ hóa thành tàn ảnh, điên cuồng nhanh chóng đối kích. Lúc này mặt đất, đã triệt để vỡ tan, xuất hiện từng cái hô sâu, tự liền bên cạnh ngọn núi, cũng bị tác động đến, phía trên xuất hiện từng đạo vết dạng, tựa hồ tùy thời liền đến đổ sụ. Phốc phốc. Bất quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp công phu, đồ viên liền bị bắt lại một sơ hở, bị loan sĩ kiên một quyền đánh chúng. Loan sĩ kiên đạo cảnh lực lượng, phối hợp kia chỉ hồ đạo binh, trực tiếp đem đô viên trước ngực, chọc thủng một cái lô máu. Cùng lúc đó, còn sót lại đạo cảnh tri lực, tại đô viên thể nội lan tràn. Đô viên lập tức hóa thành diều đứt dây, đạn đến không chung lại mất đi ý thức, không rõ sống chết. Đô viên, thu nhận Sơn trừng mắt đều nức. Đoạn thanh huy cũng là hai mắt ngoan lệ. Hắn mặc dù trước đó cùng thu nhận Sơn cùng đô viên quan hệ bình thường, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng đều là liên hợp nhất trí đ Thu nhận Sơn cùng đoạn Thanh Huy liệu mình tiến công. Châu Châu ga xe. Loan Sĩ Kiên cũng là lại lần nữa ngên địch. Trước đó ba người liên hợp vây công Loan Sĩ Kiên đều bị hoàn toàn áp chế, lần này biến thành hai người, càng là không địch lại Loan Sĩ Kiên. Rất nhanh, hai người cũng đều là gặp trọng thương. Chẳng lẽ Việt Lan Tông hôm nay liền muốn xong a? Thu nhận Sơn nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay che vết thương, thể nội bị xâm nhập đạo cảnh tri lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Bên cạnh Đoản Thanh Huy Bây giờ cũng là ý thức mông lùng, tùy thời liền muốn mất đi. Thu nhận Sơn rất rõ ràng, lúc này đã đến Việt Lan tông thời khắc nguy hiểm nhất. Không chịu nổi một kích. Loan Sĩ Kiên cũng không có cái gì kiên nhẫn, đi ra phía trước, chuẩn bị trước một kích xử lý song Thu nhận Sơn. Vừa rồi Thu nhận Sơn đối chiến y chi phi thường cường liệt, cũng là trình độ nhất định trọc giận Loan Sĩ Kiên. Nhưng mà, ngay tại Loan Sĩ Kiên sắp động thủ thời điểm, đột nhiên một đoàn sương mù xám sương khói, chống rông xuất hiện, đem phương viên vài trăm mét. Toàn bộ bao phủ trong đó. Tình huống như thế nào? Nhất thời, Loan Sĩ Kiên trong lòng báo động, tựa hồ có đại nguy hiểm tiến đến. Hắn cơ hồ là vô ý thức liền muốn trốn. Vậy mà lúc này, xương ngủ sám bên trong, trước mắt của hắn, đột nhiên quang mang lóe lên, sau đó Loan Sĩ Kiên cảm giác bộ ngực mình lạnh bớt. Hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy mình ngực, bị một đồng đào đâm xuyên. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. chương 226, Nguy cơ giải trừ. Lúc này Loan Sĩ Kiên cảm thụ được kia đồng đao bên trong, giữ giàn đạo cảnh chi lực bắn ra, từng bước xâm chiếm lấy hắn sinh cơ. Mà trước mặt hắn, một chương xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt, đang dùng một đôi lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Người là ai?" Loan Sĩ Kiên khó khăn hỏi ra. Hắn vốn định phản kích, nhưng là kia cuồng bạo đạo cảnh chi lực cùng đồng trong đao tán phát bạo ngược khí tức, đã để thân thể của hắn cứng đờ, sinh mệnh khí tức tại bề bại. Bình thường mà nói, dung thân cảnh võ sư, dù cho bị đâm bạo trái tim, cũng sẽ không lập tức mất mạng, nhưng nếu là thể nội bị đối phương quán trú đạo cảnh chi lực, vậy liền rất khó giữ vững được. Người đến nơi này, hẳn là tới tìm ta a." Hứa Ninh hơi nghiêng một cái đầu. Trở về bên Bắc lục địa về sau, Hứa Ninh vốn là đi trước Nguyệt Vọng Tông. Kết quả Hứa Ninh vừa tới Nguyệt Vọng Tông, liền gặp kia 10 lăm tên Bích Dạ Tông đệ tử, cùng bên trên một nhóm đệ tử đồng dạng, bọn hắn thậm chí còn không có xuất thủ, liền bị Hứa Ninh nhẹ nhõm áp chế, đem bọn hắn toàn bộ bắt sống. Hứa Ninh tấn thăng đạo cảnh sự thật, để Viền Nguyên tư hình chờ người chấn kinh đến chết lặng. Lưu Liên sám trắng, Hứa Hộ Quân cũng là không nghĩ tới Hứa Ninh sẽ tấn thăng nhanh như vậy. Sau đó, Hứa Ninh liền từ những cái kia bị bắt đệ tử trong miệng biết được, Bích Dạ Tông trưởng lão Loan Sĩ Kiên đã đi hướng Việt Lan Tông, chuẩn bị đem Việt Lan Tông di tông, thế là hắn liền cùng Vạn Dạ cùng một chỗ, lại lần nữa chạy tới Việt Lan Tông. Mới vừa vặn tới gần Việt Lan Tông, Hứa Ninh liền gặp được Đỗ Viên cùng Đoạn Thanh Huy hôn mê, mà Thu Nhận Sơn cũng là tùy thời liền bị chém giết. Thời khắc mấu chốt, Hứa Ninh cũng không bảo lưu, trực tiếp thôi động cái kia đạo binh đồng đao cùng xương khói hồ lô, tại trong nháy mắt, đem Loan Sĩ Kiên trọng thương. Mặc dù Loan Sĩ Kiên cũng là dung thân cảnh đỉnh phong, nhưng là so với Hứa Ninh sáu khỏa thuộc tính hạt giống nội tình, còn chưa đủ nhịn. Mà lại lần này đắc thủ nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là xương khói hồ lô uy năng cường đại. Hứa Ninh lần này thôi động xương khói hồ lô, phóng thích xương mù xám xương khói, tuyệt không thôi phát độc tính. Nhưng dù cho dạng này, sương khói trong hồ lô sương mù xám sương khói phóng xuất ra, cũng có thể đem bao phủ trong đó dung thân cảnh võ sư ngăn cách cảm giác, mà mình lại có thể biết sương mù xám sương khói bên trong hết thảy. Cứ như vậy, hứa ninh một kích phía dưới liền nhẹ nhõm đắc thủ. Người là... Cái kia Việt Lan Tông đệ tử. Loan sĩ kiên tại sinh mệnh kết thúc thời điểm, cũng là biết hứa ninh thân phận. Lúc đầu tại cảm giác được nguy hiểm về sau, hắn cũng định thôi động bảo mệnh đồ vật, trực tiếp chuyển tống rời đi nơi đây Nhưng là bị sương mụ xám sương khói bao phủ về sau, cái kia có thể dịch chuyển không gian đồ vật, vậy mà mất hiệu lực. Ta lúc đầu chỉ muốn cùng các ngươi bích dạ tông hòa đàm, nhưng là các ngươi lại nghĩ diệt ta Việt La tông, bởi như vậy, chỉ có thể không chết không thôi. Hứa Ninh lại lần nữa thôi động đồng trong đao sói xanh ý chí, giữ dần chi lực tràn ra, đem loan sĩ kiên cuối cùng một tia sinh cơ mang đi. Hứa Ninh trước đó đã hướng bạn giã hỏi thăm cái này đồng đao đồng phiến bí mật. Cái này đồng đao đồng phiến, là một loại đặc chất đạo bin Cái này hai thanh đặc chất đạo binh là mượn nhờ một đầu đạo cảnh cao giai yêu thú Bạo Tuyết Sói Xanh tinh huyết luyện chế mà thành. Mà kia Bạo Tuyết Sói Xanh chính là bóng xanh huyết mạch đầu ngượn. Cái này đồng đao đồng phiến hai thanh đạo binh, nhân loại võ sư tông sư có thể dùng, bóng xanh thôi động huyết mạch chi lực cũng có thể dùng. Mà cái này hai thanh đặc thù đạo binh là trước kia vạn gia thương thế tái phát thời điểm, bị cốc quyển chờ người đánh cắp, chằn trọc một phen, cuối cùng rơi vào Hứa Ninh trong tay. Khi hiểu được đây hết thể về sau, Hứa ninh đem cái kia thanh sói xanh phiến trả lại cho bóng xanh, mà mình lưu lại thanh này sói xanh đao. Tấn thăng đạo cảnh về sau, hứa ninh đã có thể nhẹ nhòm sử dụng thanh này sói xanh đao, trong đó sói xanh ý chí mang tới bạo ngược chi lực, hắn đã có thể hoàn mị thao túng, cũng sẽ không phát sinh trước đó phản phệ tình trạng. Cái này xương mù xám xảy ra bất ngờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, thu nhận sơn cũng bị bao phủ tại cái này xương mù xám bên trong, cảm giác bị triệt để ngăn cách. Lúc đầu đã đến tuyệt cảnh chi địa nhưng lại đột nhiên có biến hóa này cái này xương mù xám cực kỳ khủng bố thu nhận Sơn có thể cảm giác được cái này xương mù xám bên trong có đáng sợ sát thương chi lực nếu là nó bạo động nhất định có thể đem mình nhẹ nhhon xóa bỏ ngay tại thu nhận Sơn chuẩn bị từ cái này xương mù xám bên trong chạy trốn thời điểm lại phát hiện bên người xương mù xám đột nhiên lưu động bắt đầu bạch chỉ thấy những cái kia xương mù xám tại hai ba hơi công phu bên trong Liền bị hút vào đến một thuần trắng hồ lô bên trong. Mà thấy do kia thuần trắng hồ lô chủ nhân về sau, thu nhận Sơn lại cảm giác trước mắt một bừng tỉnh, cho là mình không thấy rõ ràng. Hứa Ninh. Lặp đi lặp lại xác nhận, thu nhận Sơn mới dám nhận định. Lúc này hứa Ninh, khí chất đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tại bên cạnh hắn, còn nằm loan sĩ kiên thi thể. Thu trưởng lão. Hứa Ninh vội vàng đến thu nhận Sơn bên người, đem mình đạo cảnh chi lực đạo nhập thu nhận Sơn thể nội, vì hắn ổn định tương thế Bây giờ Hứa Ninh trên tay, cũng không có khả năng chữa trị đạo cảnh tông sư thương thế đan dược. Hắn có thể phát dáp được, Thu Nhận Sơn thương thế rất nặng. Thu Nhận Sơn cưỡng ép đột phá đạo cảnh, căn cơ vốn là bất ổn, mà lại lại bị Loan Sĩ Kiên Điên của Cổ kích, tổn thương nghiêm trọng thân thể. "Trước đừng quản ta, người đi trước nhìn xem Đỗ Viên trưởng lão cùng Đoạn Thanh Huy trưởng lão." Thu Nhận Sơn đối Hứa Ninh nói. "Hứa Ninh đi theo sau xem xét Đỗ Viên cùng Đoạn Thanh Huy." Đỗ Viên trưởng lão thương thế quá nặng đi. Hứa Ninh phát hiện Đỗ Viên đã đến thoi thóp trạng thái, tùy thời liền muốn người chết đèn tắt. Hắn vội vàng đạo nhập một sợi đạo cảnh tri lực, trước đem Loan Sĩ kiên đạo cảnh tri lực xô tan. Nhưng ngay cả như vậy, Đỗ Viên vẫn là không cách nào thanh tỉnh, bất quá còn tốt, chí ít tạm thời bảo vệ tính mệnh. Hứa Ninh lại đi ổn định đoạn Thanh Huy thương thế. Mặc dù đoạn Thanh Huy tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thậm chí cùng quá khứ mệ tinh dạ có ân oán, nhưng là giờ phút này vì Việt Lan Tông đứng ra, Hứa Ninh cũng không thấy được cùng hắn có thân phận gì bên trên ngăn cách. Đoạn thanh huy chậm rãi khôi phục ý thức. Hai vị trưởng lão, trong tông tựa hồ còn có phiến phức, ta đi trước giải quyết. Sau một khắc, hứa ninh biến mất tại chỗ, tiến vào tông môn. Việt lan tông bên trong, lúc này còn có 5 vị bích dạ tông đệ tử, đang điên cuồng làm loạn. Cái này hứa ninh, vậy mà thật tấn thăng đạo cảnh. Đoạn thanh huy ho nhẹ vài tiếng, tâm tính thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn mấy vị tông chủ trưởng lão, trước đó đều biết, hứa ninh đi tìm vừa thăng cấp đạo cảnh cơ duyên Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, hứa ninh thật tìm được, mà lại tại trọng yếu trước mắt trở về, còn bạo phát ra viễn siêu bình thường dung thân cảnh võ sư thực lực. Đúng vậy a hắn là ta Việt Lan Tông xây tông đến nay đệ nhất thiên tài. Thu nhận Sơn nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Không, hắn có thể là huyên bắc 17 Châu từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái lao giả đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hai người. Bởi vì thu nhận Sơn cùng đoạn thanh huy đều là gặp trọng thương. Trước đó lại không có một tia phát giác Sắc mặt hai người lại là cứng đờ Bọn hắn còn tưởng rằng người tới là Loan Sĩ Kiên giúp đỡ Chớ hoàng sợ Lao giả nhìn ra hai người cảnh giác Mở miệng giải thích Ta cùng hứa ninh quen biết Sưng hào vạn dã Vạn dã lao nhân Nghe được vạn dã giới thiệu Thu nhận Sơn cùng đoạn Thanh Huy Trong lòng run lên Bọn hắn đều rất rõ ràng Cái này vạn dã lao nhân Chính là bích giả tông chuyến này Đi vào huyên bắc 17 châu mục đích một trong Mà hắn Vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước người hai người. Cái này có thể chữa trị thương thế của các ngươi. Chỉ thấy Vạn Dã lòng bàn tay xuất hiện 3 viên đan dược. Trong đó hai viên phân biệt rơi vào đến Thu nhận Sơn cùng Đoạn Thanh Huy trong tay, mà đổi thành bên ngoài một viên thì là để hắn nhét vào hôn mê đạo viên trong miệng. Hứa Ninh không có chữa trị đạo cảnh tông sư thương thế đan dược, nhưng là Vạn Dã lại có. Trước đó Vạn Dã cùng Hứa Ninh đồng thời từ nguyện Vọng Tông xuất phát, chạy về Việt Lan Tông. Hứa Ninh hộ tông xuất dược Cho nên tiến lên cực nhanh, Vạn Giá vậy mà không đổi kịp tốc độ của hắn, thế là mới vừa vặn đến. Nhìn xem trên mặt đất loan sĩ kiên thi thể, Vạn Giá liền đã biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Khụ khụ. Bị Vạn Giá nhét vào đan dược đố viên, bắt đầu có phản ứng. Thu Nhận Sơn cùng Đoạn Thanh Huy thấy thế, trong lòng cũng lại không lo lắng, đem kia đan dược nuốt vào. Đan dược vừa vặn vào bụng, bọn hắn liền cảm giác được thương thế bắt đầu ra tăng tốc độ chữa trị. Đa tạm Vạn Giá tiền bối. Thu Nhận Sơn cùng Đoạn Thanh Huy đứng dậy, Đối vạn giá một nói lời cảm tạ bọn hắn cũng là đều đoán được hứa ninh trước đó nói tới tấn thăng đạo cảnh cơ duyên hẳn là cùng cái này vạn dã lao nhân có quan hệ mà lúc này Việt Lan tông bên trong năm cái Bích dạ tông đệ tử đã bị hứa ninh nhẹ nhõn chế phục khi biết hứa Ninh tấn thăng đạo cảnh mà lại giải quyết tông môn tình thế nguy hiểm mẹ tinh giá trong lúc nhất thời dường như đã có mấy lời cảm thấy rất không chân thiết trùng hợp lúc này tông môn bên ngoài vạn ra cùng thu nhận Sơn ba vị trưởng lão cũng đều trở về tông môn Sư phụ, vị này là vạn dã tiền bối, lần này ta tấn thăng đạo cảnh, tất cả đều là của hắn trợ giúp. Hứa Ninh giới thiệu nói. Vạn dã lao nhân. Mẹ tinh giá trong lòng kinh hãi, nhưng mặt ngoài cũng là túi người hành lễ. Đây là ta sư phụ, Việt Lan Tông Tông chủ mẹ tinh giã. Hứa Ninh lại là giới thiệu một phen. Về sau ngắn ngủi giao lưu, mẹ tinh giá liền nói ra, ta đi mang ba vị trưởng lao tinh dưỡng. Hứa Ninh ngươi trước cùng đi vạn dã tiền bối. Phải. Hứa Ninh lên tiếng. Vạn giã tiền bối, cần phải tại ta Việt Lan tông bên trong đi dạo. Bốn người rời đi, hứa ninh nói. Được rồi, ngươi vẫn là trước đem thể lực khôi phục một phên đi. Vạn giã vướt vướt sợi dâu, vừa cười vừa nói. Hứa ninh ngay vậy, cũng là gật đầu lên tiếng. Lúc này hắn xác thực có một loại thể nội thâm hụt cảm giác, loại này cảm giác, rất như là tại phạm cảnh thời điểm, luyện võ hoặc là đối địch về sau, tiêu hao toàn bộ thể lực. Lúc này ngươi biết vì cái gì đạo cảnh tông sư tấn thăng về sau liền sẽ tiến về vạn thắng châu đi. Vạn giã nói. Biết. Hứa Ninh bất đắc di cười một tiếng. Chưa chị lấp đẩy trước đó tiêu hao đạo cảnh chi lực, được mượn nhờ linh khí. Mà cái này bên bắc lục địa bên trên linh khí, thực sự là quá mức mỏng manh. Nguyên bản tại đạo cảnh phàm cảnh thời điểm, một trận đại chiến về sau, Hứa Ninh có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng là hiện tại, còn chưa phong thích toàn bộ tiềm lực, đã cảm giác chữa chị chậm chạp. Thân cảnh còn tốt Một khi tấn thăng cương khí cảnh, tại loại này linh khí tương đối mỏng manh địa phương, đánh một trận xong, không biết được tu dưỡng bao lâu, thậm chí còn có thể dẫn đến thực lực rút lui. Nói, Vạn Giá lại lần nữa lấy ra hai viên khôi phục đạo cảnh chi lực đan dược. Hứa Ninh cũng là tiếp nhận nuốt vào, đem thuộc tính chi lực cùng huyết nục chi lực kết hợp đạo cảnh chi lực ra tốc chữa trị. Còn có, cái này chữ vật giới chỉ là từ Kiêu Bích dạ tông trưởng lão trên thân được đến. Vạn Giá lại đem lấy chữ vật giới chỉ giao cho Hứa Ninh. Chương 227, chủ động xuất kích. Người kia chữ vật giới chỉ A. Hứa ninh đem từ vạn giã trong tay tiếp nhận. Vừa rồi bởi vì sốt ruột giải quyết trong tông phiên phức, cho nên hứa ninh còn chưa kịp từ loạn sĩ kiên trên thân đem chữ vật giới chỉ mang đi. Hứa ninh đem chữ vật giới chỉ bên trong ấn ký xóa đi, xem xét một phen, phát hiện bên trong có không ít hồi phục tính đan dược. Những đan dược này luyện chế thủ pháp không khó, dù cho còn chưa tu tập đạo cảnh đao pháp, hứa ninh cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra đến. Nhưng là tại huyên bắc 17 châu, lại rất khó tìm toàn vật liệu. Những này hồi phục tính đan dược, có phải là vì ứng đối huyên bắc 17 châu linh khí mỏng manh tình huống mà chuyên môn mang tới? Hứa Ninh suy đoan nói, chứ đại lượng hồi phục tính đan dược bên ngoài, kia chữ vật giới chỉ bên trong, còn có trước đó loan sĩ kiên sử dụng đạo binh chỉ hổ, nó bị vạn giã cũng là thu nhập trong đó. Thế nào, đón lấy đến có tính toán gì? Vạn giã đối hứa Ninh hỏi, ta chuẩn bị tinh dưỡng một phen, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau chủ động đi tìm Bích Dạ tông người, đem cái này phiền phức chết để xóa đi. Hứa Ninh trong mắt lộ ra một trận hàn mang. Bích Dạ tông người đã muốn đem Việt Lan tông hủy diệt, khẳng định như vậy cũng phải để nỗ lực giá cao thảm trọng. Người có nắm chắc? Vạn Dạ giữa lông mày vẩy một cái. Có. Hứa Ninh gật gật đầu, kim minh tiền bối tặng cho xương khói hồ lô, uy năng cực lớn, cho dù là lấy một địch nhiều, cũng có thể trục điểm chia rẽ từng cái đối địch. Nếu là lại thôi động xương mù xám xương khói sắt thương, Đối chiến đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh võ sư cũng sẽ có nhất định cơ hội. Dạng này a. Trong lúc nhất thời, Vạn Dã có chút thốn thức. Tưởng tượng mình ban sơ đột phá đạo cảnh thời điểm mừng rỡ như điên, thế nhưng là đối mặt cái khắc dung thân cảnh tông sư thời điểm, vẫn là hội chiến chiến nâng lớp. Nhưng Hứa Ninh, đồng dạng là vừa vận đột phá, lại đã bắt đầu kế hoạch làm sao đánh bại cương khí cảnh tông sư. Bây giờ tiền bối ngài chủ động hiện thân, khả năng hành tung của ngài, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến những cái kiêu bích dạ tông người trong thai cũng nhất định phải cho bọn hắn làm quyết định. Hứa ninh chủ động thẳng thán, mà lại, yêu thú đồ cũng tại xám trắng trên thân, cho nên bích giả tông người, thấy thế nào đều là cái nhất định phải giải quyết uy hiếp. xám trắng, người nói con kia hư không thú, yêu thú đồ tại nó trên thân. Vạn dạ giữa lông mày níu một cái. Đúng thế. Hứa ninh đáp. Vạn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Bích Dạ tông sở cầu chi vật cùng người muốn tìm, vậy mà đều tại hứa ninh bên người. Mà lại giữa song phương. Xung đột đã phát sinh, kết quả cuối cùng chỉ có quyết chiến một trận. Ngươi còn cần gì hồi phục tính đan dược? Vạn giá hỏi, dự định vì hứa ninh về sau một trận chiến chuẩn bị sẵn sàng. Không cần, người này chữ vật giới chỉ bên trong, đối với đạo cảnh tông sư hữu hiệu cơ sở đan dược không ít, hoàn toàn đủ ta sử dụng. Hứa ninh đáp lại nói. Đã dạng này, vậy ngươi liền tìm cái địa phương, chậm rãi tính dưỡng đi. Vạn giá nói, về sau, mệ tinh giá đem ba vị trưởng lao an bài thỏa đáng Qua mấy canh giờ, Nguyên Thành trở về. hắn mang đến Bạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông Đạo Cảnh Tông Sư. Kêu Đạo Cảnh Tông Sư tên là Đằng Vân Không, chính là lần này trở về bên Bắc Nguyên Sinh Tông hai vị Đạo Cảnh Tông Sư một trong là một dung thân cảnh đỉnh phong Tông Sư. Khi lấy được Nguyên Thành mang tới xin giúp đỡ tin tức về sau, Đằng Vân Không trực tiếp ra tốc đi đường, còn sử dụng duy nhất một lần tiêu hao đặc thù đồ vật, tốc độ tăng lên. Trước khi đến, Nguyên Thành lòng nóng như lửa đốt. hắn chỉ hy vọng Ba vị giới trước trưởng lão tại cưỡng ép đột phá đạo cảnh về sau, có thể chống đỡ nửa ngày. Nhưng mà, chân chính đem đẳng vần không đưa đến về sau, bọn hắn lại phát hiện, Việt Lan Tông không có chút nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nguy cơ. Tiến vào Tông Môn, trang diện vô cùng nhẹ nhõm. Nguyên Thành bắt lấy một cái đệ tử hỏi thăm, lúc này mới biết được, hứa ninh đã tấn thăng đạo cảnh trở về Tông Môn, đồng thời đem kia xâm lấn đạo cảnh Tông Sư cho đánh chết. Nguyên Thành trực tiếp nghe tròn váng. Kia Vạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông Đẳng Vân Không cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái vừa vặn tấn thăng đạo cảnh người trẻ tuổi, vậy mà liền đem một vị khác tấn thăng đã lâu dung thân cảnh tông sư đánh giết, đây quả thật là có chút không hợp tói thường. Đẳng Vân Không tại Vạn Thắng Châu thời điểm, là cùng cái này Bích Dạ Tông đã từng quen biết. Hắn rất rõ ràng, Bích Dạ Tông ấy vị trưởng lão tại Dung Thân Cảnh Tông sư bên trong, đều là thực lực không tệ, không, có một cái yếu. Vì xác định sự thật này, Nguyên Thành mang theo Đẳng Vân Không đi gặp Mễ Tính Giả. Khi lấy được Mễ Tinh Giá xác định trả lời chắc chắn, lại phải biết Hứa Ninh có 6 khóa thuộc tính hạt giống nội tình, đàng Vân không lập tức liền có đối Hứa Ninh lòng kết giao, vội vàng thỉnh cầu gặp một lần Hứa Ninh. Thế là, Mễ Tinh Giá liền để đệ tử đem Hứa Ninh gọi tới. Hứa Ninh sư điệt. Đang Vân không nhìn thấy Hứa Ninh ngay mắt, liền cảm nhận được hắn bất phàm cùng thâm hậu nội tình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm giác, hắn thậm chí không thể tin tưởng, Hứa Ninh là mới vừa vận tấn thăng đạo cảnh không lâu đang tiên bối. Trải qua mễ tinh giá giới thiệu, Hứa Ninh cũng là biết Đang Vân không thân phận. Bây giờ mấy canh giờ trôi qua, phục dụng mấy viên đan dược, Hứa Ninh đã hồi phục 9 thành tả hữu tiêu hao. Hứa Ninh sư điệt tiên phú tung hành, thật sự là lợi hại. Đang Vân không lời này là thật tâm thực lòng. Hắn rất rõ ràng, trước mắt Hứa Ninh, mình căn bản không phải đối thủ. Đang tiên bối quá khen rồi. Hứa Ninh khiêm tốn nói. Bây giờ Hứa Ninh sư điệt ngươi đem Bích Giả tông trưởng lao chém giết? Đây nhất định sẽ dẫn tới bọn hắn tông chủ lưu trạm làm được lựa giận. Đang Vân không nhắc nhở. Không sao, hắn không tìm tới, ta còn muốn đi tìm hắn. Sau đó, Hứa Ninh cũng là biểu lộ mình chuẩn bị muốn đi chủ động tìm Bích Dạ tông phiền phức ý nghĩ. Đang Vân không, Mễ Tinh Giả, nguyên thành chờ người nghe, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Mễ Tinh Giả lập tức lo lắng, đối Hứa Ninh khuyên can, kia thế nhưng là cường khí cảnh tông sư, ngươi nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng dù sao cũng là yếu người ta một cái cảnh giới. Mặc dù không biết cương khí cảnh chân thực chiến lực, nhưng kêu bích dạ tông tông chủ lưu chạm đi, hắn so hứa ninh cao một cái cảnh giới, muốn đối phó hắn, khẳng định tràn ngập nguy hiểm. Sư phụ yên tâm, ta sáu khỏa thuộc tính hạt giống Tấn thăng, cơ sở kiên cô không phải bình thường đạo cảnh tông sư có thể so sánh. Mà lại, ta trong tay cũng có cái khác gác chủ bài. Dù cho không cách nào chiến thắng kia lưu chạm đi, nhưng khẳng định cũng có thể giữ được tính mạng. Hứa ninh cũng là nói ra bản thân ưu thế, để mễ tinh dạ an tâm Mẹ tinh giã nghe xong, cuối cùng lựa chọn không nói thêm lời, chỉ là lo lắng một câu, đã dạng này, vậy ngươi cẩn thận một chút đi. Hứa Ninh trưởng thành đến hiện tại tình trạng, đã không phải là hắn có thể tùy ý can thiệp. Lúc này, Đàng Vân không đã không biết nên nói những gì. Hắn hiện tại đầy trong đầu chính là, như thế nào cùng Hứa Ninh giữ gìn mối quan hệ. đang Vân không rất rõ ràng, lấy Hứa Ninh tư chất như vậy cùng thực lực nội tình, cho dù là đi vạn tháng châu, cũng sẽ trưởng thành là đại nhân vật. Vạn thắng châu nguyên sinh tông tại vô tận hải bên đầu kia, cũng là thuộc về không nghi thức tông môn, sinh tồn hoàn cảnh, cũng vô cùng tăng khốc. Nếu như hứa ninh ngày sau có thể tại vạn thắng châu trưởng thành, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ bởi vậy được lợi. Tại ngắn ngủi sau khi trao đổi, đàng vân không chủ động tìm kiếm cùng hứa ninh tự mình giao lưu một phen. mẹ tinh ra thấy thế, cũng là mang theo người bên ngoài, mượn cớ rời đi. Hứa ninh sư điệt, chúng ta mặc dù là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng kỳ thật nguồn gốc rất sâu Đang vân không bắt đầu rút ngắn quan hệ, người xuất sinh phi vân châu, cùng nguyên sinh tông người cũng có bạn cũ. Chờ người đi vạn thắng châu, chúng ta có thể tương hối chống non. Thậm chí nói nếu như người nguyện ý, có thể gia nhập ta vạn thắng châu nguyên sinh tông. Đang vân không bây giờ đã biết, hứa ninh chiến lực khả năng so sánh cường khí cảnh tông sư. Tại vạn thắng châu nguyên sinh tông bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá như thế. Nếu như hứa ninh có thể gia nhập vạn thắng châu nguyên sinh tông, cho dù là làm khách khanh trưởng lão, như vậy đối với tông môn đến nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cái này chỉ sợ không được." Hứa Ninh trực tiếp từ chối nhã nhặn. Đàng Vân không nghe nói, còn tưởng rằng Hứa Ninh là bởi vì để ý thay đổi tông môn thân phận. Hắn vừa muốn đối Hứa Ninh giải thích một phen, bên ngoài Châu tiến vào Vạn Thắng Châu về sau, thay đổi tông môn chính là một kiện rất chuyện bình thường. Nhưng mà Hứa Ninh một phen, lại là trực tiếp đoạn mất hắn tưởng nghiệm. "Ta đã tiếp nhận vạn dã tiền bối tông môn lệnh, đi Vạn Thắng Châu, ta chính là yến lộ tông người." Cái này, Đàng Vân không sướng sợ. Ta lần này đột phá đạo cảnh, cũng là vạn dã tiền bối trợ lực. Hứa Ninh lại giải thích một phen. Nguyên lai bích dạ tông đau khổ tìm kiếm tông môn lệnh, đã đến hứa Ninh trong tay A. đang Vân không nghe vậy, cũng là biết, hứa Ninh đã không có khả năng bị kéo vào tông môn. Tiến lộ tông. đang Vân không trầm ngâm một lát, đã dặn này, vậy ta tự nhiên là không thể cơ cầu. Bất quá hứa Ninh. đang Vân không nói ra, nghĩ tại vạn tháng châu trùng kiến tông môn, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nhất là Yến Lộ Tông đã giải tán coi trăm năm, lòng người đã tản, đối với ngươi mà nói, cái này nhất định là cái to lớn khiêu chiến. Đa tạ đằng tiền bối nhắc nhở, ta đã làm tốt chuẩn bị. Hứa Ninh đáp lại nói, đã dạng này, về sau đến vạn tháng châu, chúng kiến Tông muôn thời điểm có phiền phải gì, có thể tùy thời đến tìm kiếm chúng ta hiệp trợ. Đang Vân không cũng là phóng thích thiện ý. Hứa Ninh ngay xong, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào đi giải quyết bích dạ Tông phiền phức. Đàng Vân không hỏi, Ngày mai liền khởi hành. Hứa Ninh ước chừng, mình sáng sớm ngày mai, liền sẽ một lần nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Không bằng sau này. Đang Vân không nói ra, đợi thêm một ngày, ta đem đồng hành của ta dung thân cảnh Tông Sư gọi tới, chúng ta cùng đi Bích Dạ Tông. Bích Dạ Tông là huyên Bắc 17 Châu Phiên Phức chúng ta xuất thân nơi này, tự nhiên cũng có nghĩa vụ đi đối phó bọn hắn. Hứa Ninh cân nhắc một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, được. Bởi như vậy, tăng thêm vạn dã Bọn hắn cũng có thể kiếm đủ 4 vị đạo cảnh tông sư. Mà lại, bọn hắn đều là tự nhiên đột phá, cơ sở càng kiên cố, thực lực càng cường hắn hơn. Lại là chỉnh đốn một ngày, Nguyên Sinh Tông một vị khác đạo cảnh tông sư cổ mạn đến đây. Cổ mạn chính là một vị nữ tính dung thân cảnh tông sư, bởi vì đạo cảnh tông sư dung nhan vĩnh chủ, cho nên Hứa Ninh cũng suy đoán không được nàng chân thực tuổi tác. Bốn người tề tựu về sau, liên khởi hành đi hướng Xuân Cốc Châu. Bọn hắn đã từ những cái kia bích dạ tông đệ tử trong miệng biết được Bích dạ tông tại huyên bắc 17 châu tổng bộ, tại Xuân Quốc Châu một chỗ quần thành. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày, bọn hắn liền cơ hồ là đi ngang qua toàn bộ huyên bắc 17 châu, từ Tê Phong Châu đạt tới Xuân Quốc Châu. Bích dạ tông. Lúc này, hứa ninh chờ người, đã tìm được cụ thể chỗ. chương 228, vượt cấp đối chiến. Quần thành bên trong, bích dạ tông tông chủ lưu chạm đi có chút tâm thần bất an. Loàn sĩ kiên đã phái ra có ít ngày lâu, dựa theo lưu chạm đi trước đó mong muốn. Hắn hẳn là tại hai ngày trước liền đã trở về. Dù cho kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, cũng không nên kéo dài lâu như vậy. Loan Sĩ Kiên đã là dung thân cảnh đỉnh phong, dù cho Việt Lan Tông có người cưỡng ép đột phá dung thân cảnh, khẳng định cũng không phải hắn đối thủ. Lưu Chạm đi trong lòng thầm nghĩ, nhưng đã dặn này, vì sao còn không có mang đến tin tức đâu. Lưu trạm hành tại trong phòng đi qua đi lại. Đi vào tế Phong Châu có chút thời gian, liên quan tới yêu thú đồ cùng vạn giã lao nhân manh mối vẫn là không thu hoạch được gì Chẳng lẽ? Đột nhiên, Lưu Chạm đi bước chân dừng lại. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ là Nguyên Sinh Tông người đã từ Vạn Thắng Châu trở về rồi. Lưu trạm đi càng nghĩ càng thấy được khả năng. Hẳn là dạng này. kia Việt Lan Tông cùng Phi Vân Châu Nguyên Sinh Tông đã liên hợp, Vạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông đạo cảnh Tông Sư xuất thủ hiệp trợ, cũng là cực kỳ khả năng. Lưu trạm đi rất rõ ràng, nếu là dạng này, như vậy Loan Sĩ Kiên có thể muốn thất bại tan tắc mà quay trở về vừa nghĩ như thế Lư Trạm đi ngược lại trong lòng an định một chút. Tại hắn xem ra, Vạn Thắng Châu tới Nguyên Sinh Tông đạo cảnh tông sư, có lẽ thực lực còn không sai, nhưng khẳng định giết không được Loan Sĩ Kiên. Bọn hắn cương khí cảnh tông chủ chắc chắn sẽ không đến đây. Lưu chạm đi trong mắt là vẻ suy tư, tại Vạn Thắng Châu, bọn hắn còn đứng trước phiền thoái không nhỏ, tông chủ Tân An đạo khẳng định không cách nào bất ra, có thể phải tới, tối đa cũng chính là 2 3 cái dung thân cảnh tông sư. Nguyên Sinh Tông. Lưu Trạm đi trong mắt hiện hiện một tia linh ý. Chờ đến yêu thú đồ, được tông muôn lệnh, trở về vạn Thắng châu nhất định khiến các người túi đầu xưng thần. Ngay tại Lưu Trạm đi mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được bốn cố đạo cảnh tông sư khí tức đang đến gần. Bốn vị đạo cảnh tông sư. Lưu Trạm đi trong mắt đầu tiên là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vuyên bắc 17 châu linh khí mỏng manh, bản thổ đạo cảnh tông sư một cái cũng khó khăn tìm, càng đừng nói bốn cái. Đi xem một chút. Lưu Trạm đi mặc dù trong lòng cẩn thận nhưng là cũng không kinh hoàng Hắn chính là cương khí cảnh tông sư, đối mặt bốn vị dung thân cảnh tông sư, không sợ chút nào. Lưu chạm hành tàu ra khỏi phòng. Bây giờ bọn hắn thân ở địa phương, chính là tranh đoạt một quận thành gia tộc phủ đệ, để nơi này trở thành bích dạ tông tạm thời đại bàn doanh. Đối với lập tức ở lại hoàn cảnh nơi trốn, bích dạ tông các đệ tử đều cảm thấy hết sức hài lòng. Tại nơi này, bọn hắn mỗi cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, không có sinh tồn áp lực, bình thường võ giả võ sư, chỉ có thể ngưỡng mộ bọn hắn Lưu chạm đi mặc dù cho rằng các đệ tử tâm tính biến hóa có chút vấn đề, nhưng là cũng chưa trách cứ, hắn dự định trở về vạn Thắng châu trước đó, lại để cho các đệ tử kiềm chế lại. Mà lúc này, ngoài phủ đệ, hứa ninh, vạn dã đàng vân không cùng cổ mạng đã đến bích giả tông tạm cư phủ đệ bên ngoài. Nơi đây chính là bích Dạ tông bản doanh không sai. Vạn giã nói, bọn hắn đều đã cảm giác được, ở chỗ này cỡ lớn trong phủ đệ, có đạo cảnh tông sư mấy người, cùng hơn 20 vị hư cảnh cao dai võ sư. Bích giả Tông hẳn là phái ra hơn phân nửa đệ tử đi làm việc tỉnh, chỉ để lại một phần nhỏ đệ tử đóng giữ ở đây, đoán chừng cũng là đang tùy thời trở lệ. Đang Vân không nói, chúng ta tại Vạn Thắng Châu thời điểm, liền cung Bích giả Tông có chút hiểm khích, nếu như hôm nay có thể giải quyết rơi Lưu Trạm đi, như vậy đến tiếp sau cũng sẽ tiêu trừ phiền toái không nhỏ. Nói chuyện chính là cổ mạng Làm Vạn Thắng Châu nguyên sinh Tông người, bọn hắn cũng có chút lo lắng, như Lưu Trạm đi thật đạt được yêu thú đồ cùng Tông mu có thể hay không đối ngày xưa cạnh tranh đối thủ hạ ngân thủ. Lần này Cổ mạng cùng Đẳng Vân không trở về bên Bắc lục địa, không chỉ là bảo vệ Phi Vân Châu Nguyên Sinh Tông, còn muốn tận khả năng quấy nhiễu bích dạ tông người đạt được yêu thú đổ cùng tông môn lệ. Hứa Ninh tuyệt không nhiều lời, hắn có thể cảm giác được, kia số từng đạo cảnh tông sư khí tức đang đến gần. Mình đã nhận ra bọn hắn, bọn hắn đồng dạng cũng đã nhận ra nhóm người mình. Thế nào, Hứa Ninh, chuẩn bị động thủ a? Vạn Dạ nhìn thoáng qua Hứa Ninh. Hứa Ninh thực lực Là bốn người mạnh nhất, cho nên hành động lần này, là lấy hứa ninh cầm đầu. Động thủ, hứa ninh cho khẳng định trả lời chắc chắn. Tại vừa vận tấn thăng đạo cảnh, từ kim mục ma viên nơi đó trở về bên bắc lục địa thời điểm, hứa ninh tuyệt không dự định cùng bích dạ tông quyết nhất từ chiến. Ngay từ đầu, hắn chỉ là nghĩ triển lộ chút thực lực, để bích dạ tông biết khó mà lui. Thế nhưng là, lưu chạm đi phái ra loan sĩ kiên mưu toan hủy diệt Việt Lan Tông hành vi, chết để chạm tới hứa ninh danh giới cuối cùng Bây giờ mình lại đem loan sĩ kiên phản sát song phương đã là ở vào rất khó điều giải trạng thái. Đợi lát nữa động thủ thời điểm, ta tới đối phó kia lưu chẳng đi, ba vị cùng mặt khác bốn vị dung thân cảnh tông sư quần nhau là đủ. Hứa ninh đối bên người ba người nói. Được. Ba người lên tiếng, nhẹ gật đầu. Vậy liền ra tay trước thì chiếm được lợi thế đi. Hứa ninh trên thân, chiến ý nghiêm nghị. Soạn. Hứa ninh trực tiếp thôi động xương khói hồ lô, bên trong xương mụ xám xương khói phóng xuất ra. Đem hơn phân nửa phủ đệ bao phủ lại. Mà chạy tới lưu chạm đi cùng còn lại bốn tên dung thân cảnh trưởng lao, cũng là bị nháy mắt bao phủ trong đó. Không được. Là địch nhân. Lưu chạm đi chờ người, vốn còn muốn tìm một chút người đến hư thực, thế nhưng là cái này sương mù xám sương khói một phong thích, bọn hắn liền ý thức được đây là địch nhân tới cửa. Nhanh thoát ly cái này sương mù xám Lưu chạm đi vội vàng hướng bên người bốn vị trưởng lao nói. Bị cái này sương mù xám sương khói vây lại về sau. Lư Trạm đi có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vụt. Lưu Trạm luôn ngứ trong nghề ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo đao ảnh chạm mà tới. Hắn nháy mắt làm ra phản ứng, tránh thoát một kích này. Không hổ là đạo cảnh nhị trọng, tốc độ phản ứng xác thực rất nhanh. Xuất đao tự nhiên là hứa ninh. Như mục tiêu lần này là dung thân cảnh tông sư, như vậy dù cho một kích không được tay, cũng có thể đánh cho trọng thương. Nhưng đối mặt cương khí cảnh tông sư, lông tóc không hư hại. Đến cùng là nơi nào tới đạo cảnh sư? Lưu chạm đi trong lòng tràn đầy nghi vấn bất quá rất nhanh hắn liền cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc là nguyên sinh tông cổ mạn cùng đẳng vẫn không trong bốn người này có nguyên sinh tông người. ngườiưu chạm đi cũng là ý thức tới về phần hứa Ninh cùng vạn dã thân phận hắn không có đoán được nếu không nếu là biết mình đau khổ tìm kiếm vạn dã lao nhân ngay tại trước người hắn khẳng định sẽ trước đối vạn ra xuất thủ mau đem địch nhân dẫn đi chớ tổn thương tông môn đệ tử l lưu chạm đi cho ba tên trưởng lao bí mật truyền ầm Sau đó, bản thân hắn cũng là hướng quận thành bên ngoài tiền đến, không có tại ngay lập tức đánh trả. Bây giờ còn có không ít hư cảnh cao dài đệ tử tại trong phủ đệ, nếu là bọn họ bị tác động đến, như vậy đối với bích giả tông căn cơ cũng là nghiêm trọng tổn thương. Muốn đi hướng ngoài thành A, hứa ninh cũng là phát giác ra được lưu trạm làm được ý đồ, đối nó chăm chú đi theo. Đi ngoài thành tác chiến, đây cũng là hứa ninh hy vọng sự tình, lúc trước hắn cũng có dự định, nếu là không cách nào nhanh trong kết thúc chiến đấu. Liền đem Lưu Trạm đi dẫn tới ngoài thành. Không phải giữa bọn hắn giao thủ, khẳng định sẽ lan đến gần một chút thành nội người vô tội. Lưu Trạm đi bây giờ vì phòng ngừa bích dạ tông đệ tử thụ thương, như vậy chủ động ra khỏi thành, cũng là bất đi hứa ninh tâm tư. Lưu Trạm đi hóa thành tàn ảnh, phi tốc rời xa. Mà hứa ninh thúc đẩy xương khói hồ lô, quanh thân trăm mét bao khỏa xương mù xám xương khói, tốc độ cũng là không có chênh lệch bao nhiêu. Cương khí cảnh tông sư tốc độ xác thực nhanh Sương mù xám sương khói đã không cách nào đem bà phủ. Hứa Ninh nhiều nhất có thể đem sương mù xám sương khói thôi phát đến quanh thân vài trăm mét, bất quá như thế, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Cái này sương mù xám sương khói, hẳn là từ một kiện bí bảo thôi phát ra. Phía trước lưu trầm đi, tại đem Hứa Ninh mang rời khỏi đệ tử tụ tập chỗ về sau, trong lòng cũng là bâng lòng. Hắn rất sợ Hứa Ninh sẽ từ bỏ mình làm mục tiêu, đối bích dạ tông các đệ tử tiến hành tàn sát. Bí bảo. Lư Trạm làm được trong mắt Lộ ra một tia thần sắc tham lam. Bí bảo thứ đồ tốt này, cho dù là tại Vạn Thăng Châu, cũng là khó cầu vừa được bảo vật mình vậy mà tại nơi này đụng phải. Nếu là có thể đem cái này bí bảo đọt được, như vậy coi như không được đến yêu thú đồ cùng tông muôn lệnh, chuyến này cũng coi là đáng giá. Lưu trạm đi tâm tư linh hoạt, hắn đã đang nổi lên phản kích. Người đến cùng là người phương nào? Vì sao cùng nguyên sinh tông người quấn quýt lấy nhau? Chẳng lẽ là bọn hắn từ Vạn Thăng Châu mời tới giúp đỡ? Tại ra khỏi thành về sau, Lưu chạm đi đột nhiên quay người, một băng tinh trường thương, bị giữ tại trong tay. Hứa ninh không chút nào để ý tới, thấy Lưu chạm đi đứng vững, liền trực tiếp mang theo khỏa sương mù sám sương khói, trực tiếp mà lên. Lưu chạm đi cười lạnh một tiếng, trong tay băng tinh trường thương vừa nhất, sau đó mãnh liệt hướng phía dưới một bổ. Mũi thương rơi xuống đất, đầu tiên là một trận cự lực chuyển, trực tiếp vỡ tan mặt đất. Sau đó một đạo màu lam nhạt hơi mở bá đạo kỳ dị chi lực, bổ về phía xương mù xám bên trong Đây là... Cương khí. Hứa ninh cũng là phát giác được nguy hiểm đến, vội vàng tranh nẻ. Bạch. Bá đạo cương khí, trực tiếp đem xương mù xám từ giữa đó chặt đứt, lộ ra hứa ninh vị trí. Được rồi, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, đem ngươi làm thịt, đạt được bí bảo mới là chuyện quan trọng. Hứa ninh lộ ra tung tích về sau, lưu chạm đi một điểm mũi chân, phi thân cầm trong tay trường thương đâm tới. Đây chính là cương khí cảnh tông sư cho chính diện áp lực A. Hứa ninh vội vàng thôi động xương khói hồ lô đem kia sương mũ xám xương khói khép lại. Nhưng là lưu chạm làm được động tác thực sự là quá nhanh, tại hứa ninh lại lần nữa ẩn vào sương mũ sám bên trong trước đó, lưu chạm làm được mũi thương, đã đến hứa ninh trước mắt. Hứa ninh cổ động thể nội đạo cảnh chi lực, vung chặt sói xanh đao, một kích đem lưu chạm làm được mũi thương đánh chật. Ngay sau đó, sương mũ xám xương khói khép lại, hứa ninh thân ảnh, lại lần nữa biến mất trong đó, mà lưu chạm đi cũng là bị bao phủ lại. Ừ. Lư Trạm làm được mũi thương cùng sói xanh dao đối kích trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ bạo ngược khí tức. Cái bạo ngược khí tức, thậm chí để tinh thần của hắn đều nháy mắt dao động. Cái kia Đạo binh có vấn đề. Lưu chạm đi phát hiện sói xanh dao trố Đạt Thủ. Thật sự là khó có thể tin, người này chỉ là dung thân cảnh tông sư, liền có thể nắm giữ bí bảo cùng có hiệu quả đặc biệt Đạo binh. Nếu là đem đánh bại, như vậy thu hoạch cũng quá lớn. Lưu chạm đi trong lòng lửa nóng. Đạo cảnh ở giữa trên lệch cảnh giới vẫn là rất rõ ràng biến mất tại Xương mù xám xương khói bên trong hứa Ninh quan sát đến lưu chẳng đi nếu không phải là mình nội tình thâm hậu có 6 quả thuộc tính hạt giống cơ sở vừa rồi ki kia một đôi kích mình liền phải thủ thương cũng may xương mù xám xương khói át chủ bài thủ đoạn ta còn không có chế lộ về sau còn có đem chiến thắng cơ hội cho tới giờ khắc này hứa Ninh y Nguyên giữ vương tỉnh táo đầu não đang tìm kiếm tốt nhất một kích cơ hội chương 229 Xương lạnh Băng tinhnh vừa cấp giết địch Cái này sương mù xám sát thực kỳ dị. Lưu chạm hành 10 phần cảnh giác, ta thân ở trong đó, không cách nào cảm giác sự tồn tại của đối phương, nhưng là hắn lại có thể nắm giữ ta hết thể động tĩnh. Bất quá. Đem xua tan, không được sao. Lưu chạm hành trong tay băng tinh trường thương vung gầy, từng đạo cương khí từ bên cạnh hắn bắn ra. Nguyên bản nồng đậm sương mù xám sương khói, lập tức bị cắt chém liềng siềng, bước bách hứa ninh không ngừng lộ ra chân thân vị trí, chỉ có thể lại lần nữa tại sương chuyển rời Ngẫu nhiên bắt lấy mấy một cơ hội đối lưu Trạm hành tiến hành tập kích hắn cũng là làm tốt phòng bị để hứa ninh không cách nào đã thủ cái này Bích dạ tông tông chủ chẳng những thực lực cường hãn mà lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hứa Ninh phát hiện lưu Trạm hành dù cho bị xương mù xám xương khói bao quả mình cũng y nguyên rất khó tìm đến sơ hở bất quá ta mặc dù tạm thời không cách nào đã thủ nhưng là hắn cũng bắt không được ta mỗi lần lưu Trạm hành dùng cương khí đánh tan xương mù xám lộ ra hứa Ninh thân hình Hứa Ninh cũng sẽ lại lần nữa nháy mắt biến mất. Người này ẩn núp xương mù xám bên trong, rất là kiên nhẫn. Hắn rõ ràng là đang chờ ta buông lòng cảnh giác, thời khắc mấu chốt, lại thi triển một kích trí mạng. Lưu Trạm Hành cũng là thăm dò Hứa Ninh tâm thái. Hứa Ninh cảm thấy Lưu Trạm Hành giọt nước không loạn, Lưu Trạm Hành cũng cảm thấy Hứa Ninh khó đối phó. Đã dạng này, kia phải dùng chút khác thủ đoạn. Lưu Trạm Hành trong lòng tính toán. Hướng. Lưu Trạm Hành đột nhiên từ xương mù xám ở giữa nhảy cách Lần này, Hứa Ninh cũng không có lập tức khu động xương mù xám, đem lại lần nữa bao phủ, hắn có thể cảm giác được, lưu chạm Hành tựa hồ cũng phải bắt đầu lộ ra bài. Hứa Ninh cũng không sợ lưu chạm Hành đào tẩu, giao thủ ở giữa, Hứa Ninh đã phác giác, cái này lưu chạm Hành đối với mình xương khói hồ lâu cùng sói xanh đao, rất là khao khát, rõ ràng có đoạt bảo chi tâm. Loại này tham lam lại đối với mình thực lực rất có tự tin người, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ trước mắt thì mỡ. Lư Trạm Hành một tay lật một cái Trong tay xuất hiện một khối bất quy tắc hình trạng trong suốt băng tinh. Băng tinh tại ánh nắng chết xa hạ, phát ra ngũ thải ban lan ánh sáng. Mặc dù tiêu hao cái này xương hàn băng tinh rất là lãng phí, nhưng nếu như đạt được hắn trên người bí bảo cùng đặc thù đạo binh, vậy cái này tổn thất không coi là cái gì. Rang rắc. Lữ Trạm Hành chủ động đem tiên xương hàn băng tinh bóp nát. Vỡ vụn xương hàn băng tinh, lập tức hóa thành một đạo lam nhạt khí lưu, bám vào tại hắn băng tinh đạo binh phía trên. Băng xương. Lữ Trạm Hành đạp mạnh mặt đất, Mặt đất vết dạng khuyết tán. Hắn toàn bộ thân hình, trực tiếp đẳng giữa không trung. Tại lưu trạm hành bên người, lại là mấy chục cây băng tinh trường thương ngưng tụ, lơ lửng tại trước người hắn. Rơi. Theo lưu trạm hành vừa mới nói xong, mấy chục cây băng tinh trường thương, nháy mắt cắm vào sương mụ sám bên trong. Trong đó hai cây băng tinh trường thương, từ hứa ninh bên người sát qua. Thật là bá đạo cương khí. Hứa ninh trong lòng run lên. Kêu băng tinh trường thương mặt ngoài, cương khí tràn đầy Nháy mắt đem xương mù xám đâm phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, Hứa Ninh không thể lẩn trốn. Ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị đem xương mù xám xương khói khép lại thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, xương mù xám xương khói tràn đầy tốc độ, vậy mà trở nên 10 phần chậm chạp. Những này băng tinh trường thường, lại có đông kết xương mù xám vi năng. Không chỉ là xương mù xám, Hứa Ninh phát hiện, mình trên thân, vậy mà cũng bắt đầu kết băng, trong thân thể cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nhận lấy cái chết. Lư Trạm Hành thấy thế, thế. Giao thét một tiếng, tay cầm băng tinh trường thường, thả người nhảy xuống, đôi hứa Ninh Đầu lâu đột nhiên đâm tới. Nguy cơ sinh tử ở giữa, Hứa Ninh lập tức thôi động đạo cảnh chi lực. Bởi vì lúc trước thuộc tính hạt giống là thủy trúc cùng hòa trúc, cho nên Hứa Ninh đạo cảnh thân thể cũng là thủy hỏa song trọng thể chất. Bởi vậy, thôi động thủy hỏa đạo cảnh chi lực về sau, thể nội xương lạnh đầu tiên là bị tăng dã, sau đó bị đồng hóa xô tan, Hứa Ninh thân thể cũng là lại lần nữa khôi phục. Bành! Lư Trạm hành một thương mà xuống. Hứa Ninh khó khăn làm tránh lẽ trên mặt đất xuất hiện một cái bán kính 10 mét hô sâu người thao túng cái này xương ngủ xám bây giờ đã bị đông cứng lưu động chậm chạm đối ta đã không có uy hiếp một kích này dù chưa đắc thủ nhưng là l lưu chạm hành không chút nào không nóng nảy không có bí bảo gia chỉ ngươi làm sao lại là ta đối thủ lưu trạm hành nhìn thẳng hứa Ninh nếu như ngươi tự giác giao ra kêu bí bảo cùng kia đặc thù đã binh ta liền có thể tha cho ngươi một mạng mà lại ng thực lực cũng không sai Có thể gia nhập Ta Bích Dạ Tông, ta đối với người hôm nay xuất thủ, cũng không truy cứu nữa." Lưu Trạm Hành lời này, nói nửa thật nửa giả. Hắn xác thực đối hứa Ninh thực lực có chút thưởng thức, cùng hứa Ninh trong lúc giao thủ, lưu Trạm Hành có thể cảm giác được, hứa Ninh thân thể cường độ cùng đạo cảnh chi lực đều vô cùng hung hãn. Điều này nói rõ, hắn tại chân vực cảnh thời điểm, ngưng tụ đạo cảnh hạt giống rất nhiều, loại người này nếu là thu được giới trướng, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, dù cho thu nhập dưới trướng, Lư Trạm Hành khẳng định cũng sẽ thi triển thủ đoạn hạn chế, để Hứa Ninh mất đi tự do. "Nhiều lời vô ích, hai người chúng ta ân oán, tại ngươi quyết định muốn hủy diệt Việt Lan tông thời điểm, liền đã không cách nào trừ khử." Xương mù xám bị đông cứng, thôi động chậm chạp, nhưng Hứa Ninh y nguyên bình tĩnh như đối, mày mày không có lộ ra khiếp đảm chi sắc. "Ngươi là Việt Lan tông người?" Lưu chạm Hành khỏe mắt khẽ động. Hắn vẫn cho là Hứa Ninh là cổ mạn cùng đằng Vân không chờ người, từ Vạn Thắng Châu tìm đến giúp đỡ. Hứa Ninh cười một tiếng, truyện không đáp lại, mà là đem đạo cảnh chi lực quán chú đến sói xanh trong đào. Ngao. một tiếng chấn động lòng người gào khét, chỉ thấy sói xanh đầu lâu hư ảnh từ sói xanh trong đao bay ra, trực tiếp kết nối Hứa Ninh thân thể. Trước đó tại chân vực cảnh thời điểm, cái này sói xanh hư ảnh sẽ tiêu hao Hứa Ninh huyết khí để Hứa Ninh gặp to lớn phản phệ. Nhưng là tấn thăng đạo cảnh về sau, Hứa Ninh thân thể đạt được thủy biến, tiêu hao đã có thể bị hoàn toàn khống chế. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Nguyên 17 châu tông trong môn Lại còn tiềm hẳn nhân vật như ngươi. Lưu Trạm Hành lời nói tán thưởng, nhưng là trong mắt, sát cơ phun trào. Lúc này Lưu Trạm Hành, đã rõ ràng ý thức được, bị mình phải đi Việt Lan Tông chấp hành hủy diệt nhiệm vụ Loan Sĩ Kiên, hẳn là rốt cuộc không về được. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì tấn thăng đạo cảnh về sau còn lưu tại bên bắc 17 châu loại này địa phương, nhưng là không có gì ngoài ý muốn, ngươi khả năng không còn có đi hướng vạn thắng châu cơ hội. Lưu Trạm Hành còn tưởng rằng hứa Ninh đã tấn thăng đạo cảnh đã lâu hôm nay chính là ngươi chết thời điểm. Lưu Trạm Hành toàn lực bộc phát, hướng Hứa Ninh đánh tới. Hứa Ninh cũng là không thối lui chút nào, tại sói xanh hư ảnh ra chỉ hạ, cùng lưu Trạm Hành đang đối mặt ích. Bành bành bành, hai người giao thủ ở giữa, bộc phát ra từng vòng từng vòng khí lãng, đem phương viên vài trăm mét cây cối bẻ gãy, hòn đá nghiền nát. Mặc dù lưu Trạm Hành tại băng tinh trường thương mặt ngoài bám vào cương khí, nhưng là có sói xanh hư ảnh ra chỉ, Hứa Ninh còn có thể chẻo chỉ là có chút gian nan. Cái này đạo binh ta nhất định phải đạt được tay. Càng là giao thủ, Lưu Trạm Hành càng là có thể phát giác được hứa ninh trong tay đạo binh bất phạm. Trong lòng tham lam, để Lưu Trạm Hành buộc phát ra mạnh hơn thực lực. Trong lúc nhất thời, trang diện bên trên, hứa ninh đã rơi vào hạ phong. Chống đỡ không được đi. Coi như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, cũng đã chậm. Lưu Trạm Hành tâm thái, trở nên càng phát bành trướng. Siêu! Lại là một thương đâm tới. Hứa ninh con ngươi co rụt lại, là thời điểm. Nhưng vào lúc này, Hứa Ninh cầm đao đối kháng ngáy mắt, lại là một đoàn xương ngủ xám, đem hai người bao trùm. Cái gì? Lưu Trạm Hành lập tức kinh hãi, làm sao còn có thể thôi động cái này xương ngủ xám? Không đúng, không phải thôi động, trước đó những cái kia xương ngủ xám còn ở vào bị đông cứng trạng thái, thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng giải khai. Cái này vừa vận xuất hiện xương ngủ xám, là mặt khác một đoàn. Rất rõ ràng, đây là Hứa Ninh trước đó biện pháp dự phòng. Lư Trạm Hành lập tức đối hứa Ninh nhận Nhẫn nhận những cảm thấy sợ hãi thán phục, cho dù là đối mặt cao nhất cấp bậc đối thủ, hắn y nguyên còn có thể làm được giữ lại át chủ bài đến thời khắc mấu chốt. "Xem nhẹ ngươi." Kịp phản ứng về sau, Lưu Trạm Hành lớn tiếng tán thưởng một câu, "Bất quá, lại có thể như thế nào." Ngay tại Lưu Trạm Hành chuẩn bị lấy ra một cái Khắc xương Hàn băng tinh thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được thể nội đạo cảnh chi lực bắt đầu mất khống chế, trong cơ thể, gân cốt cơ bắp nhói nhói, ngũ tạng lục phủ sẽ rách đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Lần này, Lưu Trạm Hành luôn cuống. Bất thình lình biến hóa, để hắn căn bản không có phòng bị. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Lưu Trạm Hành đột nhiên ý thức được, là... Là độc trướng chi khí. Cái này xương mù xám vậy mà còn có độc tính. Lưu Trạm Hành lúc này mới ý thức được, hứa ninh chẳng những co lưu ác chủ bài, hơn nữa còn không chỉ một tay. Hắn đầu tiên là cố ý triển lộ ra bị mình đẩy vào tuyệt cảnh tư thái. Sau đó lại liền đem át chủ bài một mạch ném ra ngoài, để cho mình trở tay không kịp, không cách nào chống cự. Đến làm kết thời điểm. Hứa ninh một cái thuấn thân, hai tay nắm chặt sói xanh đao, đến Lưu Trạm Hành trước mắt. Đừng động thủ. Lưu Trạm Hành cuống quyết hô to một tiếng, ta chính là bích dạ tông tông chủ Lưu Trạm Hành, lưu tính mạng của ta, ta có thể đem toàn tông tài nguyên, toàn bộ tặng cho ngươi. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể đạt được. Hứa ninh không còn bảo đảm lưu nhiệm gì thực lực phía sau hắn sói xanh hư ảnh gần như hóa thành thực chất. Giống. Một đao chặt xuống, Hứa ninh phía sau sói xanh hư ảnh cũng là gào thét một tiếng. Phốc phốc. Lư Trạm Hành đầu lâu, ngáy mắt lan xuống. Hứa ninh đạo cảnh chi lực cùng sói xanh đao bạo ngược khí tức, trực tiếp đem lưu Trạm Hành sinh cơ mã diệt. Kết thúc. Băng vào mình 6 khóa thuộc tính hạt giống nội tình, cùng bí bảo xương khói hổ lô cùng đặc thù đạo binh sói xanh đao, Hứa ninh thực hiện vượt cấp giết địch. Đạo cảnh tông sư cảnh giới bên trong, Mỗi cái cảnh giới đều có chên lệnh cực lớn muốn thực hiện vượt cấp giết địch muôn vàn khó khăn hứa Ninh như vậy có thể làm được cũng là cực kỳ hiếm thấy nhất là lưu chạm hành vẫn là cương khí cảnh bên trong cườngng giả hơn nữa còn vận dụng đặc thù đồ vật đem chiến thắng càng là khó được hô tại chém giết lưu chạm hànháy mắt hứa Ninh đem sói xanh hư ảnh thu hồi cả người cũng là sắc mặt tái nhận mặc dù đem lưu chạm hành chém giết nhưng là mình tiêu hao cũng là vô cùng lớn tại linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên trong Hứa ninh cảm giác được mình khôi phục cực chậm, thật giống như người thường tại chạy về sau, tại cao nguyên hô hấp đồng dạng. Hứa ninh vội vàng lấy ra một thanh hồi phục tính đan dược, nhét vào mình trong miệng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tính tâm tính dưỡng, tiêu hao cảm giác khó chịu mới chậm rãi biến mất. Mặc dù bây giờ vẫn không có khôi phục lại hai thành trạng thái, nhưng là đã có thể linh hoạt hành động. Sau đó, hứa ninh lấy ra xương khói hồ lô, đem xương mụ xám xương khói thu hồi. Lưu chạm hành bị chém giết về sau Khi mấy chục cây băng tinh trưởng thường đã vỡ vụn, sương ngủ sám đông kết trạng thái cũng giải trừ. chương 230, đại thắng mà về. Tại đem sương khói hổ lô cất kỹ về sau, hứa ninh lại đem lưu chạm hành chữ vật giới chỉ thu hồi, xóa đi trong đó thao túng ngân ký. Sau đó, hứa ninh xem xét một phen. Cái này lưu chạm hành tài nguyên dự chữ, nhưng so sánh kia loan sĩ kiên dư giả nhiều. Trước đó tại loan sĩ kiên chữ vật giới chỉ bên trong, hứa ninh chỉ lấy được một chút cơ bản tu hành vật tư. Mà lưu Trạm Hành tư nguyên trừ bị bên trong, trừ không ít đan dược bên ngoài, còn có một chút Hứa Ninh cũng không quen thuộc đồ vật, tỉ như trước đó hắn tiêu hao kia xương hàn băng tinh. Bất quá chữ vật giới chỉ tài nguyên mặc dù không ít, nhưng là cũng có chút thấp hơn ta mong muốn. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, dù sao lần này cơ hồ mang theo toàn tông đi vào huyên Bắc 17 châu, lưu Trạm Hành trên thân, khẳng định chính là Bích Dạ tông toàn bộ tài nguyên. Cái này cũng có thể lý giải. Hứa Ninh nghĩ đến, vạn gia trước đó nói qua, tại vạn tháng châu không nghi thức tông môn, nhất là môn phái nhỏ, bọn hắn thu hoạch tu hành tài nguyên phương thức tương đối gian nan. Mà lại ngày thường tu hành tiêu hao cũng là cực lớn, vật tư dự chữ cũng rất khó thực hiện hiệu suất cao góp nhặt. Mặc dù tài nguyên bình thường, nhưng là hẳn là cũng có thể vì ta cung cấp 30 vạn trở lên năng lượng đơn vị. Mà lại cái này chữ vật giới chỉ quả thực không sai, không gian to lớn, dùng không cần giống trước đó đồng dạng khó khăn. Trên thực tế, chỉ cần sám trắng đi theo hứa ninh bên người, hắn đồ vật hoàn toàn có thể tồn vào đến yêu thú đồ bên trong, chỉ là như thế có chút không tiện. Dưới mắt có không gian đầy đủ chữ vật giới chỉ, đối với ngày sau mang theo tài nguyên, Hứa Ninh cũng là nhẹ nhóm rất nhiều. Bởi như vậy, Bích Dạ Tông phiền phức, cơ bản cũng coi là giải quyết. Hứa Ninh thở một hơi dài nhẹ nhóm. Giải quyết đạo cảnh nhị trọng lưu chẳng hành, Bích Dạ Tông còn lại tông môn trưởng lao đệ tử, đối phó sẽ dễ dàng rất nhiều. Sau đó, Hứa Ninh đem chiến trường thu thập xong, chủ động đi tìm vạn chờ người lúc này khắp một phương hướng quận thành bên ngoài. Vạn dã đang vẫn không, cổ mạn cùng bích dạ tông bốn vị trưởng lao triển đấu cùng một chỗ. Người là vạn dã lao nhân. Tại tiếp xúc giao thủ ở giữa, có một bích dạ tông trưởng lao phát hiện điểm này. Là lại như thế nào? Vạn giã mặc dù cảnh giới rơi xuống, vết thương cũ rất nặng, nhưng là cùng đối phương giao thủ thời điểm, cũng không rơi vào hạ Phong Chờ chúng ta tông chủ đem người kia giải quyết về sau, liền sẽ trở về cầm ngươi. Bích giả tông mấy vị trưởng lão có loại đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy vui vẻ cảm giác. Đau khổ tìm kiếm không được vạn giả lao nhân, vậy mà chủ động tìm tới cửa. Bọn hắn cũng không cảm thấy trước đó bị tông chủ dẫn đi kia dung thân cảnh võ sư có thể tại lưu trạm hành thủ hạ sống sót. Mặc dù người kia tự hồ nắm giữ một bí bảo, nhưng là thực lực sai biệt, cũng không dễ dàng như vậy săn bằng, mà lại lưu trạm hành vẫn là cương khí cảnh đỉnh phong tông sư, mấy vị bích Dạ tông trưởng lao đối nó rất có lòng tin. vạn giả, Hứa Ninh sẽ không xảy ra chuyện a." Nghe được Bích Giả Tông trưởng lão kêu gào, Đàng Vân không trong lúc nhất thời có chút không chắc, thanh âm biến thành sợi tơ, âm thầm hỏi thăm Vạn Giả. "Yên tâm." Vạn Giả rõ ràng giải hứa Ninh chân thực chiến lực, hứa Ninh dù cho không thể đèm chém giết, cũng có thể cân sức ngang tài, sẽ không bị thương tới tính mệnh. "Vậy là tốt rồi." Đàng Vân không trong lòng buông lòng một chút. Hắn có chút lo lắng Hứa Ninh sẽ bị Bích Giả Tông tông chủ chém giết, nếu là như thế, giải quyết Hứa Ninh về sau cũng tới giải quyết bọn hắn. Mặc dù trước đó Vạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông cùng Bích Giả Tông ở giữa cũng có ma sát, nhưng là coi như không lên kẻ thù sống còn. Nếu không phải bởi vì Vạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông bây giờ đứng trước phiền phức, mà lại lo lắng Bích Giả Tông toại nguyện đạt được yêu thú đồ cùng tông môn lệnh về sau, trở về Vạn Thắng Châu đối phe mình lại lần nữa đả đà kích, Đàng Vân không cùng cổ mạn, cũng sẽ không trực tiếp ra tay đánh nhau. Mấy người còn tại chiến đấu. Siêu. Nhưng vào lúc này, tại mấy người giao chiến trong sân ở giữa, Đột nhiên một đạo ngân ảnh mang theo tiếng xé gió, xuyên qua mà tới. Bà Ngân ảnh rơi vào mặt đất, nổ ra một cái hô sâu. Chính là lưu trạm hành trước đó nắm giữ đạo binh trường thương. Biến cố này, trực tiếp để mấy người tạm dừng giao thủ, kéo ra thân vị khoảng cách. Là tông chủ đạo binh. Bốn vị bích dạ tông trưởng lão lập tức cười to, tông chủ đem người kia đã giải quyết. Sau đó, bọn hắn đem ánh mắt ném hướng nơi xa, đi tìm lưu trạm hành tung tích. Cái này... Đàng Vân không cùng Cổ Mạn cũng là ý thức được điểm này, sắc mặt kỳ biến. Không tốt, Hứa Ninh sẽ ra chuyện. Đàng Vân không trong lòng hoảng hốt, mau trốn. Cổ Mạn đối Vạn Dạ cùng Đàng Vân không nói, "Đừng nóng độ." Vạn Dạ y nguyên bình tĩnh. Ngay tại Đàng Vân không cùng Cổ Mạn không hiểu thời điểm, chỉ thấy một thân hình đột nhiên xuất hiện, từ giữa không trung rơi xuống đất, đem kia băng tinh trường thương nắm chặt tại trong tay. Cái này sao có thể? Bốn vị Bích Dạ tông trưởng lão thấy rõ Hứa Ninh thân phận, đầu một trận hoành minh. Tới cũng không phải là bọn hắn theo dự liệu tông chủ, mà là trước đó cái kia dùng thân cảnh võ sư. Là Hứa Ninh. Đang Vân không cùng cổ mạng đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Rất rõ ràng, Hứa Ninh cùng Lưu Trạm Hành ở giữa giao thủ, là Hứa Ninh thắng. Bọn hắn đều biết cái này băng tinh trường thương chính là Lưu Trạm Hành đạo binh. Hứa Ninh có thể đem đặt được, vậy liền chỉ có thể nói rõ, Lưu Trạm Hành chẳng những bại, mà lại đã nga xuống. Đi mau. Trong đó một tên bích dạ tông trưởng lão phản ứng cực nhanh. Mặt khác ba tên trưởng lão nghe xong, cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng chạy trốn. Muốn đi? Hứa Ninh không chút nào cho cơ hội. Hắn mặc dù tiêu hao tám thành, nhưng là thực lực không bị ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng chính là tác chiến độ dài lớn nhất. Soạn! Hứa Ninh muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp thôi động xương khói hồ lô, đem bốn người bào phủ. Hắn trực tiếp vận dụng xương mù xám xương khói độc trướng chi lực. Bốn vị bích dạ tông trưởng lão Không có chút nào phong bị, lập tức bị độc trướng chi lực trọng thương. Sau đó, sương mù xám xương khói tan mất, bốn vị bích dạ tông trưởng lão, trực tiếp bị vạn dã đàng vân không cùng cổ mạn bát Các hạ tha mạng. Một người trong đó trực tiếp nhận sợ. Ba người khác ném ra vẻ khinh bỉ nhưng là cũng hoàn toàn không dám phản bác cái gì. Hứa ninh, bốn người này xử lý như thế nào? Đàng vân không hỏi. Lúc này, đàng vân không cùng cổ mạn, nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong đã mang theo một kia đối thượng vị giả tôn sùng thậm chí là e sợ nhưng... kia lưu chẳng hành, chính là bọn hắn tông chủ tân ăn nói, cũng không thể đem đánh giết. Lấy hứa ninh hiện tại thực lực, dù cho lẻ loi một mình, không bằng vào bất luận cái gì dựa vào, cũng có thể tại vạn thắng châu trống lên một cái môn phái nhỏ. Hứa ninh ánh mắt từ bốn trên thân người đào qua, mang theo một kia lành ý. Bích giả tông quyết định hủy diệt Việt Lan Tông, bốn vị này trưởng lão, khẳng định cũng là ủng hộ. Vạn giả tiền bối, ngài thấy thế nào Hứa ninh không có mình quyết định, mà là hỏi tham vạn giã ý kiến. Bích Dạ tông nghĩ diệt ngươi toàn tông, ngươi trái lại diệt bọn hắn, tựa hồ cũng đều thỏa. Vạn giã, trực tiếp để bốn vị bích giả tông trưởng lao trong lòng run lên. Bọn hắn giờ phút này vô cùng ân hận, tại lúc ấy ủng hộ lưu trạm hành đến đây huyên bắc 17 châu ý nghĩ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tại loại này tiểu địa phương, vậy mà cắm cái ngã nhào. Bất quá. Vạn giã lại là lời nói xoay chuyển, như thế giết, quả thực đáng tiếc, không bằng phế cảnh giới Sau đó dùng chút thủ đoạn, đem thúc đẩy Vậy liền nghe vạn giã tiền bối Hứa ninh biểu thị không có gì nghị Các ngươi vậy mà nghĩ phế bỏ chúng ta tu vi Lúc này, có một bích dạ tông trưởng Láo nghe được vạn dã về sau Tâm tính trực tiếp nổ tung Đối hứa ninh, vạn giã chờ người chửi ấm lên Vạn giã thấy thế, không chút do dự Trực tiếp xuất thủ đem người này kết Ba người khác thấy thế Lập tức mặt xám như cho, không nói một câu Nhìn xem chết lặng ba người khác Hứa ninh cũng là biết phất thể hết thảy đều kết thúc. Hắn nhìn thoáng qua chân trời, liệt dương chính thịnh. Hứa Ninh rất rõ ràng, cách mình tiến về Vạn Thắng Châu thời gian càng ngày càng gần. Đi hướng Vạn Thắng Châu, một là vì hoàn thành đối Vạn gia hứa hẹn, trùng kiến Yến Lộ Tông, hay cũng là bởi vì, đạo cảnh tông sư xác thực đã không thích hợp ở tại huyên Bắc lục địa, mình nhất định phải đi hướng linh khí càng nồng đậm, tài nguyên càng phong phú địa phương. Trình đốn một phen, chúng ta đi đem những cái kia bích dạ tông đệ tử bắt giữ. Vạn gia nói. Tại vạn dã xem ra, những cái kêu bích dạ tông đệ tử, nếu như liền như thế bỏ mặt tại huyên bắc 17 Châu như vậy cũng là phiền phước. Được. Hứa ninh ba người cũng là lên tiếng. Sau đó, bốn người nuốt hồi phục tính đan dược. Vừa rồi giao chiến tiêu hao sắc thực rất lớn, vẹn vẹn dựa vào cái này bên ngoài ít đòi linh khí, hoàn toàn khôi phục không biết được cái gì thời điểm. Qua không bao lâu, bốn người điều chỉnh một phen. Sau đó đem những cái kia còn tại quận thành bên trong bích dạ tông đệ tử toàn bộ khống chế. Những cái kia bích dạ tông đệ tử, căn bản không nghĩ tới sẽ là cục diện này, đều còn tại trong phủ đệ chờ đợi tông chủ và trưởng lao trở về. Vạn giã đem những cái kia bích dạ tông đệ tử toàn bộ giam cầm tu vi, sau đó tìm tới một nơi đó tông môn, để đối với mấy cái này bích dạ tông đệ tử chặt chẽ trong giữ. kia bị vạn giã hủy thác tông môn, lúc đầu đã trở thành bích dạ tông khối lỗi, bây giờ thấy bích dạ tông bị giải quyết, cũng là vô cùng may mắn, vội vàng đáp ứng vạn giã nhu cầu. Về sau, hứa ninh bốn người trực tiếp thẳng quay trở về Tế Phong Châu. Tế Phong Châu, Việt Lan Tông, tông môn mà thất. Lúc này, Thu Nhận Sơn, Đô viên cùng Đoạn Thanh Huy ở chỗ này tính dưỡng thường thế. Cương ép đột phá cộng thêm bị thương thật nặng, bọn hắn như nghị khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm. Không biết Hứa Linh phải chẳng đã đem bích dạ tông phiền phức giải quyết hết. Nói chuyện chính là Thu Nhận Sơn, ngồi khoanh chân tĩnh tỏa sau một hồi, hắn mở to mắt đột nhiên nói: "Tại Thu Nhận Sơn bên cạnh, Ngồi đoạn Thanh Huy cùng Đỗ Viên. Thương thế của hai người đều so Thu nhận Sơn nặng, lúc ấy nếu không phải Hứa Ninh kịp thời đổi tới, hai người bọn họ liền bị Loan Sĩ kiên giết. Hẳn là không vấn đề gì. Đỗ Viên nói ra, dù sao có Nguyên Sinh Tông đạo cảnh tông sư cùng đi. Thế nhưng là Nguyên Sinh Tông đạo cảnh tông sư, còn không có Hứa Ninh mạnh đâu. Thu nhận Sơn nhướng mày. Trong mắt thất lập tức một trận trầm mặc. Mệ tinh giá cái này tiểu tử, thu đồ bản sự, so với hắn làm tông chủ bản sự mạnh. Cái này thời điểm Đoạn Thanh Huy mở miệng nói, "Vài thập niên trước, hắn là phản đối mẹ Tinh Giã làm tông chủ, hắn ủng hộ chính là có quyền. Trước đó Thu nhận Sơn, Đỗ Viên cùng Đoạn Thanh Huy quan hệ trong đó rất là cứng ngắc, nhưng là lần này nguy cơ, lại là đem bọn hắn quan hệ chữa trị. Chỉ bằng điểm này, hắn làm tông chủ sự tình, ta cũng không phản đối." Đoạn Thanh Huy cảm thán một tiếng. Đỗ Viên nghe, vô đuổi, cười nhạo nói, "Tinh Giã đều làm tông chủ mấy chục năm, ngươi nói lời này, thật sự là buồn cười." Đoạn Thanh Huy còn muốn phản bác, Lại tại lúc này, mật thất đại môn mở ra. Chỉ thấy Nguyên Thành đi đến, biểu lộ kích động, ba vị trưởng lão, hứa ninh trở về. chương 231, các phương Trấn kinh, dự trữ đan dược. Hứa ninh trở về rồi. Ba người đồng thời đứng dậy, chủ động hỏi thăm, người có thể an toàn. An toàn trở về. Nguyên Thành cũng là vẻ mặt tươi cười, kêu bích dạ tông tông chủ bị hứa ninh chém giết, các trưởng lão cũng đều bị tóm. Tốt. Ba vị trưởng lão lập tức không kìm được vui mừng, trong lòng tảng đá cũng rơi xuống Bích Dạ Tông muốn hủy diệt Việt Lan Tông, chuyện này tựa như là một cây gai đâm vào mỗi cái Việt Lan Tông người tâm bên trên. Kêu Bích Dạ Tông một ngày vẫn còn, Việt Lan Tông liền có một ngày phong hiểm. Bây giờ Hứa Ninh chủ động xuất mã, đem Bích Dạ Tông sự tình giải quyết, chẳng những Việt Lan Tông nguy cơ giải trừ, mà lại toàn bộ huyên Bắc 17 châu, cũng sẽ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đi gặp Hứa Ninh. Ba vị trưởng lão làm bộ muốn đi ra mật thất. Ba vị trưởng lão, thương thế của các ngươi Nguyên Thành Ngữ khí lo lắng. Không sao cả. Ba vị trưởng lão tâm tình thư sướng. Hiện tại huyên bắc 17 châu lại an bình, dưỡng thương thời gian còn nhiều, rất nhiều. Đô Viên nói. Không tệ. Đoạn Thanh Huy gật gật đầu, dù sao chúng ta tạm thời cũng không có đi vạn thắng châu dự định. Thu nhận Sơn cũng là biểu thị đồng ý. Ba người bọn họ cái này trạng thái, đi hướng vạn thắng châu cũng không thực tế. Người khác đều là sau khi tấn thăng không thể chịu đựng được tu hành hoàn cảnh ác liệt mà rời đi, bọn hắn trước tiên cần phải khôi phục thương thế lại nói. Sau đó, không còn nghe Nguyên Thành khuyên can, ba vị trưởng lao ra mật thất, tự mình đi nên đón hứa ninh. Hứa ninh tại trở về Việt Lan Tông về sau, vị tông chủ mệ tinh dạ chờ người tự mình nên đón. Hứa ninh đem tin tức nói rõ về sau, Việt Lan Tông trên dưới lòng người phân chấn. Nguy cơ giải trừ không nói, bọn hắn Việt Lan Tông, còn ra một cái huyên bắc đệ nhất cường giả. Bởi vì hứa ninh tồn tại, hiện tại Việt Lan Tông có thể nói là huyên bắc đệ nhất thế lực, không người có thể đụng. nhiên Sở hữu người cũng đều rõ ràng, lấy hứa ninh trước mắt trạng thái, khẳng định không có khả năng tại huyên bắc ở lâu. Nhưng là, hắn y nguyên có thể giống 300 năm trước thì phong như đồng dạng, bị tệ phong châu thậm chí toàn bộ huyên bắc tất cả võ đạo người ghi khác. Về sau, bích Dạ tông bị hủy diệt tin tức liền từ Việt Lan Tông phát ra, chuyển bá đến huyên bắc tất cả tông môn trong hai. Nguyệt vọng tông Đại tin tức Tư huỳnh thần tình kích động, bích Dạ tông tông chủ bị hứa ninh chém giết, trưởng lão cũng bị bắt được uyên bác tình thế nguy hiểm, giải quyết coi là thật. Tuyển Nguyên giật nảy cả mình. Thật. Tư Hình gật đầu, sau đó, Nguyệt vọng tông trên dưới gieo hò. Tại phía ngoài đoàn người, Sam trắng cùng Tiểu Hôi ngẩn đầu lên sọ, đều là lộ ra vẻ mặt tiêu ngạo. Hứa ninh, kia thế nhưng là bọn hắn lao đại. Phi Vân Châu, Vân Ưng Thành. Bích Dạ tông phiền phức, bị Hứa ninh giải quyết. Nguyên Sinh tông tông chủ Phong Tu, đối Vân Ưng Thành Ngô gia đại tộc lão Ngô Lan quỳ nói, "Thật có chuyện này ư?" Nô Lan Quỳnh đục ngầu đồng từ bên trong, lộ ra chấn nhiếp lòng người tinh mang. Là Đăng Vân không tiền bối cùng cổ mạng tiền bối tin tức chuyển đến. Phong Tu cười lớn một tiếng. Khá lắm hứa ninh, thật sự là lợi hại. Lô Lan Quỳnh chống quải trượng, tán thân nói, mặc dù đối với hắn sớm có mong đợi, nhưng là cái này tiến cảnh, thật sự là rung động lòng người. Hắn hứa ninh, chính là ta huyên bắc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, lúc ấy trời xui nất khiến, hứa ninh chưa thể tiến vào ta nguyên sinh tông Phong Tu lộ ra thật sâu vẻ thiết hận. Hướng người không thể rán, hứa ninh không phải còn có một cháu gái. Nô Lan Quỳnh Mỹ mắt vừa nhấc. Không tệ. Phong Tu lập tức ý thức tới, trước đó bởi vì bích dạ tông sự tình, không để ý đến chuyện này, bây giờ huyên bắc kiến ổn, trước tiên cần phải phái đệ tử đi đối nàng bàn bạc một phen, hôn cái quen mặt, để nàng về sau gia nhập ta nguyên sinh tông. Thế Phong Châu, một môn phái nhỏ bên trong. Sư đệ làm tốt. Hạ Minh dạ cũng là biết được tin tức này, trong lòng Hán gánh vác Hứa Ninh tặng cho đạo binh, cùng mọi người tạm biệt về sau, ngựa không dừng vó, trực tiếp hướng Việt Lan Tông chạy về. Cùng loại cảnh tượng, như cũ tại phát sinh. Mà Hứa Ninh, tại cùng tông môn các vị tiền bối gặp mặt về sau, liền chủ động tiến vào mật thất, khôi phục tiêu hao Về sau trong vòng hơn một tháng, Hứa Ninh một bước chưa bước ra mật thất. Tại Hứa Ninh thân ở vào trong mật thất thời điểm, bên ngoài đã sôi trào một mảnh. Viên bác võ đạo thế lực, cơ hồ đều đang đàm luận Hứa Ninh cường đại Phong Châu trong ngoài Nối liền không giúp người đến, nhau nhau đến đây bái phỏng hứa ninh, muốn thấy hứa ninh chân dùng. Chỉ là hứa ninh bế quan, chỉ có thể từ mệ tinh giã cùng các vị trưởng lao cùng hạ minh giã chờ hạch tâm đệ tử tiếp đại. Việt Lan Tông uy danh, cũng là tùy theo khuyết tán. Không ít bên ngoài châu thiên tài hậu bối, ngàn dặm xa xôi chạy đến tế phong châu bái sư, trong đó thậm chí còn có không ít con em đại gia tộc. Thế thế, Việt Lan Tông cũng là núi lòng tuyển nhận đệ tử thân phận hạn chế cánh cửa. Bây giờ Việt Lan Tông đã không cần thông qua đệ tử thân phận chứng nhận, đến cam đoan tông môn an toàn. Cùng lúc đó, Việt Lan Tông cùng Nguyên Sinh Tông cùng với khắc một chút đỉnh cấp tông môn, đồng thời phái ra trong tông cứng, giả, đi tìm bích Dạ tông tản mát bên ngoài cái khác đệ tử tung tích. Những này bích Dạ tông đệ tử, đều là trước đó bị cắt cử nhiệm vụ ra ngoài. Bây giờ cũng phải đem bọn hắn toàn bộ bắt được, tránh khỏi về sau sẽ có phiền thoái gì xuất hiện. Những này bích giả tông đệ tử đang bị nhéo ra về sau, toàn bộ bị mang đến Nguyên Sinh Tông tạm thời cầm tù Lúc này Đàng Vân không cùng Cổ mạng còn tại Vân Nương Thành, có thể đem bọn này đệ tử trấn nhiếp. Thời gian trôi qua hơn một tháng. Hứa Ninh rốt cục tại đại lượng hồi phục tính đan dược trợ giúp hạ, khiến cho mình đạt đến trạng thái toàn thịnh. Bất quá triệt để khôi phục về sau, Hứa Ninh tuyệt không từ trong mật thất lập tức rời đi, mà là khắc lục đồng thời tu tập Đan Hải Ma Quân lưu lại kỳ tông đạo cảnh đan pháp. Trước đó bắt được những cái kia các trưởng lão, bọn hắn tư nguyên trừ bị cũng đều giao cho Hứa Ninh, thêm nữa lưu trạm hành tư nguyên trữ bị Hứa ninh hết thể lại lần nữa hấp thu 30 vạn đơn vị năng lượng. Hấp thu những này năng lượng là hứa ninh có chỗ giữ lại. Từ bích dạ tông người trong tay được đến tài nguyên, hứa ninh lưu lại một bộ phận, làm dự bị, trong đó chủ yếu là cao hơn cấp bậc công năng tính đan dược cùng hồi phục tính năng dược. Chứ ngoài ra, còn có một chút có thể trong thực chiến sử dụng tiêu hao đồ vật, tỉ như xương hàn băng tinh loại hình. Lần này đạt được 30 vạn đơn vị năng lượng, tăng thêm trước đó hấp thu ma viên rượu còn lại 15 vạn đơn vị. Hứa Ninh hiện tại hết thể có 45 vạn đơn vị năng lượng. Mặc dù không ít, nhưng là khoảng cách tấn thăng cương khí cảnh lại còn có không ít chênh lệch. Bởi vì tấn thăng đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh cần 90 vạn đơn vị năng lượng. Bất quá cái này dùng để tăng lên đạo cảnh đan pháp lại là đầy đủ. Tấn thăng đạo cảnh về sau, Hứa Ninh đã phá giải Đan Hải Ma Quân truyền thừa, đạt được bên trong Đan Hải Đan Kinh. Cái này Đan Hải Đan Kinh chính là Đan Hải Ma Quân sáng tạo, trong đó kỳ tông đan dược luyện chế thủ pháp, để Hứa Ninh mở rộng tầm mắt Hứa Ninh tiêu hao 10 vạn đơn vị năng lượng, đem Đan Hải Đan Kinh tăng lên tới một tầng. Mặc dù chỉ là tăng lên một tầng, nhưng là đã đầy đủ. Tại mật thất bên trong, Hứa Ninh xuất ra đan lô, bắt đầu vận dụng Đan Hải Đan Kinh, luyện chế đan dược. Lần này Hứa Ninh luyện chế đan dược, cũng không phải là vì mình. Dù sao mình trước đó hấp thu năng lượng thường có giữ lại, còn có đầy đủ đan dược có thể dùng. Lần này luyện chế đan dược, Hứa Ninh chủ yếu là vì mình thân hữu. Mình ít ngày nữa liền đem tiến về Vạn Thăng Châu. Lần sau trở về, không biết được cái gì thời điểm. Trong thời gian này, đào đào, quách dã, hạ minh dạ đám người cần thiết đang dược, hứa ninh tất cả đều chuẩn bị kỹ càng Nhất là đào đào cần thiết, từ phàm cảnh nhất trọng đến hư cảnh cửu trọng, hứa ninh cũng mặc kệ đào đào có cần hay không đạt được, đều chuẩn bị cho nàng tốt. Chứ ngoài ra, hứa ninh còn vì tiểu hôi luyện chế ra đại lượng đăng dược. Về sau tiến về vạn tháng châu, hứa ninh sẽ mang lên sám trắng cùng bóng xanh, nhưng cũng sẽ không mang theo tiểu hôi lấy tiểu hôi thực lực cùng huyết mạch cấp bậc, đến vạn tháng châu sẽ tương đối dây rủ. Còn không bằng lưu lại đan dược, giúp đỡ đột phá hư cảnh cao dai, sau đó tại nguyên bắc tự do tự tại. Cuối cùng, Hứa Ninh vì vạn giá luyện chế ra đan dược. Vạn giá thân phụ vết thương cũ, tấn thăng đạo cảnh về sau, Hứa Ninh đối nó no thương thế giò xét một phen, phát hiện tiếp tục như thế, vạn giã sinh mệnh lập tức liền muốn đến điểm cuối. Thế là, hán tử đan hải ma quân lưu lại đan dược đồ điển bên trong, tìm tới có thể làm dịu vạn giá thương thế đan dược. Đan dược này mặc dù không thể đem gốc dễ trị nhưng lại cũng có thể để vạn dã thương thế giảm bớt một chút vì vạn Giã luyện chế đan dược độ khó cực cao tài nguyên tương đối khán hiếm nếu không phải tại Bích dạ tông đám người chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới cần thiết nguyên vật liệu, hứa Ninh thậm chí gặp phải không bột đấu gột nên hổ hoàn cảnh tại chuẩn bị tốt tất cả đan dược về sau hứa Ninh lúc này mới đi ra mật thất ra mật thất về sau hứa Ninh đầu tiên là cùng người đến chơi gặp mặt một lần sau đó liền đi tông muôn phía sau núi đi tìm Vạn Giã. Tại giải quyết bích dạ tông sự tình về sau, Vạn Giã cũng là đi theo Hứa Ninh về tới Việt Lan tông. Vạn Giã tiền bối, Hứa Ninh tìm đến đến Vạn Giã thời điểm, Vạn Giã còn tại tĩnh dưỡng bên trong. Mặc dù lúc trước chiến đấu bên trong, Vạn Giã tiêu hao so Hứa Ninh ít, nhưng là hắn tốc độ khôi phục lại là so Hứa Ninh kém xa. Xem ra ngươi đã triệt để khôi phục. Vạn Giã nhìn thấy Hứa Ninh trạng thái cực dai, cũng là có phần có chút cảm thán. Tốc độ chưa chỉ nhanh, Đây cũng là nội tình thâm hậu biểu hiện một trong. Trước đó ngưng tụ 6 khỏa thuộc tính hạt giống, đối hứa ninh trợ giúp thể hiện tại rất nhiều phương diện. Khôi phục. Hứa ninh gật gật đầu, sau đó đem mình vì vạn dã chuẩn bị đan dược xuất ra, đưa cho vạn dã Hứa ninh vì vạn dã chuẩn bị đan dược, hết thể giả 20 cái bình xứ, cần nhiều lần phục dụng. Cái này 20 cái bình xứ, bị đặt ở một cái hộp gỗ bên trong. Đây là vật gì? Vạn giã tiếp nhận hộp gỗ, mở ra sau khi phát hiện bên trong là mấy hàng bình xứ. Hắn mở ra nắp bình, ngửi một chút. Ừm. Chỉ là hấp thu một sợi mùi thuốc, vạn dã liền cảm giác được thể nội vết thương cũ chỗ, cảm giác khó chịu lại có chỗ làm dịu. Đây là có thể làm dịu ngài thương thế đan dược. Hứa ninh nói. Làm dịu ta thương thế đan dược. Vạn giã nghi hoặc, đan dược này là ngươi tử lưu chạm hành chữ vật giới chỉ bên trong đặt được. Không phải. Hứa ninh lắt đầu, chính là ta tự mình luyện chế. Ngươi tự mình luyện chế. Vạn giã rõ ràng không nghĩ tới Ta trước đó tại hư cảnh thời điểm, có chỗ kỳ ngộ, đạt được đạo cảnh đan pháp, ta đột phá đạo cảnh về sau, liền đem tu tập gần nhất có chỗ tiểu thành, liền đem đan dược này luyện chế ra ra. Hứa Ninh giải thích một phen. Dạng này a Vạn giã ý thức tới, hứa Ninh vậy mà tại luyện chế đan dược một đường bên trên, cũng có như thế thiên phú. Đồng thời, hứa Ninh chuyên môn vì đó luyện chế đàn dược, cũng là để vạn giã rất cảm thấy vui mừng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 232 Ly biệt, vạn thắng. đa tạ ngươi. Theo đối hứa ninh không ngừng mà sâu hơn giải, vạn dạ đối hứa ninh tán thành, từ phía trên phú tư chất phương diện cũng khuyết tán đến phẩm chất hành vi phương diện. Tại vạn dạ xem ra, lấy hứa ninh phẩm hạnh, đem yến lộ tông tương lai đặt ở tay của hắn bên trên, hoàn toàn không có vấn đề. Chuẩn bị khi nào khởi hành vạn thắng châu? Vạn dạ đem hứa ninh tặng cho đan dược thu hồi, do hỏi. Hắn hỏi như vậy, cũng không phải âm thầm thúc dục hứa ninh khởi hành Chỉ là vạn giã lúc trước liền đã phát giác được hứa ninh đối vạn Thắng Châu hướng tới Chi Tâm. Chuẩn bị trở về Phi Vân Châu trong nhà nhìn xem. Hứa ninh đáp lại nói, ngây ngốc mấy ngày này, liền lên đường đi vạn Thắng Châu. Liên quan tới điểm này, ta đã cùng Nguyên Sinh Tông Đằng Vân không cùng cổ mạng thương lượng xong, chúng ta sẽ cùng một chỗ khởi hành. Ừm. Vạn giã nghe nói, nhẹ gật đầu. Vạn giã tiền bối, ngài còn có cái gì cần lời nhắn đủ A Hứa ninh chủ động hỏi. Bàn giao ngược lại là có một chút. Vạn giã nói, đi vạn thắng châu về sau, ngươi không cần vội vã chuẩn bị tông môn trùng kiến, mà là muốn đi trước tìm một cái gọi là lãnh nhiễm người. Lãnh nhiễm? Hứa Ninh nhớ kỹ cái tên này. Không tệ. Vạn giã gật gật đầu, lúc ấy yến lộ tông bị ép giải tán, tông chủ đem tông môn bảo vật, toàn bộ giao cho lãnh nhiễm. Lãnh nhiễm cũng không phải là yến lộ tông người, là trước tông chủ bạn cũ. kia lãnh nhiễm người ở nơi nào? Hứa Ninh truy vấn. Nàng tại Cố Thanh Châu phong hạ quận nội cư là một vị trình độ cực cao đạo cảnh đại đan sư. Vạn giã hồi đáp, nàng cụ thể ở tại đâu, ngươi nghe ngóng một phen, hẳn là có thể biết được. Nhìn thấy nàng về sau, ngươi trực tiếp cho thấy thân phận liền có thể, nói do ý đồ đến, nàng liền sẽ đem sau nên làm những gì cáo chi ngươi. Cố Thanh Châu phong hạ quận. Hứa Ninh nhớ kỹ cái này địa phương. Bây giờ hứa Ninh đã rõ ràng, tại Vạn Thăng Châu, triều đình thống trị phía dưới, còn có Châu, quận, huyện phân chia. Cái này cố thanh châu thuộc về vạn thắng châu vương triều nội bộ một chỗ hành chính địa vực. Ghi nhớ, đi vạn thắng châu về sau, tuyệt đối không nên cùng người của triều đình lên xung đột. Vạn dã nhắc nhở, vạn thắng châu cùng nguyên bắc 17 châu khác biệt, triều đình thống trị lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thậm chí có thể nói, triều đình mới là vạn thắng châu cường hãn nhất tông môn. Biết, hứa ninh cũng là đem này ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, vạn dã tiền bối. Hứa ninh hỏi. Bích dạ tông những cái kia đệ tử là thế nào xử lý? Bích dạ tông tản mát tại huyên bắc các đệ tử, không còn một ngống, toàn bộ bị bắt lấy được. Vạn dạ nói ra, hiệu suất sở dĩ cao như vậy là bởi vì nguyên sinh tông đằng vân không cùng cổ mạn hai vị đạo cảnh tông sư, khi sinh mình khôi phục thời gian, chủ động tới làm chuyện này. Đối với nhóm này bích dạ tông đệ tử, huyên bắc đỉnh cấp tông môn bên trong, có không ít người hy vọng đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Dù sao những này đệ tử đi vào nơi này động cơ xác thực bất b Mà lại nhiều như vậy hư cảnh cao dai võ sư, nếu là không giải quyết, đằng sau nhất định sẽ gây nên rối loạn. Bất quá đảng vân không cùng cổ mạng ngược lại là đề nghị, muốn đem bọn hắn toàn bộ mang đi vạn tháng châu, đem bọn hắn mở rộng vì nguyên sinh tông ngoại môn đệ tử. Hứa ninh ngay xong, không khỏi có chút giật mình, đem bọn hắn biến thành nguyên sinh tông đệ tử. Bọn hắn có thể tán đồng thân phận mới của mình. Hứa ninh cảm thấy có chút ly kỳ. Tới một mức độ nào đó, bọn hắn thế nhưng là cựu địch. vạn giã nghe cười một tiếng giải thích nói ra, Vạn Thắng Châu cùng Nguyên Bắc khác biệt, Vạn Thắng Châu không nghi thức tông môn, đặc biệt là Bích Dạ tông loại này môn phái nhỏ, đệ tử đối tông môn độ trung thành rất thấp. Bọn hắn chỉ có không ngừng mà hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mới có thể thu được tông môn tài nguyên cung cấp. Giữa song phương cũng là cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Hứa Ninh nghe nói nhưng, cái này có điểm giống là đông ra cùng điếm tiểu nhị ở giữa thuê quan hệ. Bất kể nói thế nào, đã Bích Dạ tông lưu lại tiềm ẩn phong hiểm giải quyết, như vậy cũng là một chuyện tốt. Về sau Hai người lại lần nữa trò chuyện một phen, Hứa Ninh liền cùng vạn giá tạm biệt, đó cũng không phải Hứa Ninh rời đi huyên bắc trước, hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Chờ hắn từ đào gia trang trở về, sẽ còn trở lại một lần. Thời gian nhanh chóng. 4 tháng sau, tại trên biển Minh Âu, một chiếc đạo binh tàu chuyến, cùng sóng gió ở giữa nhanh chóng đi thuyền. Hứa Ninh đứng ở đầu thuyền, đã nhìn thấy nơi xa lục địa hình dáng. Vạn Thắng Châu, nhanh đến. Trong lúc nhất thời, Hứa Ninh có phần có chút thổn thức. Trước đó, Hứa Ninh trở lại Phi Vân Châu Đào Gia Trang về sau, cùng người nhà cùng một chỗ ở chung được một tháng. Tại trong lúc này, Nguyên Sinh Tông phong tu tới chơi, nói muốn đem Đào Đào dẫn vào Nguyên Sinh Tông, trở thành thân truyền đệ tử. Hứa Ninh cân nhắc về sau, cũng là đáp ứng. Tại Hứa Ninh xem ra, Nguyên Sinh Tông nội tình, cũng là Phi Thường Hùng Hậu. Bởi vì Đào Đào con nhỏ, Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên vợ chồng, cũng là cùng nhau đi Vân Lương Thành. Bọn hắn ở tại Nguy Gia, ngày bình thường cũng sẽ chăm sóc Đào Đào. Đồng thời, Hứa Ninh cũng đem mình cho đào đào chuẩn bị đan dược, giao cho Phong Tu, để Phong Tu căn cứ đào đào tình huống, hợp thời để phục dụng đan dược. Về phần trước đó phái đi đào đào bên người cái kia Sở Diệp Dương, Hứa Ninh đem phái đến Vạn Giá bên người, để làm Vạn Giá tôi tớ. Còn có Quách Giả, tại Hứa Ninh tận lực trợ giúp phía dưới, Quách Giả tại Vân Ưng Thành thành lập mình thương hội, từ nguyện ra tiến hành giúp đỡ. Bởi vì có Hứa Ninh huynh đệ thân phận, Quách Giả rõ ràng chỉ là một cái đan dược chất đống phàm cảnh võ giả, nhưng là thủ hạ người lại có không ít hư cảnh võ sư. Tại cùng người nhà bằng hữu cáo biệt thời điểm, tất cả mọi người là lưu luyến không rời. Nhưng là Hứa Ninh thân hữu nhóm cũng đều rõ ràng, hắn rời đi biên bắc, đi hướng rộng lớn hơn sân khấu, là không thể tránh khỏi sự tình. Tại cùng người nhà phân biệt về sau, Hứa Ninh rời đi Phi Vân Châu. Hứa Ninh lại lần nữa cùng Mễ tinh giã, Hạ Minh Giả, Tư Hình, Giả Văn Duyệt chờ người cáo biệt. Tại sắp chia tay thời khắc, Hứa Ninh đem cho Tiểu Hôi luyện chế đan dược lưu lại. Tiểu Hôi biết Hứa Ninh không đem mình mang đi, cũng là vì tốt cho mình, nhưng tâm tình của nó vẫn là lải nhải. Hứa Ninh nói cho Tiểu Hôi, để nó đi hướng Vân Lương Thành, làm bạn đào đào, trở thành đào đào tọa kỵ, Tiểu Hôi cũng là đáp ứng. Cuối cùng, Vạn Gia tự mình đem Hứa Ninh chờ người đưa đến Uyên Bắc Đường ven biển, đưa bọn hắn lên thuyền. Vạn Gia vết thương cũ, nếu không phải bởi vì Hứa Ninh luyện chế ra tới đan dược có thể đem làm dịu một phen, khả năng không chống được bao lâu. Nhưng dù cho thương thế làm dịu một chút, Trở lại Vạn Thắng Châu trùng kiến Yến Lộ Tông, hắn cũng giúp không lên cái gì đại ân, thế là, hắn chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thắc vào Hứa Ninh trên thân. Sau đó, Hứa Ninh liền cùng cổ mạng, Đàng Vân không hai người, mang theo mười mấy tên bích dạ tông đệ tử, tiến về Vạn Thắng Châu. Bây giờ, tại hung hiểm trên biển Mênh Mông đi thuyền gần thời gian 3 tháng, bọn hắn rốt cục muốn đến Vạn Thắng Châu. Khoảng cách Vạn Thắng Châu, chỉ còn có không đến nửa ngày công phu. Lúc này, Đàng Vân không đi đến bong tàu. Đi vào Hứa Ninh bên người. Ngươi nhìn những này đạo binh thuyền đánh cá. Đang Vân không chỉ chỉ xa xa bóng thuyền. Đạo binh thuyền đánh cá. Hứa Ninh cũng là thuận Đang Vân không ánh mắt nhìn. Chỉ thấy có chút thuyền bên trên, có đạo cảnh tông sư, thậm chí là hư cảnh võ sư, mượn dùng đặc thù đồ vật thậm chí đạo binh, bắt giữ Vô Tận Hải hạ hung manh yêu thú. Vô Tận Hải mặc dù nguy hiểm, nhưng là dưới đáy tài nguyên cũng là phong phú. Đang Vân không nói ra, nghe nói tại Vô Tận Hải hạ Còn có không ít đỉnh cấp cường giả còn sót lại bí cảnh, cũng không biết thật giả. Không hổ là Vạn Thăng Châu, tại cái khác địa phương xem ra tràn đầy nguy hiểm vô tận hải, vậy mà là Vạn Thăng Châu võ đạo người ngư trưởng. Hứa Ninh cũng là có chút lưu luyến. Bây giờ khoảng cách Vạn Thăng Châu bờ biển càng gần, Hứa Ninh có khả năng nhìn thấy đạo binh thuyền thị càng nhiều. Cũng không có như vậy khoa trương. Đang Vân không giải thích nói, tại trên biển mênh mông lục soát tài nguyên, cơ bản đều là không nghi thức tông môn phái sai tới. Hoặc là một chút độc hành tông sư, bọn hắn thực lực, tại Vạn Tháng Châu bên trong cũng đều thuộc về cứng giả, chỉ là nơi này tài nguyên càng phong phú, thu hoạch càng dễ dàng, mới biến thành tông sư ngư dân. Tại Vạn Thắng Châu, phần lớn người, cũng đều là không có tu tập võ đạo người thường, bọn hắn mới là tạo dựng Vạn Thắng Châu căn cơ sở tại. Đang Vân không nói ra, chỉ là tại nơi này, người bình thường tiếp xúc võ đạo càng thêm dễ dàng, một khi bước vào võ đạo chi lộ, ngày sau tăng lên hạn mức cao nhất cũng sẽ cao hơn chút. dạng này à? Hứa Ninh cũng là đối Vạn Thắng Châu nhiều một tia hiểu rõ. Trước đó Hứa Ninh, vẫn cho là Vạn Thắng Châu là võ giả hoành hành. Như thế xem ra, làm đạo cảnh Tông Sư, mình tại Vạn Thắng Châu, cũng là thuộc về võ đạo tinh Anh. Thuyền càng ngày càng tới gần bên bờ. Loàng soảng. Rốt cục, sau 3 canh giờ, đạo binh thuyền đụng phải bên bờ đáng ẩm. Đến. Đang vân không cùng cổ mạ, đều là có chút kích động. Mặc dù trên thuyền có ba cái đạo cảnh Tông Sư, nhưng là đi thuyền tại vô tận hải ý nguyên cũng là có nguy hiểm. Như vậy Bình Yên trở về, ở trên biển không có kinh lịch cái gì đại phong hiểm, cũng là một kiện khó được sự tình Đây chính là vạn thắng châu A. Hứa Ninh cảm thụ được bên người linh khí nồng nặc trong lúc nhất thời toàn thân thoải mái. Trước đó đang đến gần vạn thắng châu thời điểm, Hứa Ninh ở trên biển liền đã cảm nhận được nồng độ linh khí biến hóa. Lúc này, triệt đề tới gần lục địa, loại này cảm giác trở nên càng làm thật hơn cắt mánh liệt. Nếu là tại loại hoàn cảnh này bên trong, Trước đó loại kia cấp bậc chiến đấu tiêu hao ta chỉ cần hai cái canh dở, liền có thể triệt để chữa trị. Hứa Ninh cảm giác mình tựa như là trong khe nước cá bơi, đưa về đến biển cả bên trong. Đang tiên bối, cổ tiên bối, chúng ta ngay tại này phân biệt đi. Dưới chân đạp trên vạn thắng châu thổ địa, Hứa Ninh cũng chưa quên mình chuyện nên làm. Dựa theo vạn dã nhắc nhở, mình hẳn là đi trước cố thanh châu phong hà quận đi tìm một cái gọi là lãnh nhiễm đạo cảnh đại đan sư. Xin từ biệt. Đang vân không cùng cốc quyển cũng là liền ôm quyển, đối hứa ninh nói. Trước đó bọn hắn đã từng mời qua hứa ninh đi vạn tháng châu Nguyên Sinh Tông ngồi một chút, chỉ bất quá bị hứa ninh từ chối nhã nhặn Đợi ngày sau có cơ hội, đi chúng ta tông môn làm khách. Đang vân không nói. Được. Hứa ninh gật gật đầu. Về sau, song phương phân biệt. Đang vân không cùng cổ mạn mang theo mới nhất hợp nhất hư cảnh cao dài các đệ tử, chạy về Nguyên Sinh Tông. Cái này mười mấy tên hư cảnh cao dài đệ tử có thể ở một mức độ rất lớn mở rộng tông môn thực lực. Lần này tiến về Vạn Thăng Châu, đối với Đẳng Vân không cùng cổ mạn đến nói, cũng là có thu hoạch không nhỏ. Về phần Hứa Ninh, thì là mang theo sam trắng, cùng dấu ở yêu thú đổ bên trong bóng xanh cùng hư hộ quân, dựa theo vạn dã trước đó giao cho mình Vạn Thắng Châu địa đồ, đi hướng Cố Thanh Châu Phong Hà quận. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 233, Cố Thanh Châu, Lã nhiễm. Cố Thanh Châu, Phong Hà quận. Một đường phong trận. Hứa Ninh mang theo sáng trắng, cuối cùng đã tới phong hà quận địa giới. Cái này Vạn Thắng Châu, thực sự là quá lớn. Hứa Ninh cảm thắn nói. Tiến lên trên đường, Hứa Ninh phát hiện, tại Vạn Thắng Châu, một cái quận diện tích, khả năng so huyên bắc một cái châu diện tích còn mùa lớn, nhân khẩu cũng là càng thêm dày đặc. Chắc không được Vạn Thắng Châu đỉnh cấp cao thủ nhiều, loại này nhân khẩu cơ số, lại tăng thêm dạng này chất lượng tốt võ đạo tu tập hoàn cảnh, đỉnh cấp cao thủ không nhiều mới không bình thường. Cái này trên đường đi. Thư Ninh đối với vạn thắng châu chỉnh thể hoàn cảnh cũng là có đại khái hiểu rõ. Cùng nguyên bắc không sai biệt lắm, nhân khẩu nơi đây cũng đều là lấy thành thị làm trung tâm tụ cư. Triều đình thông qua thiết chí quan viên, đối châu, quận, huyện tiến hành quản lý. Tại thành thị bên trong, tất cả mọi người được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật pháp triều đình, không phải cho dù là đạo cảnh tông sư cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Dù cho đạo cảnh tông sư đã thương người thường, cũng phải bồi thường truy trách. Cho nên so với nguyên bắc Vạn thắng châu cuộc sống của người bình thường hòa cảnh, vẫn tương đối yên ổn. Chỉ là tại thành thị bên ngoài, võ đạo thế giới phân tranh triều đình cũng rất ít đúng tay. Đương nhiên, nếu là không nghi thức tông môn đối triều đình chứng nhận chính thức tông môn động thủ, hoặc là thông qua những phương thức khác tổn hại triều đình lợi ích, như vậy vẫn là sẽ bị triều đình phái binh vây quét. Thế nào sáng trắng, đi vào cái này vạn Thăng châu, cảm giác như thế nào? Hứa ninh đối ghé vào trên bả vai mình sáng trắng hỏi. Linh khí nồng đậm, cảm giác rất tốt Sám trắng biểu hiện được có chút hưng phấn Mặc dù yêu thú đối với linh khí ỉ lại trình độ không giống như là nhân loại Cao như vậy, nhưng là linh khí nồng nặc Cũng sẽ kích thích huyết mạch của bọn nó Đối bọn chúng tăng lên thực lực lớn Có chỗ tốt Chờ ta tìm tới lanh nhiễm tiền bối Đạt được kiến lộ tông bảo khố Chúng ta tìm địa phương yên ổn xuống tới Đến thời điểm đem hư hổ quân cùng bóng xanh đều phong xuất Tại loại hoàn cảnh này bên trong Bọn chúng đột phá đạo cảnh tỷ lệ vẫn còn lớn ninh nói rất nhanh Hai người đi vào một chỗ huyện thành. Huyện thành này diện tích cùng mười mấy cái Khang Vân huyện diện tích không sai biệt lắm. Trước vào thành, nghe ngóng một chút lánh Nhiễm tiền buổi chỗ. Trước đó Vạn Dã chỉ là cáo chi Hứa ninh, đi vào Phong Hà quận về sau, lại nghe ngóng Lãnh Nhiễm tin tức. Đối với Lãnh Nhiễm chỗ, Vạn giã cũng chỉ là biết đại khái, cũng không rõ ràng lánh Nhiễm cụ thể ẩn cư ở đâu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, Vạn Dã cùng lánh Nhiễm cũng không có biết. Chỉ là yến lộ tông trước tông chủ tại trước khi chết, cáo chi Vạn Dã Nếu có cơ hội trùng kiến Yến Lộ Tông, liền đi tìm Lã nhiễm. Hứa Ninh rất thuận lợi tiến huyện thành. Huyện thành này bên trong, tuần tra triều đình binh sĩ, yếu nhất đều là phạm cảnh cao dai, dẫn đầu binh sĩ trưởng quan, đều là hư cảnh tồn tại. Hứa Ninh hiểu rõ đến, tại Vạn Thăng Châu, bình thường huyện lệnh, huyện thừa cùng với khác trong huyện cao cấp quan viên, đều là hư cảnh trung giai chính là trí cao giai tồn tại, đi lên quận trưởng một gốc, yếu nhất cũng là đạo cảnh tông sư, càng đi lên châu mục, đều là đạo cảnh trung giai thậm chí cao giai thực lực. Tại hành chính trong lĩnh vực phát sinh tình huống đặc biệt thời điểm, những này tọa chấn một phương cao thủ, đều có đem khống toàn cục thống trị lực. Từ chiêu đình hệ thống bên trong đơn độc liệt ra một cái hành chính châu, xuất ra đến liền là vạn tháng châu đỉnh cấp tông môn phối trí. Đi tử lâu. Tử lâu là võ đạo thế giới thành trì bên trong, đám người dày đặc nhất, lưu động tính lớn nhất địa phương. Tại nơi này, có thể rất nhẹ nhàng đánh nghe được một chút tin tức. Hứa Ninh tuyển trong huyện thành, đẳng cấp cao nhất lâu loại rượu này lâu Đồng dạng đều là cường đại võ giả thậm chí là võ sư phối trí, tại nơi này, bọn hắn có thể ăn vào yêu thú thịt, cùng linh dược linh thảo nấu nướng thức ăn, ăn một bữa cơm cũng có thể tinh tiến tu vi. Loại rượu này lâu kết toán phương thức, chủ yếu là dựa vào đăng ăn dược, tại Vạn tháng Châu, Thuần Nguyên Đan vẫn là cường đại võ đạo người cơ sở tiền tệ. Mà phổ thông tử lâu thì là cung cấp phổ thông cơm canh, tiền bạc đều là lấy vàng bạc kết toán. Mời khách quan. Hứa Ninh đi vào tử lâu, liền cảm giác được mùi thơm nức mũi. Hắn liếc mắt nhìn tiểu nhị kia, phát hiện hắn thực lực, vậy mà là phàm cảnh cửu trọng linh cảnh. Hứa ninh tìm địa phương ngồi xuống. Phàm cảnh cửu trọng thực lực còn tới nơi này làm điếm tiểu nhị, có phải là có chút nhân tài không được trọng dụ? Hứa ninh cũng không vội mà gọi món ăn, mà là cùng điếm tiểu nhị bắt chuyện bắt đầu. Tiểu lâu chúng ta chính là trong huyện phồn hoa nhất tiểu lâu, chính là có chút đạo cảnh tông sư, qua đường thời điểm, cũng sẽ ở đây chỉnh đốn một phen. Tại loại này địa phương, mặc dù là làm việc vật thân phận nhưng là đạt được thu nhập cũng nhiều. Điếm tiểu nhị này cũng là giỏi về trò chuyện, chúng ta thu nhập đều là võ đạo tài nguyên. Chỉ cần ta cố gắng tu tập võ đạo, sau đó lại có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, nói không chừng cái kia một ngày liền có thể đột phá hư cảnh, ta cũng có thể mưu cái tốt hơn việc phải làm. Điếm tiểu nhị cảnh giới thấp, cũng không biết Hứa Ninh cũng là đạo cảnh tông sư. Đủ tiến tới. Hứa Ninh cười một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, vạn thắng châu người đối với võ đạo hướng tới mạnh liệt hơn. Đương nhiên, cái này cũng là thật bình thường. Tại Yên Bắc, cường đại võ giả cùng cuộc sống của người bình thường hoàn cảnh là khác, nhưng là tại Vạn tháng Châu thì lại khác, trong thành thị, một cái người thường bên người gặp thoáng qua, khả năng chính là hư cảnh võ sư. Loại này mật thiết chân thực tiếp xúc sẽ để cho người thường đối với võ đạo càng có theo đuổi dục vọng. Sau đó, tại điểm tiểu nhị hiệp chợ hạ, Hứa Ninh điểm mấy đạo mỹ thực. Những này thức ăn ngon nguyên vật liệu, tương đối đều tương đối trân quý. Hứa Ninh tính toán một chút giá cả. Cái này mấy đạo mỹ thực, tổng cộng giá tiền là hai viên nửa thuần nguyên đan. Đợi lát nữa, ngay tại điếm tiểu nhị chuẩn bị đi thông chi bếp sau mang thức ăn lên thời điểm, Hứa Ninh đem gọi lại, "Ta có việc hỏi ngươi." Hứa Ninh móc ra một viên thuần nguyên đan. "Cái này thuần nguyên đan chỉ là phổ thông phẩm chất thuần nguyên đan, là trước kia từ Bích Dạ tông chờ người trong tay được đến." "Mời khách quan giảng." Điếm tiểu nhị nhìn thấy Hứa Ninh trong tay thuần nguyên đan, trói sáng tỏa ánh sáng. Hắn nửa năm tu nhập võ đạo tài nguyên cục lại, cũng chính là một viên thuần nguyên đan giá cả. Ngươi nhưng biết tại Cố Thanh Châu Phong Hà quận phụ cận, có một vị gọi là lãnh nhiễm đạo cảnh đại đàn sư. Hứa Ninh hỏi. Lãnh nhiễm đại đàn sư? Điếm tiểu nhị gật đầu nói ra, đương nhiên biết. Đang khi nói chuyện, điếm tiểu nhị trong mắt, còn lộ ra vẻ sùng kính. Có thể bị trở thành đại đàn sư, đầu tiên được tấn thăng đạo cảnh, tiếp theo còn được nắm giữ đạo cảnh đàn pháp. Biết. Nàng ở đâu? Hứa Ninh cũng là hai mắt tỏa sáng Hắn lúc đầu cho là mình còn được khổ tâm tìm kiếm một fan, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biết tin tức. Đây chính là tại Vạn Thắng Châu chỗ tốt, một cái phàm cảnh võ giả cũng có thể hiểu rõ hiểu rõ đạo cảnh tông sư tin tức. Nếu là tại Yên Bắc, thực lực sai biệt lớn, khác biệt tu hành hoàn cảnh, khả năng ngay cả danh hiệu đều chưa nghe nói qua. Lệnh nhiễm đại đan sư liền ở tại Lạc Như huyện bên ngoài Đạm trúc lâm. Điếm tiểu nhị thành thật trả lời. Lạc Như huyện bên ngoài Đạm trúc lâm. Hứa Ninh ghi lại cái này địa danh. Đa tạ ngươi." Hứa Ninh đem kia thuần nguyên đan đưa cho Điếm Tiểu Nhị. "Đa tạ khách quan." Điếm Tiểu Nhị vui mừng nhướng mày. "Cái này một viên thuần nguyên đan giá trị, thế nhưng là so sánh mình nửa năm tích xúc. Điếm Tiểu Nhị trong lòng đánh giá, trước mắt vị khách quan kia có thể là hư cảnh cao dai cường đại võ sư, không phải dù là chính là hư cảnh trung giai võ sư, tiện tay khen thưởng một viên thuần nguyên đan cũng không nhiều thấy. Sau đó, Điếm Tiểu Nhị liền đi bếp sau thúc dục mang thức ăn lên. Vị bằng hữu này ngươi cũng là đi hướng Đạm Trúc Lâm, tìm lánh nhiễm tiền bối bái sư. Ngay tại điếm tiểu nhị kia vừa vặn rời đi thời điểm, Hứa Ninh sau lưng chuyển đến một thanh âm. Hứa Ninh quay đầu nhìn lại, kia là một cái tuổi tác chừng 30, khí chất nho nhã nam tử. Hứa Ninh có thể cảm giác được hắn chân thực thực lực, là hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh võ sư. Bái sư. Hứa Ninh vẩy một cái lông mày, ta chỉ là muốn đi bái phỏng một chút lánh nhiễm tiền bối. Ngươi cùng lánh nhiễm tiền bối là quen biết cũ. Kia thông ấn cảnh nam tử hỏi. Hứa Ninh suy tư một chút, lắc đầu, không phải. Mặc dù Hứa Ninh cùng lánh nhiễm trước đó chưa gặp mặt, nhưng hắn cũng coi là bạn cũ hậu bối. Chỉ là việc này việc quan hệ yến lộ tông trung kiến, Hứa Ninh cũng không muốn hướng người xa lạ thổ lộ. Đã không phải lánh nhiễm tiền bối cô nhân, vậy ngươi khẳng định không gặp được nàng. Kia thông ấn cảnh nam tử lắc đầu cười một tiếng. Ồ, Hứa Ninh thấy nam tử này tựa hồ đối với lánh nhiễm có phần có chút hiểu rõ, thế là liền chủ động mời, không bằng huynh đài đến ta trên bàn một tòa Cũng tốt. Kia thông ấn cảnh nam tử còn chưa gọi món ăn, cho nên cũng liền ngồi vào hứa ninh bên người. Tại hạ hứa ninh, không biết huynh đài họ gì. Hứa ninh đầu tiên là giới thiệu thân phận, sau đó lại hỏi. Tại hạ trịnh dĩ thanh. Thông ấn cảnh nam tử liền ôn quyền. Ừm. Đây là người yêu thú. Lúc này, trịnh dĩ thanh chú ý tới, hứa ninh bên cạnh trên ghế ngồi, nằm sắp trắng. Không tệ. Hứa ninh đáp. Người cái này yêu thú, nhìn rất là bất phàm Trình Dĩ Thanh cũng là mơ hồ cảm giác được Sám Trắng đặc thù. Hư Không Thú huyết mạch, tại Vạn Thắng Châu yêu thú bên trong, cũng là thuộc về đỉnh cấp. Bất quá, Trình Dĩ Thanh không có tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Sám Trắng trên thân. "Hứa Minh Nguy là đàn sư a?" Trình Dĩ Thanh dò hỏi. "Ngươi có thể đoán được." Hứa Ninh cười hỏi lại. Trình Dĩ Thanh khoát khoát tay, chủ động đi tìm lánh nhiễm tiền Bối, khẳng định đều là đàn sư. Tìm Lãnh Nghiễm tiền Bối, không phải nghĩ bài sư, chính là muốn học đến hai chiêu. Trịnh huynh ngươi là muốn tìm lãnh nhiễm tiền bối bái sư sao? Hứa ninh từ trịnh dĩ thanh trước đó lời nói ở giữa, đã đoán ra được ý của hắn hướng. Ta chuyến này, đúng là đi hướng đạm trúc lâm bái sư. Trịnh dĩ thanh cũng không che lấp, lánh nhiễm tiền bối 10 năm mới thu một lần đổ, ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần ta có thể tại lánh nhiễm tiền bối khảo hạch bên trong thu hoạch được tán thành, như vậy ta liền có thể trở thành lánh nhiễm tiền bối đệ tử, đạt được chỉ điểm, để luyện đan trình độ rất là tinh tiến Hứa ninh ngay xong lại hỏi, tìm lẫm nhiệm tiền bối bái sư bao nhiêu? Nhiều. Đương nhiên nhiều. Trịnh Dĩ thanh nói, lẫm nhiệm tiền bối chẳng những tinh thông chính tông, kỳ tông hai loại luyện đan thủ pháp, mà lại đối nó đều có cực sâu lý giải. Nang luyện đan trình độ tại toàn bộ Cố Thanh Châu đều là tiếng tăm lừng lấy. Cũng bởi như thế, mỗi lần 10 năm thu đồ thời khắc, đến đây mộ danh bái sư đệ tử, chí ít đều có hơn trăm người. Đây là có điều kiện cánh cửa kẹp lại nguyên nhân, không phải đạm trúc lâm cây trúc cũng phải bị giẫm không có. Trịnh dĩ thanh ngữ khí mười phần qua trường, cái này đã là ta lần thứ ba đến bái sư, trước đó hai lần, khảo hạch đều không coi thông qua, lần này, nhất định phải thành công. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. chương 234, khảo hạch, cao chi sách. Nghe được trịnh dĩ thanh nói như vậy, hứa ninh hứng thú cũng là bị nâng lên. Tại huyên bắc thời điểm, hứa ninh tuyệt không cùng cái khác đan sư từng có cái gì giao lưu. Bởi vì hứa ninh tự thân đan dược trình độ tinh tiến, đều là mượn nhờ võ học bảng trợ rút. Cho nên cũng không có cùng cái khác đan sư xâm nhập giao lưu tất yếu. Mà lại, nguyên bác đan sư, trình độ đều tương đối có hạn, Hứa Ninh dù cho muốn tìm người giao lưu, cũng không phải một cái cấp độ. Chỉ là hiện tại nghe được Trịnh Dĩ Thanh nói như vậy, Hứa Ninh cảm thấy, mình chuyến này đi gặp Lãnh nhiễm, có lẽ cũng có thể tiếp xúc một chút vạn tháng châu đan sư vòng tròn. Hứa Ninh người đi tìm Lãnh nhiễm tiền bối, sợ cũng là muốn cùng theo Lãnh nhiễm tiền bối, tinh tiến đan đạo trình độ a. Trịnh Dĩ Thanh một bộ thấy rõ Hứa Ninh tâm tư biểu lộ. Phải. Hứa Ninh cũng không còn giải thích, thuận trịnh dĩ thanh ý nghĩ nói ra, vốn chỉ là muốn để lánh nhiễm tiền bối chỉ điểm 1-2, không nghĩ tới lánh nhiễm tiền bối lại còn thu đồ. Đã dạng này, vậy chúng ta về sau liền đồng hành, cùng đi bái sư, như thế nào? Trịnh dĩ thanh mời nói. Tốt thì tốt, chỉ là nhiều ta một cái, chính huynh ngươi cạnh tranh đối thủ cũng nhiều một cái. Hứa Ninh vừa cười vừa nói. Trịnh dĩ thanh khoát khoát tay, lánh nhiễm tiền bối tuyển nhận đệ tử, cũng không hạn chế danh lạch. Chỉ cần có thể hoàn thành khảo hạch Đều có thể trở thành ký danh đệ tử Ký danh đệ tử Hứa Ninh nghe, lại hỏi Kiếp như thế nào trở thành chân truyền đệ tử Chân truyền đệ tử Trịnh dĩ thanh nhẹ nhàng lay động đầu Khó, quá khó Lanh nhiệm tiền bối 10 năm thu đồ một lần Mỗi một lần tuyển nhận đến chân truyền đệ tử Khả năng cũng liền một hai người Có thể bị nàng chọn làm chân truyền đệ tử Nhập muôn trước, cơ bản liền phải có đại đan sư tiêu chuẩn Ồ Hứa Ninh lúc này mới ý thức được Mình vẫn là có chút đánh giá thấp kia lãnh nhiễm tiền bối. Vị này lãnh nhiễm tiền bối, nàng đan đạo tiêu chuẩn, khả năng cho dù ở đại đan sư bên trong, cũng là thuộc về thượng tầng Trách không được Yến lộ tông trước tông chủ muốn đem tông môn bảo khố giao cho lãnh nhiễm. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ, cái này chỉ sợ cũng là bởi vì lãnh nhiễm đan đạo địa vị cao, thế lực lớn. Không phải đổi thành những người khác, đoán chừng cũng bảo hộ không được Yến lộ tông tông môn bảo khố. Giống trước đó vạn dã tiền bối, chỉ là cầm một cái tông môn lệ cũng phải bị đuổi réết thoát đi vạn tháng châu. ký danh đệ tử cùng chân truyền đệ tử khác biệt vẫn là thật lớn chính dĩ Thanh không có chú ý tới hứa Ninh suy tư hắn phối hợp nói ra ký danh đệ tử chỉ có thể đi theo lánh nhiễm tiền bối bên người học tập 10 năm 10 năm về sau liền phải rời đi đạm trúc lâm. chỉ có chân truyền đệ tử có thể một mực đi theo lánh nhiễm tiền bối bên người lâu dài cùng học tập đan đạo tri thức không muốn nhiều như vậy có thể trở thành ký danh đệ tử gần khoảng cách quan sát lánh nhiễm tiền bốian đạo 10 năm cũng đầy đủ Trịnh dĩ thanh cũng không có trở thành chân truyền đệ tử hy vọng xa vời, cũng không thấy được hứa ninh có cơ hội có thể trở thành lánh nhiễm chân truyền đệ tử. Dù sao tại cố thanh châu đàn sư vòng tròn bên trong, trịnh dĩ thanh chưa từng nghe qua hứa ninh danh hiệu. Thật sự là đa tạ trịnh huynh giải hoặc. Hứa ninh từ trịnh dĩ thanh trong miệng do thăm liên quan tới lánh nhiễm tin tức, cũng là nói lời cảm tạ một tiếng. Lúc này, món ngon mỹ thực cũng đã trình lên, hứa ninh mời trịnh dĩ thanh cùng nhau hưởng dụ. trong thời gian h Sám trắng cũng là nếm nếm nấu nướng sau chân quý nguyên liệu nấu ăn, bất quá nó no đối với mấy cái này đồ vật hứng thú không lớn. Về sau, Hứa Ninh liền cùng Trịnh Di Thanh cùng một chỗ, làm bạn đi đến Đạm Trúc Lâm. Bởi vì Hứa Ninh cần chấp nhận Trịnh Di Thanh tốc độ, cho nên lần này hành trình, phải có hao phí gần thời gian 10 ngày. Rốt cục, một đường bùn hai người đến lánh nhiễm chỗ Đạm Trúc Lâm. Hứa Ninh liếc nhìn lại, nơi này nói là rừng trúc, ngược lại không bằng nói là biển trúc. Đầy mắt bóng xanh Nhìn như không có cuối cùng. Gió thổi qua, một mảnh bích lục hải sóng. Đến. Trịnh dĩ thanh nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, không khỏi có chút hương phấn. Hắn đã bị đào thải hai lần, lần này đến đây, cũng là mang theo quyết đánh đến cùng tâm thái. Người đến người nào. Hai người vừa thuận rừng trúc ở giữa đường nhỏ đi vài bước, biển trúc bên trong liền có thân ảnh đột nhiên loại lên. Chỉ thấy một thân mặc bạch đi di cầm trong tay trúc kiếm nam tử ngăn ở trước người hai người. Đạo cảnh tông sư. Hứa ninh đã phát ra được. Trước mắt cái này áo trắng trúc kiếm nam tử, chính là cùng mình cùng cảnh giới dung thân cảnh tông sư. Chúng ta là đến tham gia lãnh nhiễm tiền bối đệ tử khảo hạch. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, trịnh dĩ thanh không chút nào ngoài ý muốn, hắn không phải lần đầu tiên đến nơi này, mỗi lần tới, đều sẽ nhận loại này để ra nghi vấn. Tham gia khảo hạch ra. Nam tử áo trắng kêu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc buông lòng một chút. Người cũng là Hắn chuyên môn hỏi thăm hứa ninh một câu. Nam tử áo trắng. Cũng là cảm thấy được hứa ninh đạo cảnh tông sư thực lực. Cũng thế. Hứa ninh tuyệt không trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tới lấy yến lộ tông bảo khố sự tình, hứa ninh cảm thấy vẫn là không thể lộ ra, được tự mình nhìn thấy lánh nhiễm mới có thể cáo chi. Các người có thể đi vào, nhưng là cái này yêu thú không được. Nam tử áo trăng ánh mắt nhìn chầm chầm hứa ninh đầu vai xám trắng. Hứa ninh thấy thế, cũng không tranh chấp. Xám trắng, đi đạm trúc lâm bên ngoài chờ lấy ta. Hứa ninh đối xám trắng nói. Hắn cũng không lo lắng sám trắng an toàn, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, sám trắng hoàn toàn có thể trốn vào yêu thú đồ bên trong. Mà lại cái này đạm trúc lâm phụ cận, là lánh nhiễm địa bàn, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có cái gì kẻ xấu dám ở kề bên này lỗ mãng. Huynh trưởng làm xong chuyện quan trọng, liền đi bên ngoài tìm ta là được. Sám trắng cũng là hiểu chuyện, hóa thành một đạo ngân ảnh, ra đạm trúc lâm. Đi vào đi. Nam tử áo trắng nhiều đánh giá hứa ninh vài lần. Năm nay khảo hạch danh ngạch là 150 người, bây giờ đi vào nơi này người tham gia khảo hạch, đã vượt qua 100 người, mau mau chạy tới đi. Nam tử áo trắng nhắc nhở. Đà tạ. Trịnh dĩ thanh cùng hứa ninh đồng thời nói. Sau đó, nam tử áo trắng kia thân ảnh, lại biến mất tại rừng trúc bên trong. Người này là đạm trúc lâm đệ tử. Hứa ninh dò hỏi. Không phải, là lãnh nhiễm tiền bối tùy tùng. Trịnh dĩ thanh nói ra, lãnh nhiễm tiền bối mặc dù tuyển nhận đệ tử nhưng lại cũng không có tổ kiến tông môn. Vì giữ gìn đạm trúc lâm an toàn cùng ổn định, nàng liền chiêu mộ một nhóm tùy tùng. Những người theo đuổi này phụ trách xử lý lẫnh nhiễm tiền bối tạp vụ, mà lẫnh nhiễm tiền bối là bọn hắn cung cấp tu hành cần thiết đan dược. Tỷ như gần đây, đạm trúc lâm tuyển nhận mới đệ tử, những người theo đuổi này liền phụ trách thẩm tra tới đây bị người tham gia khảo hạch nhóm. Chỉ có thực lực đạt tới thông ấn cảnh, đồng thời có bái sư ý nguyện người, mới có thể bị cho phép tiến vào trong đó. Trình Dĩ Thanh tiếp tục bổ sung nói ra, Lệnh nhiễm Tiền Bối loại này cấp bậc đại đan sư, có thể trở thành người theo đổi nàng, cũng là kinh lịch tầng tầng chọn lựa. Dù sao đi theo Lệnh Nghiệm Tiền Bối, chẳng những cần thiết đan dược bao no, mà lại dược hiệu phẩm chất còn cao, sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực tiến cảnh tốc độ. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Ninh hiểu rõ, nhẹ gật đầu. "Đi nhanh đi, đi trước chiếm cứ một cái danh ngạch lại nói." Trình Dĩ Thanh thúc giục nói. Hứa Ninh cũng là vội vàng đuổi theo. Xuyên qua tại Đạm Trúc Lâm ở giữa, Hứa ninh nhìn thấy cái khắc mặc áo trắng tùy tùng, cũng nhìn thấy có một chút không có gì hung tính yêu thú, xuyên qua giữa khu rừng. Những loài yêu thú cùng xăm trắng, bóng xanh bọn chúng khác biệt, rõ ràng không có yêu thú hung tính, ngược lại là có điểm giống là bị thuần dưỡng sùng vật, rõ ràng là Đạm Trúc Lâm chuyên môn nuôi lên. Quả nhiên, phần lớn người đều đã đến. Trịnh Dĩ thanh đem Hứa ninh đưa vào khảo hạch sân bãi. Kia là một mảnh Đạm Trúc Lâm bên trong đất trống, trên đất trống phủ lên gạch xanh. Trên mặt đất sắp hàng chỉnh tề 150 bàn lớn, mỗi cái cái bàn bên cạnh đều có khoanh chân ngồi xuống người. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là hư cảnh cao dài võ sư, có giải rác mấy người là đạo cảnh sơ giai tông sư. Tại đất trống biên giới, có mấy danh thân mang áo trắng người ở đây chờ lấy. Trịnh Dĩ Thanh cùng Hứa Ninh đến nơi này thời điểm, có ít người đem ánh mắt quan tới, mà càng nhiều người thì là nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi về sau khảo hạch. Tìm cái bàn ngồi xuống, liền xem như xác định danh lạch. Trịnh Dĩ Thanh nhỏ giọng nói ra, đợi đến 150 tên người tham gia khảo hạch toàn bộ đến đông đủ, khảo hạch lại bắt đầu. Biết, Hứa Ninh lên tiếng. Hắn cũng định trước tham gia khảo hạch này, chờ về sau tự mình thấy lãnh nhiễm, lại thuyết minh ý đồ đến. Thông qua khảo hạch này, mình cũng có thể quan sát một chút vạn thắng châu phổ thông đàn sư nhóm trình độ. Sau đó, Trịnh Dĩ Thanh cùng Hứa Ninh, tại nơi hẻo lãnh chỗ tìm tới hai cái bỏ trống lại tương liên cái bàn, phân biệt ngồi xuống. Chính dĩ Thanh trực tiếp nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tính. Hứa Ninh cũng rất là bâng lòng, tra xét một chút trên bàn bài trí. Trước mặt trên mặt bàn, đặt vào cao nửa thước, rộng nửa mét đàn lô, cùng trong quá trình luyện đan, cần thiết đặc chất tiêu đốt vật liệu gỗ. Không phải sở hữu người tu tập đan kinh, đều có thể trực tiếp mượn nhờ thuộc tính chi lực phân giải dược lực, có ít người nhất định phải mượn nhờ hỏa diễm, đem nguyên vật liệu dược lực chịu ra. Mỗi người trên mặt bàn, vật trang trí đều như thế, dạng này khảo hạch, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên tránh ngoại lực quá nhiều. Hứa Ninh cũng là minh bạch dục ý. Lấy Hứa Ninh làm thí dụ, hán đạo binh Đan Lô liền có thể vì luyện chế đan dược cung cấp xác suất thành công cùng phẩm chất tăng thêm. Mặc dù nó đối với luyện chế yêu cầu cao hơn, độ khó càng lớn đạo cảnh đan dược tăng thêm có hạn, nhưng công năng cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ. Tại quan sát một lần tất cả người tham gia khảo hạch về sau, Hứa Ninh cũng là giống những người khác đồng dạng vào chỗ. Thời gian trôi qua mấy canh giờ, Hứa Ninh dù chưa mở mắt, nhưng là cũng có thể phát giác được không ngừng có người đến. 150 người, sắp đến đông đủ. Hứa ninh lại lần nữa mở to mắt, phát hiện lúc này đã trời tối. Đương nhiên, mọi người ở đây, yếu nhất cũng có thông ấn cảnh thực lực, chuyện này đối với bọn hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cao Chi Sách vậy mà đến rồi. Cao Chi Sách? Người này chính là Cao Chi Sách. Hắn cũng tới tham gia lãnh nhiễm tiền bối đệ tử khảo hạch. Xem ra lần khảo hạch này chân truyền đệ tử, chính là hắn. Đột nhiên, an tính khảo hạch tràng trong đất, trở nên nghị luận ấm ý. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh, khí độ bất phàm anh Tuấn Nam Tử, từng bước một đi vào khảo hạch trang địa. Hắn không thèm để ý chút nào người bên ngoài nghị luận, trực tiếp tìm tới không còn đưa chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó tay háo giải vung lên, vào chỗ dưỡng thần. Cao chi sách. Hứa Ninh nhìn chầm chầm người này nhìn lâu thêm vài lần. Mặc dù lúc trước hắn không hiểu rõ cái này cao chi sách, nhưng là từ những người khác biểu hiện bên trong, có thể suy đoán ra, cái này cao chi sách, tại cố thanh châu đàn sư vòng tròn bên trong vô cùng có danh vọng, quyền đánh chung, chân lập mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho trong. Chương 235, ký kinh tứ tọa, Cao Chi Sách. Trịnh Dĩ Thanh cũng là mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hán thế nhưng là đại đan sư, lần này tới, đoán chừng là hướng về phía chân truyền đệ tử thân phận tới. Cái này Cao Chi Sách là lai lịch gì? Hứa Ninh thấp giọng hỏi thăm. Trịnh Dĩ Thanh nghe, rất là kinh ngạc, ngươi không biết Cao Chi Sách? Hứa Ninh lắc đầu, Trình Dĩ Thanh biểu lộ rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn kiên nhận cho Hứa Ninh giải thích nói, Cao chi sách xuất thân hảo môn võ đạo thế gia, từ nhỏ đã triển lộ võ đạo thiên phú và đan đạo thiên phú. Tại Cố Thanh Châu đan sư vòng tròn bên trong, phi thường nổi danh khí. Đoán chừng lần này chân truyền đệ tử, khẳng định chính là hắn. Trình Dĩ Thanh trong giọng nói mang theo kiên tị. Dạng này, Hứa Ninh nhờ vào đó càng là nhìn ra, ngay cả cao chi sách loại này cấp bậc đại đan sư đều đến bái sư. Lành nhiệm đan đạo tiêu chuẩn sắc thực cực cao. Rất nhanh, đám người an tĩnh xuống tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, một tên sau cùng tham dự khảo hạch đan sư đi vào. Lúc này, trước đó chờ đợi ở một bên một vị người áo trắng, đi đến mọi người trước mặt. Lần này tham dự khảo hạch đệ tử đã đến đủ, hôm nay giờ ngọ khảo hạch chính thức bắt đầu. Vừa mới nói xong, không ít người đều là chấn động trong lòng, trừ hướng ninh, cao chi sách chờ giải rác mấy người bên ngoài. Còn lại sở hữu người đều có phần có chút khẩn trương. Nhất là những cái kia tự thân thiên phú bình thường, tài nguyên bình thường đan sư, bọn hắn tại đan đạo đường đi tới trước lập tức liền muốn nhìn thấy cuối cùng, chỉ có trở thành lánh nhiễm đệ tử mới có tiến thêm một bước khả năng. Đến giờ ngọ, người tham gia khảo hạch đến rồi. Đột nhiên có người nói, chỉ thấy sâu trong rừng trúc, mấy đạo thân ảnh đi tới, dẫn đầu một người là một nữ tử, nàng người mặc vàng nhạt váy dài, khí chất lãnh ngạo. Tại phía sau của nàng Đồng dạng cũng là mấy vị đạo cảnh tông sư, bọn hắn dò xét bị người tham gia khảo hạch thời điểm, không tự giác mang theo thượng vị giả thần sát. Ừm, váy vàng nữ tử tại mọi người bên trong, phát hiện cao chi sách thân ảnh. Nàng rõ ràng cùng cao chi sách là quen biết cũ, không để lại dấu vết gật đầu thăm hỏi một chút. Người này là Bùi Tuyết Văn, nàng cùng sau lưng nàng mấy người, đều là lánh nhiễm tiền bối chân truyền đệ tử, bọn hắn đều là đạo cảnh đại đàn sư. Lúc này, trịnh dĩ thanh cho hứa ninh truyền âm Nguyên lai là chân truyền đệ tử. Hứa ninh ngay từ đầu còn tưởng rằng váy vàng nữ tử chính là lãnh nhiễm. Đạo cảnh tông sư thanh xuân mãi mãi, là không cách nào thông qua dung mạo, đến kết luận tiền bối thân phận. Cao chi sách vậy mà tới. Bùi tuyết văn sau lưng, mấy cái lãnh nhiễm chân truyền đệ tử, cũng đều là bí mật truyền âm. Xem ra chúng ta lập tức liền muốn thêm một cái cao sư đệ. Những này chân truyền đệ tử, tuyệt không đem những người khác để ở trong mắt, chỉ chú ý đến cao chi sách. Các vị... Bùi Tuyết văn đi đến mọi người trước người, "Ta là Bùi Tuyết Vân, là Đạm Trúc Lâm chân truyền đệ tử, hôm nay khảo hạch do ta chủ trì. Hôm nay chi khảo hạch có hai, một là luyện chế cơ sở đan dược, khảo hạch các ngươi bản lĩnh, hay là cho các ngươi phân phối hạn định linh dược, đem luyện chế thành các ngươi có khả năng tổ hợp luyện chế ra tới tốt nhất đan dược, khảo hạch cực hạn của các ngươi. Đợi đến hai cái khảo hạch kết thúc về sau, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi luyện chế kết quả, đánh giá phải chăng đạt tới tiêu chuẩn, đánh giá người hợp lệ" trở thành sư tôn ta ký danh đệ tử. Đánh giá ưu dị người, về sau sẽ đem tự mình gặp mặt sư tôn ta, nếu là có thể lại được đến sư tôn ta tán thành, như vậy các ngươi liền sẽ trở thành sư đệ của chúng ta sư muội, có được đạm trúc lâm chân truyền thân phận. Bùi Tuyết Vân nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người tử tế nghe lấy, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Cuối cùng nhắc lại một chút, chư vị luyện chế đan dược thời điểm, không cần mưu toan gian lận, trộm đổi đan dược. Một khi bị phát hiện, vậy ngươi cùng Đạm Trúc Lâm liền đời này vô duyên. Mà lại, tại cố thanh châu đàn sư vòng tròn bên trong, ngươi cũng rất khó ở lại. Bùi tuyết văn cảnh tạo nói. Tốt, không nói nhiều nói, khảo hạch bắt đầu. Bùi tuyết văn vung tay lên, liền có một chút áo xanh người hầu, đem dược liệu phân biệt chính lên. Rất nhanh, hứa ninh trước mặt, bị bày đầy 5 cái chủng loại, hết thể 15 phần nguyên vật liệu. Thuần nguyên đan, liễm tức đan, xuân hồi đan. Hứa ninh phát hiện, cái này 5 loại đan dược, đều là cơ sở được không thể lại cơ sở đan dược. Những đan dược này có chút đều là hư cảnh đan sư nhập môn luyện chế đan dược. Mỗi loại đan dược, các ngươi có thể luyện chế 3 lần. Mỗi người đều cầm tới đan dược về sau, Bùi Tuyết văn lại lần nữa nói ra, bởi vì là cơ sở đan dược, cho nên yêu cầu các ngươi nhất định phải có 10 thành xác suất thành công. Dù cho có một viên phế đan, như vậy cũng coi là khảo hạch thất bại. Nghe được cái khảo hạch này tiêu chuẩn, có ít người đã bắt đầu không hiểu bất an. Mặc dù đều là cơ sở đan dược, nhưng nếu là áp lực tâm lý quá lớn, Nói không chừng liền sẽ tại cái nào đó chi tiết không may xuất hiện. Trừ ngoài ra, các người luyện chế ra 15 viên thuốc, nhất định phải có 8 khỏa thượng phẩm. Bùi Tuyết văn lại bổ sung: "Đan dược cấp bậc, chia làm hoàn mỹ, thượng phẩm, phổ thông cùng không hợp cách phế đan. 8 khỏa thượng phẩm." Dưới đáy bị người tham gia khảo hạch, phần lớn đã giữa lông mày nhíu chặt. Cái này tương đương với thượng phẩm xuất, tại năm thành trở lên. Trừ phi là tuyệt đối cao tiêu chuẩn, không phải luyện chế ra đến thượng phẩm đan dược, là cần một chút vận khí. Đối với không ít bị người tham gia khảo hạch đến nói, đây là một cái to lớn tiêu chiến. Chính là bùi tuyết văn mình, cũng là ở trong lòng cho rằng, năng thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, nhiều nhất bất quá 50 người, chí ít có 6 thành bị người tham gia khảo hạch, sẽ bị đào thải. Bắt đầu đi, thời gian hạn định hai cái canh giờ. Bùi tuyết văn đưa ra cái cuối cùng yêu cầu. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, tất cả bị người tham gia khảo hạch, đều là lập tức bắt đầu động tác. Nhìn xem cao chi sách là như thế nào luyện chế đan dược. Lúc này, đùi tuyết văn cùng bên người nàng chân truyền đệ tử, đều là đem ánh mắt ném đến cao chi sách trên thân. Mà cái khác bị người tham gia khảo hạch, thì là bị người áo trắng nhìn chằm chằm, phòng ngừa gian lận. So với những người khác khẩn trương, bị tận lực chú ý cao chi sách không chút nào hoảng. Hắn đầu tiên là dùng ống tay háo nhẹ phẩy một chút mặt bàn, sau đó, tại mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, đem 15 phần đan dược vật liệu, một mạch toàn bộ nhét vào kia đan lô bên trong. Tiếp lấy hắn vận dụng mình đan pháp bắt đầu đem luyện hóa Cái này cao chi sách, vậy mà nghĩ duy nhất một lần luyện chế 5 loại đan dược. Chân truyền đệ tử bên trong, có người phát ra tiếng than phục. Tại cùng một đan lô đồng thời luyện chế 5 loại đan dược, còn được cam đoan năm thành trở lên thượng phẩm xuất, cái này cũng quá khó khăn a. Có chân truyền đệ tử đã ở trong lòng suy nghĩ, nếu là đổi lại mình, có thể hay không lấy cao chi sách phương thức, thông qua khảo hạch này tiêu chuẩn. Cao chi sách không có để ý người khác ánh mắt, chỉ là làm từng bước luyện chế lấy đan dược. Hắn vận chuyển mình đạo cảnh đan pháp. Thôi động đạo cảnh chi lực, bắt đầu phân giải dược lực, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ, bắt đầu chịu đan, ngưng tụ đan dược thành hình. Từ đầu đến cuối, cao chi sách trên mặt đều không có lộ ra một tia lung túng, toàn bộ quá trình biểu hiện được không chút phí sức. Cao chi sách đan dược tiêu chuẩn so với trước kia, lại có tăng lên. Bùi tuyết văn trong mắt mang theo vẻ hấn thưởng, đoán chừng hắn đã đem mình sở tu đan pháp, tăng lên tới một tầng đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ chạm tới tầng hai cảnh giới. Bành bành bành. Rất nhanh Liên tiếp chầm đục thanh âm chuyển đến. Chỉ thấy Cao Chi Sách đan lô bên trong, 15 viên thuốc, liên tiếp tung ra, chỉnh tề rơi vào trước người hắn trên mặt bàn. Nhanh như vậy liền đã có người luyện thành một viên đan dược. Không phải một viên đan dược, là 15 viên thuốc, Cao Chi Sách đã đem khảo hạch đan dược luyện chế ra đến rồi. Cao Chi Sách cường thế biểu hiện, để các vị cùng nhau tham gia khảo hạch người trận mắt hốt mồm. Trong đó có không ít người, bởi vì bị Cao Chi Sách như vậy kích thích, trực tiếp dẫn đến trong tay đan dược luyện chế thất bại. Sau một khắc, bùi tuyết văn chờ người bước nhanh đi đến cao chi sách bên cạnh. 15 viên thuốc, ta đã luyện chế hoàn tất. Cao chi sách nhẹ như mây gió, tựa hồ đối với với mình biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta xem xét một chút phẩm chất. Bùi tuyết văn tự thân lên tay kiểm tra một phen. Cái này. Theo một viên một viên cẩn thận kiểm tra, bùi tuyết văn biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc. Mà sau lưng nàng các đệ tử chân truyền, cũng là hai mặt nhìn nhau. Tám khỏa thượng phẩm. Bùi tuyết văn thanh âm bên trong mang theo hoài nghi, còn lại bảy viên, phẩm chất tất cả đều là Hoàn Mỹ Cao Chi Sách đây là lấy một loại khác phương thức, thực hiện năm thành thượng phẩm xuất Liền xem như ta, đi theo sư tôn bên người 30 năm, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể làm được dạng này Bùi tuyết văn thầm nghĩ, cái này Cao Chi Sách, quả thực lợi hại Tương lai cố thanh châu đàn sư quân thể, hán Cao Chi Sách khả năng chính là người dẫn đầu Lúc này, bùi tuyết văn bên người chân truyền, nhìn về phía Cao Chi Sách ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói, bọn hắn trước đó còn có đem Cao Chi Sách xem là sư đệ tâm tư, như vậy hiện tại, bọn hắn đều rất rõ ràng, dù cho Cao Chi Sách còn chưa nhập môn, bọn hắn những sư huynh này sư tỉ, liền đã xa xa không sánh bằng vị sư đệ này. Cửa thứ nhất khảo hạch, xem như thông qua đi. Cao Chi Sách cười một tiếng, để người như tắm gió xuân. Thông qua, bùi tuyết văn gật gật đầu, ngươi chờ tiến hành cửa thứ hai khảo hạch đi. Ừm. Cao Chi Sách lên tiếng. Đuôi tuyết văn cùng mấy vị chân truyền, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. bùi chân truyền. Đúng lúc này, có một bạch dĩ người đi đến mấy người bên cạnh. Hắn đuôi hứa ninh phương hướng chỉ chỉ, người kia, cũng đã đem 15 viên thuốc luyện chế ra ra. Cái gì? Bùi tuyết văn chờ người, vội vàng thuận người áo trắng chỉ phương hướng, thấy được một mặt bình tĩnh hứa ninh. Mà tại trước người hắn trên mặt bàn cũng là 15 viên thuốc theo thứ tự gạt ra. Lại có người có thể so sánh cao chi sách luyện chế tốc độ mấy người lại lần nữa nhận lấy xung kích. Mà lúc này, Cao Chi sách cũng là chú ý tới điểm này, quay người nhìn về phía hứa ninh. Đi xem một chút. Bùi tuyết văn mang theo mấy người đi đến hứa ninh bên người. Cao Chi sách như mày, dừng một chút, cũng là đứng dậy đi theo. Theo lý thuyết, làm bị người tham gia khảo hạch, hắn hẳn là ngồi tại nguyên chỗ bất động. Nhưng là bởi vì thân phận tương đối đặc thủ, hắn đi theo, người áo trắng cùng mấy vị chân truyền, cũng đều không có ngăn cản. Bùi tuyết văn đi tới Nàng đầu tiên là nhìn một chút hứa ninh. Hứa ninh nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là ra hiệu một chút. Bùi tuyết văn mang theo nghi hoặc, đi thăm dò nhìn đan dược phẩm chất. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn anh. Bùi tuyết văn, cao chi sách cùng với khắc chân truyền, đầu não một trận doanh minh. Kiểm tra qua đi, hứa ninh luyện chế 15 viên thuốc, vậy mà tất cả đều là hoàn mỹ. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho chương 236, lực cực đan. Nguyệt Hoa Đan. Cao chi sách kia tiếp cận 5 thành hoàn mỹ suất, liền đã phi thường không hợp thói thượng. Mà 10 thành hoàn mỹ suất, càng là khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu người đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này thật không phải gian lận, lén đổi đan dược. Người xác định đan dược này là hắn luyện chế ra tới. Lúc này, Bùi Tuyết Văn sau lưng, một chân truyền đệ tử đối lại trước thông cáo hứa Ninh luyện chế thành công người áo trắng hỏi. Nét mặt của hắn 10 phần hồ nghi, tuyệt không trực tiếp hỏi tham hứa Ninh. Hứa Ninh thấy thế, giữa lông mày khẽ động. Cái này rất không tôn trọng người. Bất quá hắn cũng chưa biểu hiện được rất để ý. Vừa rồi tại lực chú ý của mọi người đều tại cao chi sách trên người thời điểm, Hứa Ninh trực tiếp vận chuyển đạo cảnh Đan pháp Đan hải đàn kinh, cũng là đem 15 phần tài liệu trực tiếp ném vào Đan lô bên trong. Hắn đem 15 mai hoàn mỹ đàn dược luyện chế ra tới tốc độ, so cao chi sách nhanh hơn. Chỉ là tại đàn dược ra lò thời điểm, Hứa Ninh không có làm ra cái gì động tĩnh mà lại mọi người lực chú ý cũng không tại hắn trên thân. Vâng, thứ đan dược luyện chế bắt đầu, ta vẫn tại quan sát hắn. Kia phụ trách giám sát bị người tham gia khảo hạch người áo trắng nói ra, hắn đem 15 phần nguyên vật liệu một mạch ném vào, sau đó liền lấy ra cái này 15 viên thuốc. Đạt được người áo trắng kia khẳng định, trước đó kia hỏi thăm chân truyền đệ tử cũng không nói nhiều. Đại gia nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt đều trở nên rất là phức tạp. Cùng cao chi sách khác biệt, Hứa Ninh là đột nhiên xuất hiện, đối với bọn hắn rất lạ lẫm. Cũng là bởi vậy, hứa ninh cho bọn hắn súng kích, muốn xa xa cao hơn Cao Chi Sách. Không biết là nơi nào xuất hiện đại đàn sư. Cao Chi Sách nội tâm rất phức tạp, ngay từ đầu thời điểm, hắn khí định thần nhàn, tự giác lần khảo hạch này, không người có thể so sánh được chính mình. Nhưng khi nhìn thấy hứa ninh cùng mình sử dụng giống nhau thủ pháp, nhưng là mười thành hoàn mỹ suốt lúc, cái này khiến Cao Chi Sách trong lúc nhất thời có rất mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Không sao, khảo hạch còn có hạng thứ hai. Chỉ cần tại hạng thứ hai khảo hạch bên trong Biểu hiện được tốt hơn hắn là được rồi Dù sao cửa thứ nhất khảo hạch Chỉ là luyện chế cơ sở đăng dược Mà đối với đại đan sư mà nói Luyện chế khan hiếm, độ khó cao đăng dược Mới thật sự là quyết định trình độ khảo hạch Cao chi sách ở trong lòng trấn an chính mình Xin hỏi các hạ danh hiệu Lúc này, Bùi Tuyết Văn cũng là yên bình tư thái Đối hứa ninh chủ động hỏi thăm Hứa ninh Hứa ninh đơn giản trả lời một câu Hứa ninh Bùi tuyết văn chỉ là đạt được một cái tên, nhưng là tuyệt không tiếp tục thâm nhập sâu truy vấn. Tại hắn xem ra, hứa ninh tất nhiên sẽ trở thành năm nay chân truyền, ngày sau hiểu rõ cơ hội tự nhiên có là Chờ mong ngươi hạng thứ hai khảo hạch biểu hiện. Dứt lời, bùi tuyết văn liền cho mọi người một cái ánh mắt. Cho nên bọn họ liền từ hứa ninh bên người thối lùi, lại lần nữa đi đến sân bay trước. Lại có người so cao chi sách còn lợi hại hơn. Hứa ninh, chưa từng nghe qua cái tên này, chẳng lẽ không phải Cố thanh Châu người Trong lúc nhất thời, lại là nghị luận âm ý. Lòng người táo bạo thời điểm, luyện chế đan dược càng gian nan hơn, đối với cái khác tâm cảnh chịu ảnh hưởng bị người tham gia khảo hạch đến nói, đây cũng là tăng lên khảo hạch độ khó. Bất quá tồn tại ngoại giới ảnh hưởng, lúc đầu cũng là khảo hạch một bộ phận. Bằng không mà nói, ở đây bị người tham gia khảo hạch nhóm, liền đã được an bài đến luyện đan thất bên trong tiến hành khảo hạch. Hứa minh trình độ vậy mà so sánh cao chi sách. Bên cạnh trịnh dĩ thanh thật lâu không thể bình tĩnh Trước đó đi đường thời điểm, bởi vì theo lệ phép, hắn cũng không có hỏi thăm hứa ninh quá nhiều tư ẩn, chỉ là đem hứa ninh xem là đối với cô Thanh Châu đan sư vòng tròn không có gì giải ngoại nhân. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, hứa ninh chẳng những là cái đan đạo cao thủ, hơn nữa còn là cái đại đan sư. Hô! Trịnh dĩ thanh thở vào một hơi, bình phục tâm tình của mình. Hứa minh biểu hiện như thế khiến người kinh diễm, ta so không lên, vẫn là trước đem hạng thứ nhất khảo hạch thông qua mới là. Trịnh dĩ thanh điều chỉnh tâm tính. Bắt đầu một viên một viên luyện chế đan dược. Về phần hứa ninh, thì là ngồi tại trước bàn, bất động thanh sắc quan sát đến cái khác đan sư. Đồng thời, hứa ninh cũng chú ý tới, cao chi sách tại thỉnh thoảng chú ý mình, rõ ràng cũng là đem mình nhận định là cạnh tranh đối thủ. Đối với cái này, hứa ninh không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, hai cái thời thần trôi qua. Trong thời gian này, có không ít quá trình luyện chế xảy ra vấn đề bị người tham gia khảo hạch, không chờ đến thời gian kết thúc, liền chủ động rời sơn. Ở đây bên trong người tham gia khảo hạch cũng biến thành càng ngày càng ít. Bởi vì ở giữa nhận cao chi sách cùng hứa ninh ảnh hưởng, cuối cùng thành công thông qua hạng thứ nhất khảo hạch nhân số, so bùi Tuyết văn dự tính 50 người thấp, chỉ có 37 người. Ta thành công. Trịnh Dĩ Thanh kẹt tại thời khắc cuối cùng, đặt đến hoàn thành tiêu chuẩn. Hắn 15 viên thuốc toàn bộ luyện chế thành công, vừa vặn có 8 quả là thượng phẩm phẩm chất. Trịnh Dĩ Thanh hớn hở ra mặt, hai lần trước đến nơi này khảo hạch, mỗi lần hắn đều không có thông qua cửa thứ nhất. Chúc mừng Trịnh huynh." Hứa Ninh cũng là thấp giọng nói, "Hứa huynh ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng." Trịnh Dĩ thanh cảm khái một tiếng. Trước đó một đường đồng hành, Hứa Ninh chưa hề lộ ra mình thực lực cùng chân thực tiêu chuẩn, một mực cùng mình bình đẳng giao lưu. Dựa theo loại này cảnh giới cùng đàn đạo trình độ chênh lệch, Trịnh Dĩ thanh rất rõ ràng, nếu là hết thể đều bày ở trên đại, mình là không đủ tư cách cùng Hứa Ninh tương giao. "Chỗ nào?" Hứa Ninh khoát kho tay, điều chỉnh tâm cảnh, chuẩn bị hạng thứ 2 khảo hạch đi. Được. Trịnh dĩ thanh cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi hạng thứ 2 khảo hạch. Tại đối cửa thứ nhất người hợp lệ tiến hành thẩm tra về sau, đùi tuyết văn tuyên bố hạng thứ 2 khảo hạch bắt đầu. Tiếp tục có áo xanh người hầu xuất hiện, mang đến hạng thứ 2 khảo hạch dược liệu. Lần này, dẫn tới chính là 30 loại dược liệu, mỗi loại dược liệu căn bản là đồng đều lượng. Ồ! Hớ Ninh chỉ là đem dược liệu dò xét một chút, liền phát hiện trong đó chỗ đặc biệt. Cái này 30 loại dược liệu, phân biệt tổ hợp về sau có thể luyện chế ra tới đan dược chủng loại vượt qua 10 loại. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, bất quá cái này cũng chính như trước đó kia Bùi Tuyết văn nói, cửa thứ hai khảo hạch là hạn định linh dược tự do tổ hợp. Thông qua trước mắt hạn định linh dược, luyện chế ra tới đan dược cấp bậc càng cao, phẩm chất càng tốt, đánh giá cấp bậc liền sẽ càng cao. Tại cái này cửa thứ hai khảo hạch bên trong, chỉ cần luyện chế một viên đan dược mà lại cho phép thất bại, chỉ cần dược liệu số lượng lớn đủ, các ngươi luyện chế số lần không bị hạn chế. Hy vọng các vị có thể tận khả năng khiêu chiến mình cực hạ, chỉ có làm càng tốt hơn, mới có thể tại chúng ta đánh giá bên trong chỗ hết tài năng. Bùi tuyết văn đứng tại phía trước nói ra, tốt, hạng thứ hai khảo hạch, như vậy bắt đầu. Thời hạn một canh giờ. Cửa thứ hai khảo hạch, so trước đó rút ngắn một nửa. Cùng lần trước khác biệt, lần này bùi tuyết văn thoại ôm rơi xuống về sau, tuyệt không có người lập tức bắt đầu đọc thủ. Sở hữu người, bao quát bên trên một quan khảo hạch biểu hiện cực kỳ trói sáng kinh Diễm hứa ninh cùng cao diệm đều đang chầm tư. Cửa này khảo hạch nhìn như độ tự do cao, nhưng là độ khó cũng cực lớn. Bình thường bị người tham gia khảo hạch, suy nghĩ chính là như thế nào tại đan dược cấp bậc cùng sát suất thành công ở giữa tìm tới cân bằng, luyện chế ra càng dễ dàng thu hoạch được cao đánh giá đan dược. Mà hứa ninh cùng cao chi sách, thì là đang nghĩ như thế nào luyện chế ra đến độ khó khăn nhất đan dược. Nhất là cao chi sách, trước đó bị hứa ninh kích thích đến, tháng bại tâm cực nạo. Vàng vào ta Cái này 30 loại dược liệu phân biệt tổ hợp, hết thể có 16 loại đan dược có thể luyện chế. Hứa Ninh cân nhắc nói, trong đó khó khăn nhất là đan hải ma quân đan điển bên trong, ghi chép một loại gọi là lực cực đan đan dược. Dựa theo đan điển ghi chép, cái này lực cực đan bên ngoài thanh danh không hiện, người biết cũng không nhiều, mà lại có chênh lệch chút ít ma đạo thuộc tính. Liền nó đi. Hứa Ninh cuối cùng làm ra tuyển định, bằng vào ta thực lực, hẳn là có thể cam đoan 5 thành sát xuất thành công, những dược liệu này lượng thuốc. Đầy đủ ta đem luyện chế hai lần. Cho nên nói, ta đem luyện chế thành công tỷ lệ cực lớn. Ở trong lòng đã định tốt về sau, Hứa Ninh bắt đầu động thủ. Hắn đã bắt đầu. Cao Chi Sách phát hiện Hứa Ninh đã động thủ, trong lòng xếp chặt. Mà thôi, ta liền luyện chế Nguyệt Hoa Đan. Cao Chi Sách tùy theo cũng là làm ra quyết đoán. Cái này Nguyệt Hoa Đan, là Cao Chi Sách nhận biết bên trong, thông qua hạn định linh dược dữ liệu, có khả năng luyện chế ra tới độ khó khăn nhất đang dược. Cái này Nguyệt Hoa Đan công hiệu Đối với đạo cảnh sơ dai tông sư đều có thể phát huy hiệu dụng, cũng thuộc về đạo cảnh đăng dược, luyện chế ra đến, nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Cao Chi Sách trong lòng thầm nghĩ, bất quá cái kia gọi hứa ninh, cũng có thể là lựa chọn luyện chế nguyệt hòa đàn, cho nên ta được tận lực cam đoan phẩm chất cao mới được, nếu như có thể đạt tới thượng phẩm, hắn hẳn là liền không vượt qua được ta. Sau đó, Cao Chi Sách cũng động thủ. Các người nói, Cao Chi Sách biết luyện chế đàn dược gì? Mấy vị chân truyền đệ tử bắt đầu giao lưu khẳng định là Nguyệt Hoa Đan. Có đệ tử nói ra, lấy tâm tính của hắn, mới vừa rồi bị kia Hứa Ninh đè ép một đầu, khẳng định nghĩ tại cái này một hạng khảo hạch bên trong chứng minh chính mình. Cho nên, khẳng định chọn khó khăn nhất luyện chế Nguyệt Hoa Đan. Kia Hứa Ninh đoán chừng cũng là luyện chế Nguyệt Hoa Đan, cuối cùng hai người bọn họ trình độ cao thấp, chỉ sợ được thông qua Nguyệt Hoa Đan phẩm chất phán định. Bất quá, hết thể cũng nói không chừng, vạn nhất bọn hắn luyện chế ra đến chúng ta không hiểu rõ những đan dược khác đâu. Làm sao có thể Chúng ta đi theo sư tôn bên người đã lâu, đối với đan dược chi thức hiểu rõ đã vô cùng thâm hậu, làm sao có thể còn có chúng ta không hiểu rõ đan dược. Mấy vị chân truyền đệ tử một bên truyền âm giao lưu, vừa quan sát cao chi sách cùng hướng ninh. Bây giờ hướng ninh, cũng là phân đi cao chi sách trên người đại bộ phận lực chú ý. Khảo hạch tại cháy bỏng tiến hành. 3. Đột nhiên, cao chi sách biểu lộ biến đổi, trước người đan lô bên trong, toát ra một sợi khói trắng. Cao chi sách lần thứ nhất xuất thủ thất bại. Bùi Tuyết Văn chú ý tới điểm này. Cao Chi sách đối Nguyệt Hoa Đan lần thứ nhất luyện chế vậy mà thất thủ. Không sao, những dược liệu này lượng, có 3 lần cơ hội luyện chế Nguyệt Hoa Đan. Các đệ tử chân truyền tại giao lưu. Cao Chi sách biểu lộ có chút khó coi, hắn chú ý tới hứa ninh còn tại bình tĩnh luyện chế. Ta qua nóng lỏng, bóng người kia vang lên tâm cảnh của ta. Cao Chi sách cưỡng ép bình phục nội tâm, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Hắn biết, nếu là mình còn không điều chỉnh xong. Như vậy khả năng ngay cả khảo hạch bản thân đều không thể thông qua Lực cực đan Xong rồi Thời gian lại qua 2 khắc đồng hồ Lần này, hứa ninh trước mặt đan lô khẽ chấn động Sau đó, một viên màu xám đan dược Từ đan lô bên trong đụng tới Rơi vào hứa ninh trong tay Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền nào Tất cả có chơi hong Trưng 237, lãnh nhiễm kiên kỵ Thượng phẩm phẩm chất lực cực đan Hứa ninh nhìn xem trong tay màu xám đan dược Lộ ra hài lòng thần sắc. Duy nhất một lần luyện chế ra thượng phẩm phẩm chất lực đan, đối với Hứa ninh đến nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, trong đó có không ít vận khí thành phần. Cái này Hứa ninh, hắn luyện chế ra tới, không phải nguyên hoa đan. Bùi Tuyết Văn cùng với các chân truyền đệ tử ánh mắt đầu tới. Những này hạn định dược liệu, có thể luyện chế ra đến loại này phẩm tướng đan dược a. Trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên ra thần sắc kinh ngạc. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, từ cái này 30 loại dược liệu bên trong chọn lựa phối hợp ra đan dược cũng không có loại này phẩm tướng. Vậy mà là chúng ta không biết đan dược chủng loại. Bùi Tuyết Văn chờ người đối với Hứa Ninh nhận biết, lại lần nữa đổi mới. Mặc dù không biết đan dược này hiệu dụng, nhưng là Hứa Ninh có thể luyện chế ra đến bọn hắn đều không biết đan dược, cái này đã nói rõ, Hứa Ninh tại đan đạo tri thức nội tình, đã vượt qua bọn hắn. Cái này Hứa Ninh, đến cùng là lai lịch gì? Bùi Tuyết Văn trong lòng thầm nghĩ, lấy hắn triển hiện ra nội tình, phía sau khẳng định có đan đạo đại sư mới đúng. Vì cái gì còn muốn đến đây bái sư đâu? Một bên khác, Cao Chi Sách đã triệt để điều chỉnh tốt, đám chìm trong đan dược luyện chế trạng thái bên trong, tuyệt không chú ý tới hứa ninh đã đem lực cực đan luyện chế ra tới. Bảnh! Cao Chi Sách rốt cục đem Nguyệt Hoa đan luyện chế thành công. Là thượng phẩm. Cao Chi Sách gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đối với hắn mà nói, luyện chế ra đến thượng phẩm Nguyệt Hoa đan, đã là vượt xa bình thường phát huy. Không biết kia hứa ninh, có hay không đem Cao Chi Sách ghé mắt đi quan sát hứa ninh. Cái đó là... Cao Chi Sách trông thấy hứa ninh trên mặt bàn, thả ở một viên màu xám đan dược. Không phải Nguyệt Hoa Đan. Cao Chi Sách khỏe mắt khẽ động, là ta không biết đan dược. Người này đến cùng là nơi nào xuất thân. Vì cái gì luyện chế ra đến ta đều không biết đan dược. Cao Chi Sách cảm giác hứa ninh người này cực kỳ thần bí. Đột nhiên toát ra, mà lại còn có một thân bản lĩnh, khiến người khó mà phỏng đoán. Cao Chi Sách nghiêng đầu đi trong lúc nhất thời có chút tâm phiền ý loạn. Cho tới nay, Cao Chi Sách đều là bị người coi như cô Thanh Châu đan đạo trong hậu bối số một số 2 tồn tại, hắn cũng một mực rất có lực lượng. Cho đến hôm nay gặp được hứa ninh, hắn mới cảm thấy một cô bất lực. Về sau, bùi tuyết văn chờ người cùng trước đó đồng dạng, cũng không đợi đến khảo hạch triệt để kết thúc, liền đi vào Cao Chi Sách bên người. Nguyệt Hoa Đan, Thượng Phẩm Bùi tuyết văn đầu tiên là kiểm tra Cao Chi Sách luyện chế đan dược. Vô cùng tốt, chờ lấy thấy sư tôn đi. Ngươi bị chọn làm chân truyền đệ tử, cũng hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bùi Tuyết Văn lời này, cũng là xác định Cao Chi sách ký danh đệ tử thân phận. Cao Chi sách ngay vậy, thấp giọng nói câu tạ, chỉ là biểu lộ, tuyệt không có bao nhiêu kích động. Nói lấy, Bùi Tuyết Văn lại đi đến hứa Ninh bên người. Ngươi luyện chế đây là đan dược gì, ta vì cái gì trước đó chưa từng gặp qua. Bùi Tuyết Văn đem kia lực cực đan bóp tại trong tay, lặp đi lặp lại dò xét. Mặc dù không biết đây là đan dược gì, nhưng là chỉ nhìn phẩm tướng Bùi Tuyết văn biết đan dược này phẩm chất vì thực phẩm đây là lực cực đan. Hứa Ninh giải thích nói nuốt đan này cùng người đối địch nhưng ba ngày ba đêm bảo trì cực hạn trạng thái sẽ không mỏi mệt cũng không cần điều chỉnh khôi phục có thể tại trạng thái đỉnh phong cam đoan bền bị tác chiến dừng một chút Hứa Ninh lại bổ sung một câu đối với đạo cảnh sơ dai tông sư cũng có thể phát huy hiệu dụng 3 ngày ba đêm cực hạn trạng thái mà lại đối đạo cảnh tông sư cũng hữu dụ Bùi Tuyếtă tuổi hồ có chút không tin Mặc kệ là phàm cảnh võ giả, hư cảnh võ sư vẫn là đạo cảnh tông sư, mỗi người cực hạn trạng thái cũng không thể lâu dài bảo trì, nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ, liền sẽ tiến vào kiệt lực suy bại trạng thái. Dù là nơi này là tại Vạn tháng Châu lục địa, linh khí cực kỳ nồng đậm, cũng không có khả năng không cần điều chỉnh khôi phục. Người đây là hồ ngôn loạn ngữ. Bùi Tuyết Văn sau lưng, có chân truyền đệ tử cảm thấy Hứa Ninh tại nói bậy. Hứa Ninh cũng không tranh luận, lại nói một câu, "Hiệu dụng ta không có khuyết đại, chỉ là cần tiếp nhận phản phệ." Cái gì phản phệ?" Bùi Tuyết Văn truy vấn. "Kiệt lực mà chết." Hứa Linh nói. Bùi Tuyết Văn mím môi một cái, Người cái này lực từ đan, ta không cách nào phán định phẩm chất, ta phải cần đem đưa đến sư tôn trước mặt để nàng phán định." "Có thể." Hứa ninh gật gật đầu. Sau đó, Bùi Tuyết Văn rời đi, hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Bùi Tuyết Văn đến rừng trúc chỗ sâu nhất. Nơi này là một mảnh trúc chất kiến trúc, phạm vi cực kỳ rộng lớn, giống như là một cái môn vải nhỏ. Bùi tuyết văn đi vào một gian phòng trúc bên trong. Trong phòng có một bề ngoài chừng 30 phụ nhân, ngay tại khoanh chân tĩnh khí. Mặc dù dung mạo tuổi trẻ, nhưng là ngồi tại nơi đó, lại cho người ta một loại tang thương cảm giác. Thế nào, ký danh đệ tử chọn xong rồi. Phụ nhân kia mở to mắt, nhìn xem bùi tuyết văn. Sư tôn. Bùi tuyết văn người này trước mặt, chính là hứa ninh muốn tìm lấy nhiễm. Nhanh. Bùi tuyết văn nói ra, chỉ là tại hạng thứ 2 khảo hạch bên trong. Có một người luyện chế ra đến một loại chúng ta chưa từng thấy qua đan dược. Chúng ta không cách nào kết luận cấp bậc cùng hiệu dụng, chỉ có thể lấy trước đến để ngài xem qua. Ồ, lãnh nhiễm tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú. Vậy mà còn có các ngươi không hiểu rõ đan dược. Lãnh nhiễm biết rõ các đệ tử đan đạo trình độ, nếu bọn họ đều chưa nghe nói qua đan dược này, nói rõ vô cùng ít lưu ý. Đan dược gì, lấy ra ta xem một chút. Lãnh nhiễm nhiều hứng thú. Sư tôn mời xem, chính là đan dược này. Nói, bùi tuyết văn đem kêu màu xám lực đan, đưa đến lãnh Nghiễm trong tay. Lãnh nhiễm tiếp nhận, nhìn chăm chú nhìn lên. Bắt đầu dò xét thời điểm, nàng biểu lộ nhẹ nhóm, nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng trở nên có chút nghiêm túc. Người kia có thể nói đây là đan dược gì? Lại có gì công hiệu? Lãnh nhiễm nhíu chặt lông mày. Bùi tuyết văn nhìn thấy lãnh nhiễm vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nói, người kia nói đan này tên là Kiệt Lực Đan, nuốt về sau có thể để đạo cảnh sơ dai tông sư ở vào cực hạn trạng thái 3 ngày 3 đêm chỉ là cực hạn trạng thái qua đi liền sẽ gặp phản vệ, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình lực cực đan lánh Nghiêmm nghe xong trong mắt thần sắc phức tạp quả thật là lực cực đan đem người kia gọi tới ta muốn tự mình gặp hắn lánh nhiễm đột nhiên nói Bùi tuyết văn hoàn toàn không ngờ tới lánh nhiễm sẽ là cái này biểu hiện khi biết đan này là lực cực đan về sau lánh Nghiễm tựa hồ như Lâm đại địch còn mang theo một tia khẩn trương phải Bùi Tuyết Vân nhìn thấy Lãnh Nghiễm biểu hiện cũng là trong lòng máy động đột. Bùi Tuyết Vân lĩnh mệnh rời đi, Lãnh Nghiễm ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Lực đan, đây không phải đan hải ma quân khai phát ra đàn dược a? Biết đan này, đồng thời có thể đem luyện chế ra tới, nhất định cùng đan hải ma quân có liên hệ. Lãnh Nghiễm vô cùng e rẻ, đan hải ma quân, người này vừa chính vừa tà, khó mà suy nghĩ, hắn người đi vào ta nơi này, đến tụt cùng là cái gì ý tứ? Gian phòng bên trong, Lãnh Nghiễm lâm vào trầm tư. Cái này hứa ninh, rốt cuộc là ai? Bùi tuyết văn vội vàng trở lại khảo hạch hiện trường. Hứa ninh, sư tôn ta cho ngươi đi gặp nàng. Bùi tuyết văn trở về về sau, cũng không kéo dài. Sư tôn muốn đích thân gặp hắn. Cái khác chân truyền đệ tử cũng là sướng sở. Cao chi sách cũng là không nghĩ tới. Đi mau Bùi tuyết văn thúc giục một phen. Được. Cái này cũng vượt quá hứa ninh bản nhân đoàn trước. Xem ra đan hải ma quân cái này lực cực đan, tựa hồ rất không bình thường Ngay cả lánh nhiễm loại này cấp bậc đại đan sư, đều bị kinh động. Bất quả đối với cái này, Hứa Ninh cũng cảm thấy là chuyện tốt. chí ít mình có thể sớm ngầm nhìn thấy lánh nhiễm. Sau đó, tại các vị chân truyền cùng bị người tham gia khảo hạch nhìn chăm chú, Hứa Ninh bị bùi Tuyết Văn đưa đến lánh nhiễm trước mặt. Đây chính là vạn giã tiền bối để ta tìm lánh nhiễm A. Hứa Ninh nhìn thấy lánh nhiễm về sau, phát hiện lánh nhiễm tại đầy cõi lòng để phòng nhìn mình chằm chằm. Tuyết Văn, ngươi Bùi tuyết văn vụn trộm nhìn Hứa Ninh một chút, sau đó đáp, phải. đó lấy, bùi tuyết văn rời đi, trong phòng chỉ còn lại lánh nhiễm cùng Hứa Ninh. Gặp qua lánh tiền bối. Hứa Ninh hành lễ. Lánh nhiễm mặt không biểu tình, ngươi tên là gì? Hứa Ninh. Hứa Ninh bản đang nổi lên như thế nào mở miệng liên quan tới Yến lộ tông trùng kiến sự tình, lại cảm giác được lánh nhiễm đối với mình có địch ý. Chúng ta cũng không vòng quanh, nói đi, ngươi là đan hải ma quân người nào. Lánh nhiễm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Tiêu lực cực đan, chính là đan hải ma quân tại mới vào đạo cảnh không lâu sau đó, sáng tạo viên thứ nhất đạo cảnh đang dược, ngươi có thể đem luyện chế ra đến, nói rõ ngươi khẳng định cùng đan hải ma quân có liên hệ, mà lại có thể là đan hải ma tông người. Ngươi đi vào chúng ta đạm trúc lâm, là cần làm chuyện gì? Hứa Ninh nghe nói, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai lành Nghiễm hiểu lầm mình là đan hải ma tông người.